trương 471, nhân quả luân hồi trục xuất thần tôn tất liễu thần tôn vừa nói xong h o a n thoại ném ra quy tắc t r ù m sáng cái tay kia một lần nữa ngưng tụ ra một đạo quy tắc t r ù m sáng khí tức càng thêm đáng sợ khương trường sinh cũng không ngoài ý muốn nắm giữ quy tắc chi lực về sau tự nhiên có thể muộn nhờ tràn ngập ở trong hư không quy tắc mà không phải duy nhất một lần chiêu thức cái kia đến cùng là cái gì quy tắc thậm chí ngay cả hồng mông thần nguyên khí đều có thể hấp thu Khương Trường Sinh t h ầ m nghĩ đến, hắn trong lòng kinh đồng thời, tất liễu thần tôn cũng giống như thế. Hồng Mông Thần Nguyên Khí ngăn trở quy tắc t r ù m sáng một khắc này, nàng thấy hoang đường, đây là cái gì khí thể vậy mà có thể ngăn cách thần lực của nàng? Tất liễu thần tôn đồng thời nâng lên bốn tay, bốn đạo quy tắc t r ù m sáng đầu đuôi tương liên, như là đối phó Âm Dương Chi Thần xếp hình thoi trận thức. Khương Trường Sinh cảm nhận được uy hiếp đối phương khí tức đang ở điên cuồng tăng lên. trước đó hắn cùng mộ linh lạc cảm nhận được đáng sợ khí tức liền là một chiêu này không được không thể k h i n h thường khương trường sinh cấp tốc làm ra quyết đoán hắn trực tiếp đứng dậy một thân trí bảo gần sát chính mình đi theo phải chân vừa bước trong khoảnh khắc toàn bộ hư không mất đi màu sắc cực hạn cường quang bao phủ màu vàng kim đại đạo tất liễu thần tôn động d u n g lập tức thi triển bốn loại thần lực nhưng ngay sau đó nàng c ả m nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng kéo tới đây là cái gì lực lượng làm sao có thể? hư không bên trong, hai bóng người đang ở bay nhanh, chính là Thái thượng Côn Luân cùng Thiên Địa Tiếu. Không thể a, ngươi tuyệt không phải tất liễu thần tôn đối thủ, nàng quá cường đại, dù cho là võ tổ ra tay, cũng chưa chắc có thể làm gì được nàng. Thiên Địa Tiếu gấp giọng nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Thái thượng Côn Luân mắt nhìn phía trước, khẽ nói, là ta muốn đối phó nàng, ngươi nếu là sợ, vậy liền cút. ta ở trên thân thể ngươi tập trung nhiều như vậy tâm huyết há có thể nhìn xem ngươi chịu chết đại kiếp tà số không làm gì được nàng võ tổ cũng không làm gì được ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình có thể giết được nàng ngươi là điên rồi sao thiên địa tiếu khí cấp bại phôi nói hắn đột nhiên ngăn lại thái thượng côn luân một trưởng v ỗ hướng thái thượng côn luân thái thượng côn luân đột nhiên thân thể lệch ra dễ dàng tránh thoát một trưởng này bả vai đụng trên ngực thiên địa tiếu oanh một tiếng thiên địa tiếu bị đụng bay ra ngoài khó có thể tưởng tượng lực lượng trực tiếp đem thiên địa t i ế u thân thể đụng nát máu vẩy hư không thái thượng côn luân dừng lại mắt thấy xương máu một lần nữa ngưng tụ ngưng tụ thành thiên địa cười d á n g người thiên địa t i ế u sắc mặt tái nhợt hắn mắt đầy tơ máu cố né nổi giận cắn răng nói ngươi đang làm cái gì không có ta bằng vào thần võ giới có thể trợ giúp ngươi hấp thu nhiều như vậy đại đạo lực lượng ta chỉ là muốn nhìn một chút kiếp số phục sinh lực lượng thật khá nhanh bất quá khí tức của ngươi suy yếu không ngừng một nửa, xem ra này phục sinh cũng là có đại giới, phục sinh quá nhiều lần, ngươi cũng gánh không được đi. Thái thượng côn luân ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, phảng phất tại xem con mồi. Thiên địa tiếu xem thấu hắn đang suy nghĩ gì, âm thanh lạnh lùng nói: giết chết ta, ngươi đem tứ cố vô thân, tâm của ngươi sớm đã trề hướng võ đạo, võ đạo thiên là có thể nhìn thấu lòng người. Thái thượng côn luân yên lặng. Thiên địa tiếu đang muốn tiếp tục thuyết phục. bỗng nhiên cảm nhận được vô ý thức quay người nhìn lại cường quang lấp lánh trên mặt của hắn hắn không khỏi chừng to mắt thái thượng côn luân cũng giống như thế cường quang tại trong con mắt hắn lấp lánh cấp tốc khu trục đồng tử bên trong màu đen yên tĩnh tái nhợt không có màu sắc vô pháp thấy vật đợi cường quang chậm rãi tiêu tán đại đạo càn nguyên thần tọa hiển hiện khương trường sinh đã ngồi xuống hắc ám theo bốn phương tám hướng kéo tới thôn vệ hào quang t ả i nhật trung quanh cấp tốc biến thành tuyệt đối hắc ám. s o lúc trước hư không còn muốn hắc ám, ra đi, ngươi còn chưa có chết đi. khương trường sinh thanh âm vang lên ngự khí đạm mạc. phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu màu vàng kim đại đạo, cấp tốc kéo dài tới tới. phía trên thân ảnh ít hơn phân nửa, mà tất liễu thần tôn vẫn ở phía sau. thời khắc này tất liễu thần tôn đã chặt đứt bốn tay, lại có loại khác loại tàn khuyết đẹp. vừa rồi đó là cái gì lực lượng, tên gọi là gì? tất liễu thần tôn thanh âm vang vọng này mảnh hư vô lĩnh vực nghe thanh âm t ự a n h ư nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói xen lẫn hoảng sợ khương trường sinh hồi đáp đây là thần thông tên là thiên địa câu diệt hắn trong lòng cũng mười phần giật mình vừa rồi thi triển thiên địa câu diệt mặc dù không có hao hết toàn bộ pháp lực nhưng cũng không có phớt lờ tất liễu thần tôn vậy mà tránh thoát nhất kiếp không đúng nàng không có tránh thoát khí tức của nàng cường độ giảm mạnh chờ chút cùng màu vàng kim trên đường lớn thân ảnh có quan hệ khương trường sinh lúc mới tới liền phát hiện màu vàng kim trên đường lớn thân ảnh đều là hồn thể mà lại không có ý thức của mình cũng không phải là sinh linh suy nghĩ lại một chút trước đó thi triển thiên địa vô cực nhãn lúc linh hồn nghe được tất liễu thần tôn thanh âm chẳng lẽ nàng nắm giữ bốn loại thần lực một trong liền là linh hồn chi đạo khương trường sinh trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều trí dương thần quang trôi nổi trên vai che đậy nét mặt của hắn giờ phút này đại đạo càn nguyên thần t ọ a đã lên cao ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống màu vàng kim đại đạo cùng tất liễu thần tôn thật sự là không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng lúc trước cái kia nhất chỉ rất giống nhưng đất trời này câu diệt không đủ linh hoạt chỉ có thể dùng ngươi làm trung tâm k h o h trương nếu không phải bản tôn đầy đủ nhanh bản tôn đã chết tất liễu thần tôn thanh âm vang lên giống như là đang lầm bầm lầu bầu ngữ khí của nàng dần dần trở nên phấn khởi mặc dù mất đi bốn tay nàng cũng không có tuyệt vọng, nàng hoảng sợ không phải khương trường sinh, hoảng sợ chính là thiên địa câu diệt phá hủy l ự c loại lực lượng này quá cực hạn, chính là nàng mong muốn theo đuổi lực lượng, các hạ còn không chịu tự báo danh hiệu, tất liễu thần tôn thanh âm lạnh xuống đến, lại khôi phục như lúc ban đầu, ngươi có thể xưng ta là tiên đạo đạo tổ, khương trường sinh nhìn xuống nàng, ngữ khí đ ạ m mạc, phảng phất tại cùng một con run rế đối thoại, đạo tổ. thật sự là cuồng vọng dùng đại đạo vì danh ngươi không sợ phạm vào kỵ húy còn có ngươi một hơi này thật sự cho rằng bản tôn đã sợ ngươi tất l i ễ u thần tôn thanh âm đến đằng sau trở nên bén nhọn nàng bỗng nhiên vọt lên hai vai mọc ra hai đầu cánh tay màu vàng óng tay phải hướng xuống vừa nắm màu vàng kim đại đạo cấp tốc bay lên rơi vào trong tay nàng hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm không biết dài bao nhiêu nàng rút kiếm vung trảm mà đi màu vàng kim trường kiếm phẳng phất đem hư vô lĩnh vực một phân thành hai hùng vĩ vô song đã như vậy cái kia ta chỉ có thể thay trời hành đạo khương trường sinh thanh âm vang lên trảm tiên hồ lô mở ra một tia sáng trắng bay ra ầm ầm một đạo màu tím trường ảnh lăng không ngưng tụ mang theo chấn áp t u ế t nhiệt cùng thiên địa bá đạo s ắ c mạnh to lớn hạ xuống đụng vào tất liễu thần tôn màu vàng kim trường kiếm hai cỗ lực lượng chấn động ra mê mông dư ba không ngừng k h u é t tán t ừ vi tù thiên thần đạo trưởng tất liễu thần tôn nhếch miệng lên đột nhiên nàng thoáng nhìn một tia sáng trắng đang dùng tốc độ quỷ m ị lượn quanh hướng phía sau nàng chảm tiên phi đao cấp tốc giết tới nàng sau đầu nhưng bị nàng dùng tốc độ nhanh hơn né tránh bốn loại hướng về quy tắc bên trong bao quát tốc độ khương trường sinh yên lặng nghĩ đến trước đó tất liễu thần tôn ném ra quy tắc chuồng sáng lúc tốc độ kia liền không tầm thường hắn tưởng rằng không gian quy tắc tại gia trì bây giờ nghĩ lại cũng không phải là như thế. Tất liễu thần tôn không ngừng né tránh, phạm vi càng lúc càng lớn. Nhưng chảm tiên phi đao một mực tập trung vào nàng, để cho nàng không thể thoát khỏi. Khương trường sinh đột nhiên hoài niệm chính mình kim lân diệu thụ, nếu là kim lân diệu thụ tại, có thể hạn chế tất liễu thần tôn phạm vi hoạt động. đã như vậy, khương trường sinh tay trái vung lên, một thanh đại đạo sợi tóc bay ra, hóa thành mấy trăm v â đạo tâm thần chỉ nhào về phía tất liễu thần tôn. đây đều là hắn trước đó chuẩn bị, không cầu kinh hỉ, chỉ cầu kiềm chế. Tất liễu thần tôn t a ngộ vây công, điên cuồng vung v y màu vàng kim trường kiếm, vô pháp đánh trúng trảm tiên phi đao, nhưng đạo tâm thần chỉ lại ngăn không được kiếm của nàng. mắt thấy đạo tâm thần chỉ kiềm chế không được tất liễu thần tôn, khương trường sinh thần tâm khẽ động, đại đạo càn nguyên thần tọa đột nhiên động đậy. đại đạo càn nguyên thần tọa vốn là trí bảo, tuyệt không phải bài trí, hắn tốc độ di chuyển cực nhanh. hắn cấp tốc tới gần tất liễu thần tôn tất liễu thần tôn chú ý tới hắn tới gần quay người liền là nhất kiếm một kiếm này cùng lúc trước một dạng nhanh đến siêu việt tốc độ định nghĩa khương trường sinh đưa tay tất liễu thần tôn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng truyền đến vị kia đạo tổ cấp tốc trở nên to lớn thần thông trường trung càn khôn khương trường sinh dùng tự thân pháp lực cưỡng ép đem tất liễu thần tôn thu nhỏ hạn chế tốc độ kia tất liễu thần tôn thả người nhảy lên. nhảy ra thần thông trường khống hưu chảm tiên phi đao chém xuống nàng thủ cấp muốn mang đi hồn phách của nàng nhưng cơ hồ là trong nháy mắt đầu lâu của nàng tan thành mây khói đến mức hồn phách căn bản không có bị kéo ra thân thể tuyệt đối không sai liền là linh hồn quy tắc khương trường sinh thầm nghĩ đến nhưng phen này giao thủ về sau hắn đột nhiên cảm thấy tất liễu thần tôn cũng không phải là khó như vậy bắt c h ẹ t có lẽ là bắt đầu liền phóng to suy yếu tất liễu thần tôn sức chiến đấu Khương Trường Sinh trở nên càng thêm lớn gan. Trước đó cảm ngộ luân hồi chi đạo lúc hắn liền có một cái suy nghĩ hiện tại vừa vặn thử một chút. Không có thủ cấp tất liễu thần tôn còn tại chiến đấu không đến hai hơi thời gian chu diệt còn lại chỗ có đạo tâm thần chỉ Khương Trường Sinh đứng dậy tay trái hướng phía tất liễu thần tôn một túm lần nữa thi triển trưởng trung càn khôn cùng lúc đó hắn tay phải hướng xuống vỗ tới tất h i ễ u thần tôn lần nữa cảm nhận được chính mình cấp tốc thu nhỏ. nàng ung dung nhảy ra, nhưng vừa thoát khỏi cái kia, cỗ giam cầm l ự c lượn, g một đồng màu đen trưởng ảnh theo trời dáng dưới, tại hư vô lĩnh vực bên trong như vô hình đồ vật quanh, không có đồ tất liễu thần tôn bị khương trường sinh một trưởng này đánh trúng, trong chốc lát nhục thể của nàng trong nháy mắt dừng lại. Một trưởng này chính là địa tàng đại tôn truyền thụ địa tàng luân hồi trưởng ngươi, tất liễu thần tôn toàn thân run rẩy, né tránh tốc độ không lớn bằng lúc trước, nàng đã muốn chạy trốn. nhưng đại đạo cả nguyên thần t ọ a theo đuổi không bỏ tốc độ càng ngày càng chậm nàng căn bản thoát không nổi thì ra là thế ngươi bản nguyên lực lượng cùng linh hồn tương quan khương trường sinh thanh âm vang lên ngữ khí băng lãnh nhường tất liễu thần tôn như chỗ vạn cổ hàn băng bên trong cùng linh hồn tiếp cận nhất quy tắc chính là luân hồi chi đạo địa tàng luân hồi trưởng có thể khu trục hồn thể luân hồi quy tắc nhường hắn vô pháp luân hồi hắn bản thân liền có thể ảnh hưởng đến linh hồn lại thêm này trưởng cương mãnh vừa vặn khắc chế ngay lập tức tất liễu thần tôn mất đi bốn cái cánh tay tất liễu thần tôn chỉ có thể dựa vào lực lượng linh hồn chiến đấu cho khương trường sinh cơ hội nhưng khương trường sinh một chiêu này địa t ả n g luân h ồ trưởng cũng không phải là đơn giản như vậy còn giấu giếm nhân quả chi đạo trục xuất ngươi đối bản tôn làm cái gì tất liễu thần tôn kinh thanh kêu lên nàng lần đầu bắt đầu khủng hoảng đáng tiếc không có đầu nàng nhường khương trường sinh thấy không rõ hắn thần sắc tất liễu thần tôn ngươi quá mạnh cường đại đến lệnh ta kiêng kỵ ngươi là ta bình sinh bên trong gặp qua tối cường đối thủ ta chỉ có thể diệt trừ ngươi khương trường sinh thanh âm vang lên đứng tại thần tạ trước hắn như sáng tạo hết thảy c h í cao thần sáng tay phải của hắn đi theo vừa nắm nắm thành quả đấm khủng bố mà vô hình nhân quả lực lượng từ khương trường sinh trong cơ thể bùng nổ bao phủ hướng tất liễu thần tôn lính hội nhân quả chi đạo nhiều năm này là lần đầu tiên vận dụng nhân quả lực lượng chiến đấu đúng lúc này Tất liễu thần tôn bỗng nhiên chui vào trong tay nàng màu vàng kim trường kiếm biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị kinh dị nhân quả lực lượng tốc độ cao ăn mòn màu vàng kim trường kiếm. Chương 472, t h i ê n đạo t r ậ t tự kiếm. Không đến hai cái chớp mắt thời gian nhân quả lực lượng đem màu vàng kim trường kiếm ăn mòn hầu như không còn nhưng khương trường sinh lông mày lại là nhân lại. Tất liễu thần tôn trên thân tất cả đều là của hắn nhân quả hắn có thể cảm giác được tất liễu thần tôn còn chưa chết đi. ngay tại hắn chuẩn bị tìm lúc, tất liễu thần tôn nhân quả đột nhiên tan biến. Ta muốn biết tất liễu thần tôn mạnh bao nhiêu. Vô pháp diễn toán, hệ thống tạm thời còn chưa liên quan đến thời không trật tự. Thời không trật tự. Khương Trường Sinh chân mày nhíu chặt hơn. Tất liễu thần tôn tốc độ là rất nhanh, có thể bị địa tàng luân hồi trường kích về sau. Tất liễu thần tôn tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống, không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy ra hệ thống diễn toán phạm vi bên ngoài. chẳng lẽ nàng dùng tự thân thần lực trốn vào mặt khác thời không là quá khứ vẫn là tương lai hắn đem thần niệm tàn ra cẩn thận điều tra căn bản tra không được càng thêm ngồi vững suy đoán của hắn linh hồn tốc độ không gian còn có một loại thần lực là cái gì khương trường sinh đối tất liễu thần tôn càng thêm tò mò không có triệt để chém giết liền đại biểu cho tai họa ngầm bất quá gặp trục xuất cùng địa tàng luân hồi trưởng về sau tất liễu thần tôn coi như sống sót những ngày tiếp theo cũng không dễ chịu trong thời gian ngắn không có khả năng lại quay đầu trở lại sau trận chiến này khiến cho hắn đối nhân quả luân hồi cảm ngộ càng sâu hai loại đại đạo là có thể phối hợp sử dụng khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên mang theo thần t ọ a tan biến đại hắn trở lại tử tiêu cung về sau trước mắt nhảy ra một nhóm nhắc nhở tiên đạo 1103 n ă m năm tất liễu thần tôn muốn chiếm đoạt các phương thiên địa ngươi kịp thời ra tay tại công kích của nàng hạ thành công sinh tồn chặt đứt một trận nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thiên đạo linh bảo thiên đạo t r ậ t tự kiếm thiên đạo linh bảo bên trên một kiện thiên đạo linh bảo vẫn là mở ra tiên đạo địa tiên đạo bia bất quá địa tiên đạo bia chẳng qua là phụ trợ pháp bảo đối với hắn thực tế sức chiến đấu không có tăng lên này thiên đạo t r ậ t tự kiếm xem xét liền là dùng để chiến đấu nhanh như vậy liền trở lại rồi tất l i ễ u thần tôn đâu Mộ Linh Lạc chú ý tới sự xuất hiện của hắn mở miệng hỏi dưới cái nhìn của nàng Tất Liễu Thần Tôn nhất định là võ tổ cấp bậc tồn tại Khương Trường Sinh nghĩ muốn đối phó tuyệt không phải một chốc có thể kết thúc Khương Trường Sinh hồi đáp để cho nàng chạy để cho nàng chạy Mộ Linh Lạc biểu lộ kinh ngạc nàng biết Khương Trường Sinh rất mạnh nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý lại không nói Tất Liễu Thần Tôn khoảng cách côn luân g i ớ i vẫn còn rất xa coi như tại phụ cận. trong thời gian ngắn như vậy liền có thể kết thúc chiến đấu phải biết tu tiên giả chiến đấu rất khó làm đến m i ề u sát trừ phi cảnh giới cách xa cùng cảnh giới bên trong đều phải chiến đấu rất lâu các ngươi giao thủ sao mộ linh lạc truy vấn khương trường sinh gật đầu nói giao thủ nàng sắc t h ự c rất mạnh hắn cũng không có nói nói sạo tất l i ễ u thần tôn sắc t h ự c rất mạnh hắn thi triển đủ loại thủ đoạn cũng chỉ là đem hắn trục xuất đây tuyệt đối là kinh định hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá bằng không thật không có cảm giác an toàn tất liễu thần tôn nhảy vọt thời không chạy trốn chắc chắn có đại giới bằng không hắn hoàn toàn có khả năng muộn nhờ thời không c h ê n h lệch tới làm bản thân mạnh lên lại quét ngang hết thảy kẻ địch hắn còn có thời gian chẳng qua là thời gian không thể quá dài m ộ linh lạc nghe vậy lâm vào trong trầm mặc khương trường sinh thì bắt đầu truyền nhận thiên đạo t r ậ t tự kiếm liên tục không ngừng khổng lồ trí nhớ tràn vào trong đầu của hắn Thiên đạo trật tự kiếm nguồn gốc từ thiên đạo sơ khai lúc tạo ra thiên đạo khí, thiên đạo chính là đại đạo diễn hóa, ẩn chứa 3.000 đại đạo áo nghĩa, hình thành hoàn chỉnh quy tắc mà thiên đạo khí thành thiên đạo trật tự kiếm hoàn mỹ kế thừa cái này ưu điểm, có thể tiếp nhận 3.000 đại đạo lực lượng, thiên đạo trật tự kiếm có thể cường hóa đại đạo lực lượng, cũng có thể cường hóa thần thông lực lượng. Đại đạo lực lượng càng mạnh, thần thông lực lượng càng mạnh, thiên đạo trật tự kiếm bày ra uy thế càng mạnh, mà lại tăng cường hiệu quả là tăng lên gấp bội. thật là bá đạo kiếm rất thích hợp hắn khương trường sinh lúc này lấy ra thiên đạo trật tự kiếm một sợi khí trắng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay ngay sau đó bắn ra sáng chói bạch quang mười phần lấp lánh mộ linh lạc nhìn thoáng qua sau đó thu hồi tầm mắt chuyên tâm luyện công khương trường sinh đem thần niệm thăm dò vào khí trắng bên trong tìm kiếm bên trong vô hình thiên đạo cấm chế tuyệt đối hấp ám lĩnh vực bên trong thái thượng côn luân cùng thiên địa cười đi về phía trước sắc mặt hai người vô cùng ngưng trọng. Nơi này đến cùng đã trải qua cái gì, thậm chí ngay cả vũ trụ quy tắc đều không còn sót lại chút gì. Thiên địa tiếu nói một mình, ngữ khí lộ ra hoảng sợ cùng lo lắng. Lực lượng như vậy làm hắn khó có thể tưởng tượng. Thái thượng côn luân hít sâu một hơi, trầm giọng nói: có thể là có người cùng tất liễu thần tôn đại chiến, lại là võ tổ sao? Thiên địa tiếu lắc đầu nói: võ tổ mạnh hơn, cũng cùng âm dương chi thần tranh lệch không lớn. Âm Dương Chi Thần cùng Tất Liễu Thần Tôn đại chiến lúc ta cũng ở tại chỗ. Tất Liễu Thần Tôn rất mạnh mẽ, liền Âm Dương Chi Thần đều tạm thời không làm gì được hắn. Tất Liễu Thần Tôn có thể xé rách hư không, nhưng tuyệt đối làm không được trình độ như vậy. Trong miệng ngươi Âm Dương Chi Thần thật là yếu, đánh không lại võ tổ, còn không đánh lại Tất Liễu Thần Tôn, đáng giá ngươi đi theo. Thái thượng côn luân diệu cật nói. Thiên địa tiếu t r ừ n g mắt nói, ngươi biết cái gì? đây chẳng qua là âm dương chi thần một tia lực lượng thôi hắn bản tôn nhưng không có hiện thân đợi hắn bản tôn buông xuống võ đạo nhất định diệt khuyên ngươi một câu sớm ngày quy hàng tại âm dương chi thần bằng không đại kiếp nạn trốn thái thượng côn luân hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói tiếp hai người tiếp tục tiến lên nhìn chung quanh này mảnh hư vô lĩnh vực phạm vi so với bọn hắn trong dự đoán còn bao la hơn càng là tiến lên bọn hắn càng kinh ngạc đến cùng là như thế nào lực lượng mới có thể tạo thành như thế phá hư hư không vô tận bên trong đến cùng có ai có thể làm được? Thiên địa tiếu sờ lên cằm mặt mũi tràn đầy hoang mang thái thượng côn l â n ánh mắt lấp lánh hỏi đạo tổ có thể hay không làm đến đạo tổ hắn sát t h ự c cao thâm m ạ t chắc nhưng hắn cũng không có biểu hiện qua như thế lực lượng nếu như hắn thật cường đại như vậy trước đó hai lần đại chiến liền sẽ không tới gần võ đạo thiên địa tiếu lắc đầu cảm thấy không hợp lý đạo tổ nếu là mạnh như vậy tiên đạo như thế nào nhỏ yếu như vậy thái thượng côn luôn hít mắt chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy là đạo tổ có lẽ là hắn cầm đạo tổ làm cả đời chi địch trong tiềm thức đã đem đạo tổ xem như đương thời tối cường hắn không cho phép chính mình đối thủ lớn nhất bại vào trong tay người khác nói như vậy sẽ có vẻ hắn cũng rất yếu cho nên đạo tổ càng mạnh hắn càng phấn khởi này hư không vô tận đến cùng cất giấu nhiều ít vạn cổ bất diệt trí cường tồn tại thiên địa t i ế u tự nói vẻ mặt t ă n g thương tựa hồ nghĩ tới điều gì thái thượng côn luân thì tại nghĩ một chuyện khác hắn đến tu hành đến như thế nào trình độ mới có thể chế tạo như vậy phá hư nếu như hắn có được lực lượng như vậy có thể hay không hạ gục đạo tổ không hắn đang thay đổi mạnh đạo tổ khẳng định cũng đang thay đổi mạnh mà lại căn cứ thần võ giới tình báo đạo tổ ở kiếp này không đến vạn tuế mặc dù thần võ giới nội bộ đều tin tưởng đạo tổ vạn thế luân hồi truyền thuyết dù sao số tuổi này đi đến thực lực như thế hoàn toàn không có khả năng thế nhưng một phần vạn đạo tổ thật sự là vang dội cổ kim thiên tài đâu đạo tổ tại thái thượng côn luân trong lòng hình ảnh càng ngày càng vĩ ngạn thái thượng côn luân cũng không có tuyệt vọng ngược lại tràn ngập đấu trí từ hắn thu hoạch được thái thượng tên lúc hắn liền không có qua dạng này đấu trí bởi vì hắn không có đối thủ bây giờ trong lòng hắn chiến thắng đạo tổ đấu trí đã thắng qua vì thất thập nhị thần động báo thù xúc động mười năm thoáng qua tức thì khương trường sinh cuối cùng luyện hóa thiên đạo trật tự kiếm này kiếm liền như là hồng mông thần nguyên khí là cùng hắn linh hồn tương dung linh hồn bất diệt kiếm liền vô pháp tước đoạt hắn ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên chậm rãi nâng tay phải lên một sợi tản ra loa mắt ánh sáng trắng khí theo trong lòng bàn tay bay lên ngưng tụ thành một thanh bạc h quang trường kiếm chính là thiên đạo trật tự kiếm Thiên đạo trật tự kiếm vô pháp ngưng tụ cái kia bạch quang chính là thiên đạo chi quang có thể khu trục hết t h ả y lực lượng ă n mòn đến mức hình kiếm thì theo tâm ý của hắn biến hóa tại hắn thao túng dưới thiên đạo trật tự kiếm một hồi biến dài tế kiếm một hồi biến thành kiếm bản rộng thậm chí là cự kiếm nhưng một mực duy trì lấy kiếm đặc thù vô pháp biến thành những binh khí khác k h ơ n g trường sinh tan biến trong điện đại đạo càn nguyên thần t ọ a xuất hiện ở trong hư không ngồi tại trên thần tòa hắn nâng tay phải lên. ngưng tụ ra thiên đạo trật tự kiếm lưỡi kiếm có tay cầm rộng thiên đạo chi quang biến ảo thành từng sợi ánh sao như mấy chục đạo thật nhỏ lưu tinh hoàn lượn quanh dù cho là trí dương thần quang cùng thần tạ thất thải quang mang cũng không cách nào che giấu thiên đạo chi quang khương trường sinh đem nhân quả lực lượng r ó t vào thiên đạo trật tự kiếm bên trong trong chốc lát vây quanh lưỡi kiếm đám sa o băng biến thành màu đen một cổ áp lực mà âm hàn uy ác k h o h tán khương trường sinh động d u n g hơi thở thật làm mạnh này có thể so sánh hắn biến trực xuất tất liễu thần tôn lúc sử dụng uy lực mạnh mấy lần, mà lại khi đó hắn là tại chiến đấu. Hiện tại chẳng qua là tùy tiện hơi tìm tòi. Khương trường sinh hoán đổi luân hồi lực lượng, đám sao băng biến thành màu xám, kém xa nhân quả lực lượng mạnh. Cái này cũng như thường, dù sao hắn vừa mới lĩnh ngộ luân hồi lực lượng, hắn đi theo đem hai cỗ đại đạo lực lượng rót vào thiên đạo trật tự kiếm bên trong, đám sao băng biến thành màu đen, màu xám, xoắn ốc vần quanh. khiến cho thiên đạo trật tự kiếm khí tức trở nên quỷ dị đạo không rõ nói không rõ quả nhiên thật có thể gánh chịu khác biệt đại đạo lực lượng kể từ đó lực chiến đấu của ta đem bay vọt khương trường sinh trong lòng vui vẻ nghĩ đến thiên đạo trật tự kiếm bản thân cũng không có ẩn chứa hủy diệt hết t h y lực lượng sự cường đại của nó quyết định bởi tại người sử dụng trên đó hạn cực cao là có thể vẫn dùng tới chí bảo khương trường sinh bắt đầu thôi động thiên địa câu diệt dùng thi triển thần thông phương thức đem pháp lực đánh vào thiên đạo t r ậ t tự kiếm bên trong lại hướng phía trước vung lên một đạo kiếm khí quét dọn s ẹ t qua một đầu đen kịt đến cực điểm dài nói nhưng kiếm khí dừng lại cường quang tiến vào hiện cực tốc h o é t trương hủy diệt hết thảy sóng gió lay động lưu kim âm dương cầu đạo bào cùng khương trường sinh sợi tóc hắn cũng không có tránh né hắn chẳng qua là thăm dò này chiêu thiên địa câu diệt phá hư phạm vi không lớn ảnh hưởng đến không đến hắn liền thiên địa câu diệt đều có thể vung chạm ra ngoài, khương trường sinh mừng rỡ không thôi. sở lấy thiên đạo t r ậ t tự kiếm, cảm thụ được thiên đạo chi quang âm áp, hắn càng xem càng ưa thích. thanh kiếm này rất thích hợp hắn. nói theo một ý nghĩa nào đó xem như trước mắt hắn lấy được tối cường pháp bảo, bất quá chỉ có thể dùng để chiến đấu. này cũng nói tất liễu thần tôn mạnh mẽ, cho khương trường sinh mang đến cực lớn sinh tồn áp lực, mới đổi lấy mạnh mẽ như thế c h í bảo. khương trường sinh không nữa thí nghiệm. cấp tốc trở lại tử tiêu cung bên trong. hắn đem thiên đạo trật tự kiếm thu nhập trong lòng bàn tay, dung nhập sâu trong linh hồn. sau đó quan chắc cồn luân giới, hắn cũng không có lập tức tu luyện, chỉ vì có một vị khách không mời mà đến đang ở chạy đến. cửu âm tà tổ lần này cửu âm tà tổ không có ngụy trang, không trường sinh từ trên người nàng cảm nhận được kim lân diệu thụ khí tức cùng nhân quả trong lòng của hắn tò mò. tên này muốn làm gì? nghĩ đến thử xem lưỡi kiếm của hắn sắc bén hay không. chương 473, cửu trọng cực nhạc ngục can thiệp quá khứ từ tất liễu thần tôn cùng âm dương chi thần đại chiến về sau cái kia k h ắ p hư không các phương thiên địa màu đen vết nứt còn tại mười năm trôi qua tu tiên giới đã thành thói quen màu đen vết nứt tồn tại tạm thời không có gặp được nguy hiểm tu tiên giả từng dùng khôi lỗi linh vật bùa chú các loại vật phẩm thay thế m ì n h tiến và o màu đen vết nứt d ò xét nhưng này chút vật ngoài thân vừa và màu đen vết nứt liền cắt đất cùng kỳ chủ liên hệ, điều này cũng làm cho tu tiên giả không dám tới gần chúng đ ó bất quá luôn có ngoại lệ tồn tại, côn luân giới mặc dù thái bình, nhưng chỉ là toàn cục bên trên thái bình, các cấp độ giang hồ tranh đấu cũng không ít. có tu tiên giả bị c ầ u gia truy sát, cùng đường mặt lộ phía dưới, không thể không trốn vào màu đen vết nứt bên trong, cũng không trở về nữa. khương trường sinh nghĩ đến tất liễu thần tôn đào thoát lúc tình huống, có lẽ màu đen vết nứt bên trong giấu giếm huyền cơ. hắn quyết định qua một thời gian ngắn về sau đợi chiến đấu tiêu hao pháp lực khôi phục liền sáng tạo một tôn phân thân tiến đến điều tra quan sát trong chốc lát côn lân giới khương trường sinh mới vừa đem ánh mắt nhìn về phía hư không cửu âm tà tổ đã dừng lại cũng không có trực tiếp tiến vào côn lân giới nàng không có chút nào che giấu dương hiện khí tức của mình rõ ràng là đang đợi khương trường sinh hiện thân hư không bên trong cửu âm tà tổ đứng tại một mảnh to lớn lá xanh bên trên nhìn phương xa côn lân giới m t không biểu tình, nàng nhìn như bình tĩnh, trong lòng cũng rất hoảng. đã được kim lân diệu thụ thông thiên tháp về sau, nàng không có biện pháp, còn vô pháp phá hủy hai món chí bảo này ở trong tay nàng thành khoai lang bồng tay. nàng nghĩ tới trực tiếp vứt bỏ, có thể một phần vạn đạng tổ theo hai kiện chí bảo bên trên cha được d ấ u vết của nàng, đó không phải là phiền toái, giấu đi nguy hiểm hơn. cho nên càng nghĩ, nàng quyết định làm thuận nước song thuyền. vừa vặn gặp được tất liễu thần tôn sự tình đạo tổ khẳng định bức thiết cần hai món trí bảo này cửu âm đạo hữu vì sao tới khương trường sinh thanh âm vang lên ngựa khí không có bất kỳ cái gì cảm xúc cửu âm tà tổ đưa tay đỉnh đầu hư không vỡ ra đến cuồn cuộn khói đen tuôn ra xen lẫn khổng lồ kim lân diệu thụ cùng thông thiên tháp ngẫu nhiên gặp các hạ pháp bảo bây giờ tất liễu thần tôn đột kích không dám chỉ hoãn các hạ tác chiến Cựu âm tà tổ bình tĩnh nói ra, nàng cố ý nâng lên tất liễu thần tôn, chính là sợ đạo tổ thẹn quá hóa giận. Có tất liễu thần tôn cái này uy hiếp tại, đạo tổ coi như hoài nghi nàng cũng sẽ không làm loạn. Phía trước hư không xuất hiện cường quang, một tôn vĩ ngạn thân ảnh t r ố n g rộng xuất hiện, chính là khương trường sinh. Khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tòa bên trên, tay phải m u a bàn tay chống đỡ gương mặt, tay trái cách không một túm, đem kim lân diệu thụ cùng thông thiên thát thu vào trong lòng bàn tay. hai cái vô cùng to lớn trí bảo thu nhỏ chui nổi tại lòng bàn tay của hắn phía trên một màn này thấy cửu âm tà tổ âm thầm kinh hãi chân chính đối mặt đạo tổ bản tôn cái kia c ỗ áp lực khó mà nói hình nàng không tự giác khẩn trương lên khương trường sinh nhìn xuống cửu âm tà tổ không có lập tức nói tiếp hư không lâm vào trong yên lặng cửu âm tà tổ thầm nghĩ không ổn quả nhiên đạo tổ không có dễ gạt như vậy nàng chỉ có thể kỳ vọng đạo tổ k i ê g kỵ tất liễu thần tôn thật lâu. Khương Trường Sinh cuối cùng đánh vỡ yên lặng, hắn n g ữ khí đạm mạc nói: Mặc kệ ra gì nguyên do, ngươi có thể hoàn trả. Vậy liền còn có một chút hy vọng sống, nhưng quá tam ba bận, chúng ta pháp bảo chui vào tiên đạo đạo hữu, ngươi làm những chuyện như vậy nhục không có thân phận của ngươi. Tiếp ta nhất kiếm, nếu có thể gánh vác xóa bỏ, có dám tiếp nhận? Nghe vậy, cửu âm tà tổ vô pháp bảo trì chấn định, trong nội tâm nàng cấp tốc làm ra rất nhiều phán đoán. Không thể trốn, trốn. đạo tổ nhất định đối nàng hạ sát thủ nhưng nếu là không trốn cử âm tà tổ nhớ lại đạo tổ những cái kia hành động cùng với hiện tại lời nói này bình phán hắn là có thể tin hay không nàng trầm giọng nói đạo tổ ngươi hoài nghi ta trộm ngươi pháp bảo ta hảo ý trả lại ngươi lại là thái độ như thế ngươi như đối ta ra tay đối phó tất liễu thần tôn ngươi đem thiếu một người trợ giúp khương trường sinh ngồi thẳng thân thể tay phải lật ra lòng bàn tay hướng lên trên. khí trắng bay lên, ngưng tụ thành một thanh lóng lánh ánh sáng trắng trưởng kiếm. tại đây tối tăm trong hư không, thiên đạo trật tự kiếm trở thành chói mắt nhất tồn tại. c h í dương thần quang cùng thần tọa hào quang đều không thể che giấu. nhìn thấy thiên đạo trật tự kiếm lần đầu tiên, cửu âm tà tổ bản năng hoảng sợ, phảng phất gặp được thiên định. sắc mặt của nàng say m é tâm loạn như ma, không biết nên lựa chọn như thế nào. thiên đạo trật tự kiếm chui nổi tại khương trường sinh trong lòng bàn tay, hắn không vội. chờ đợi lấy cửu âm tà tổ lựa chọn vừa vặn nhờ vào đó lần nữa cả đời tồn ban thường cũng không lâu lắm cửu âm tà tổ nâng lên hai tay trong cơ thể bộc phát ra cuồng bạo khói đen bao phủ thân thể cấp tốc bành trướng hình thành một tôn so đại đạo càn nguyên thần tọa c o n muốn khổng lồ hắc ảnh hắn tóc dài hóa thành từng đầu màu đen i a o long dữ tợn gào thét xâm nhiên kinh dị to lớn trong bóng đen sáng lên một đôi băng mắt lạnh chính là cửu âm tà tổ con mắt đã như vậy vậy liền để ta lãnh giá một chút đạo tổ kiếm cửu âm tà tổ thanh âm vang lên ngữ khí cường ngạnh nàng cũng có tôn nghiêm của mình không cho người trà đ ạ t khương trường sinh nắm chặt thiên đạo chặt tự kiếm cường quang che đậy ánh mắt của hắn hắn chém xuống một kiếm trong chốc lát một đạo kiếm khí màu đen t r ả m ra cửu âm tà tổ con ngươi co rụt lại thật nhanh nàng lúc này thô động tự thân đại đạo lực lượng vô biên khói đen cấp tốc thiên la địa võng bao phủ hướng khương trường sinh nhưng giá hắc lưới bao phủ tốc độ kém xa kiếm khí tốc độ oanh kiếm khí màu đen đánh t r ú n g cửu âm tà tổ thân thể khổng lồ chấn động đến lưới đen tán loạn cửu âm tà tổ lui nhanh s ụ c s ô i hắc khí tiêu tán một lần nữa ngưng tụ ra cửu âm tà tổ thân thể nàng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ hốt hoảng nhìn về phía mình hai tay cùng thân thể nàng ngẩng đầu nhìn về phía khương trường sinh run r ọ n g hỏi ngươi đối ta làm cái gì có hai cỗ lực lượng vô hình đang ở ẩn trong cơ thể nàng, nàng căn bản là không có cách xua tan từ nơi sâu xa, nàng cảm giác mình mất đi cái gì, nàng cũng nói không rõ ràng, nhưng loại cảm giác này làm nàng kinh dị, khiến cho nàng lo lắng. Khương Trường Sinh không có trả lời nàng, mà là hư không tiêu thất. Cửu Âm Tà Tổ lúc này chạy trốn, trước rời x a Côn Luân giới lại nói, trở lại Tử Tiêu Cung bên trong, Khương Trường Sinh ngồi xếp bằng, hắn xem lúc trước huy kiếm. dùng thiên đạo t r ậ t tự kiếm thi triển địa tàng lân hồi trưởng thêm trục xuất uy thế x á c thực đảo tăng trưởng gấp bội nhưng đối pháp lực tiêu hao cũng không nhỏ từ nay về sau cửu âm tà tổ nhân quả bị chém đứt ngoại trừ không trường sinh không người nhớ kỹ nàng bao quát dưới tay nàng chúng sinh không chỉ như thế cửu âm tà tổ còn không thể chuyển thế một khi hồn thể bại lộ phàm linh đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến thiên đạo t r ặ t tự kiếm thi triển ra thần thông càng nhanh cũng càng linh hoạt xem ra có khả năng một lần nữa nhặt lên ngự kiếm chi đạo khương trường sinh yên lặng suy tư hắn bắt đầu chờ mong tiếp xuống sinh tồn ban thưởng một lát sau một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại hắn trước mắt tiên đạo 1.1135 năm cửu âm tà tổ t r ọ n g cướp ngươi pháp bảo giấu giếm lòng xấu xa ngươi kịp thời ra tay chặt đứt một trận nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông cửu trọng cực nhạc ngục khương trường sinh lập tức truyền thừa cửu trọng cực nhạc ngục trí nhớ cửu trọng cực nhạc ngục chính là là một loại huyễn cảnh thần thông chia làm cửu trọng mỗi một trọng đều sẽ phóng to bị nhốt người tham niệm khiến cho chưởng luân theo đệ nhất trọng đến đệ cửu trọng huyễn cảnh tốc độ sẽ tăng nhanh cửu trọng vừa ra một ý niệm có thể khiến người ta trải qua nhất thế cực điểm vui từ đó triệt để luân hãm đạo tâm sụp đổ này thần thông tại lúc chiến đấu có thể trong nháy mắt để cho địch nhân phân thần dù cho là trong nháy mắt cũng đủ để cho khương trường sinh chu diệt kẻ địch vạn lần đối mặt cảnh giới thấp người này thần thông đủ để cho đối phương sụp đổ còn không sai khương trường suy nghĩ đến chính mình đại đạo chi nhãn nếu là lấy đại đạo chi nhãn thi triển cửu trọng cực nhạc ngục công hiệu quả như gì một ngô đại điện bên trên b ị ngạn võ tổ tĩnh tọa ở giữa không trung trước mặt lơ lửng một cái thái cực song ngư đồ hư ảnh tay phải hắn hơi hơi huy động một đạo thân ảnh tốc độ cao bay vào được quỳ lại tại trên điện đây là một tên lão già mập lùn võ tổ tất liệu thần tôn biến mất hư hư thực thực t a n g ngộ cường giả bí ẩn tập kích vô cùng có khả năng ngã xuống lão già mập lùn trầm giọng nói nói xong lời cuối cùng sắc mặt của hắn hết sức mất tự nhiên bị ngạn võ tổ đáp ừ m ta đã biết nàng không có ngã xuống chẳng qua là chạy trốn tới quá khứ hoặc là tương lai lão già mập lùn sắc mặt đại biến kinh ngạc nói nhảy lên đi thời không sẽ không bị võ đạo bản nguyên gạt bỏ tự nhiên sẽ cho nên vô luận nàng đi chỗ nào đều sẽ phải gánh chịu thời không cắn trả một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ không trở về ít nhất ngay lập tức nàng sẽ không lại là thần võ giới uy hiếp bình ngạn võ tổ bình tĩnh nói ra phảng phất không đem tất liễu thần tôn để vào mắt lão già mập luôn liền vội vàng hỏi có thể đem tất liễu thần tôn bước đến cái này phần người xuất thủ không cần điều tra nếu hắn là tất liễu thần tôn kẻ địch vậy liền có thể là chúng ta đồng minh quá nhiều mạo phạm sẽ chỉ đưa hắn đẩy xa võ đạo muốn làm chính là đối mặt sắp đến võ đạo đại kiếp bì ngạn võ tổ ngắt lời nói ngữ khí không thể nghi ngờ lão g i ả mập lùn gật đầu sau đó hành lễ rời đi đ ã i hắn rời đi đại điện bì ngạn võ tổ nhìn trầm trầm trước người thái cực xong ngư đồ nhẹ giọng tự nói đạo tổ tiên đạo chẳng lẽ thật sự là luân hồi mặc dù thật có luân hồi võ đạo chưa chắc sẽ ngừng ngừng ở đây chưa hẳn luân hồi không thể nghịch ít nhất ta muốn thử một chút. Thần thông không thể so pháp bảo nhận chủ, càng cần thời gian. Khương Trường Sinh bỏ ra mấy chục năm mới hoàn toàn nắm giữ cửu trọng cực nhạc ngục. Tu luyện xong thần thông về sau, hắn liền sáng tạo ra một tôn phân thân, chui vào cồn luân giới những cái kia màu đen vết nứt bên trong. Phân thân vừa tiến vào màu đen vết nứt liền mất đi liên hệ. Khương Trường Sinh thậm chí vô pháp dùng nhân quả tới suy đoán phân thân phải chăng còn tồn tại. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu tu luyện. sau đó hắn phải sớm ngày đột phá tới đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 13. tầng tiếp theo cảnh dưới nên đi đến như thế nào trình độ hắn đã có phán đoán đó chính là nhường nhân quả bao trùm quá khứ cùng tương lai hắn muốn lực lượng của hắn có thể can dự quá khứ tương lai một bên khác lăng tiêu bảo điện bên trong thiên đế đằng địa một thoáng đứng dậy tức giận nói cái gì bọn hắn điên rồi sao các ngươi không có ngăn đón trên điện khương thiên mệnh bất đắc dĩ nói bệ hạ chúng ta khuyên như thế nào bọn hắn hai người bọn họ như hình với bóng phóng nhãn thiên đình l i ề n lời của ngài bọn hắn đều chưa hẳn nghe huống chi chúng ta huống hồ thiên đình cầm những cái kia màu đen vết nứt không thể làm gì bọn hắn liền muốn lấy sung phong đi đầu liền giống như trước một dạng có lẽ chúng ta thật có thể thông qua bọn hắn hiểu rõ đến màu đen vết nứt tình huống bên trong bạch tôn đứng ra chắp tay nói bệ hạ hai người bọn họ tại phong thần bảng bên trên hồn phách ấn ký cũng không có bị xóa đi. Nói cách khác, bọn hắn không có bỏ mình, chẳng qua là mất đi liên hệ, huống hồ liền coi như bọn họ chết rồi cũng có thể lợi dụng phong thần bảng tiến hành luân hồi. Chương 474, phong thần đại chiến, đột phá dấu hiệu. Tiên thần nhóm rồn d ậ p khuyên bảo thiên đế, bọn hắn đều biết k h ô n g t i ề n lâm hạo thiên thân phận không đơn giản, không chỉ có là thiên đình chiến công nhất chắc tuyệt thiên tướng. cũng là số ít bị đạo tổ thiên ái tồn tại. Mặc dù đạo tổ đã phai nhạt ra khỏi thiên đình chúng tiên thần tầm mắt, nhưng tất cả mọi người còn kính sợ lấy hắn. Thiên đế hít sâu một hơi, nói: Bạch tôn, do ngươi tự mình nhìn chầm chầm việc này, có bất kỳ tình huống gì t ù y thời hướng chậm hồi báo. Bạch tôn lúc này lĩnh mệnh. Trần lễ đi theo đứng ra, nói: Bệ hạ, căn cứ chúng ta cùng thần võ giới liên hệ, biết được một cái tình báo. đó chính là tất liễu thần tôn hư hư thực thực bị cường giả bí ẩn c h u diệt thiên đình xem như tránh thoát nhất kiếp lời vừa nói ra tiên thần nhóm xôn xao liên quan tới tất liễu thần tôn bọn hắn một mực lo lắng đến đây chính là thần võ giới đều không làm gì được tồn tại liền từ địch vũ tộc cũng bởi vì tất liễu thần tôn mà trốn đi không còn dám ra tới đối phó thiên đình không nghĩ tới tất liễu thần tôn còn không giết tới côn luân giới liền bị diệt là võ tổ ra tay rồi sao? ta còn tưởng rằng tất liễu thần tôn mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới còn không thấy liền không có. Cũng không phải là võ tổ cách làm, thần võ giới cũng không rõ ràng là ai giết tất liễu thần tôn. Nghe nói thần võ giới trước đó kiêng kỵ âm dương chi thần cũng đi đối phó qua tất liễu thần tôn. Âm dương chi thần vị kia sắp phát động đại kiếp thần bí tồn tại. Các ngươi cảm thấy có khả năng hay không là đạo tổ cách làm tất liễu thần tôn còn chưa trải tới huyền hoàng đại thiên địa, mà trước đó lại thôn phệ nhiều như vậy thiên địa. ta thấy thế nào đều cảm thấy là tất liễu thần tôn càng ngày càng gần đã q u y r g i đạo tổ nên có người đưa ra là đạo tổ cách làm lúc cấp tốc đạt được càng nhiều tiên thần tán thành tại thiên đình tiên thần trong lòng đạo tổ là mạnh nhất chính là bởi vì đạo tổ tối cường bọn hắn mới dám đối kháng vũ tộc mới dám cùng các phương đại đạo hệ thống thương lượng nữ thần châu cười nói muốn biết có phải hay không đạo tổ cách làm hỏi một chút bạch kỳ không liền hiểu thiên đế nói theo tất liễu thần tôn vốn cũng không phải là thiên đình nên đối mặt tồn tại các ngươi chớ có phớt lờ chờ võ đạo đại kiếp buông xuống thiên đình cũng phải mặt đối tự thân kiếp nạn đừng quên trước đó vạn đạo đại hội nhất định phải tăng lớn pháp bảo đan dược tu hành trai thủ nhường mỗi một vị tiên thần đều có được nhưng quyết định tình hình chiến đấu pháp bảo cùng với có thể cầm t ụ chiến đấu đan dược vạn đạo đại hội lúc âm dương chi thần sáng tạo vô số đại k i ế p tà số nhưng chúng sinh đối mặt một chính mình khác trận chiến kia cho thiên đế mang đến áp lực hắn có dự cảm chờ võ đạo đại kiếp phủ xuống thời giờ thiên đình vẫn phải đối mặt đại kiếp tà số tiên thần nhóm cùng kêu lên đáp ứng có lẽ côn luân dưới mạnh nhất luyện khí sư luyện đan sư không tại thiên đình nhưng luận luyện khí luyện đan tinh anh số lượng vẫn là dùng thiên đình chiếm đa số thiên đình dẫn lĩnh tu tiên giới tu hành hướng gió sau đó tiên thần nhóm lại lần lượt nhắc lên sự tình khác thiên đế nghe được không quan tâm hắn tại lo lắng khương tiền hai người một mảnh lãnh vực thần bí bên trong trong bóng tối rũn g động khói đen cùng xương trắng hai loại xương mù phun trào r a hòa khiến cho không khí nơi này vô cùng đè nén thiên địa tiếu tốc độ cao đi xuyên hắn sắc mặt rất khó nhìn trong lòng không biết suy nghĩ cái gì một đường bay nhanh hắn tới đến một quả vô cùng to lớn trứng lớn trước vỏ trứng mặt ngoài che kín màu đỏ như máu kinh mạch sát bên trong hiện ra hồng quang có thể nhìn thấy một đạo cuộn mình thân hình khổng lồ theo hô hấp thân thể hơi hơi chập trùng tại quả trứng lớn này trước Thiên địa tiếu như Thái sơn trước cát sỏi, nhỏ bé đến cực điểm. Tất liễu thần tôn sắc t h ự c ngã xuống, căn bản tìm không thấy nàng, mà lại ta còn phát hiện một mảnh hư vô lĩnh vực, nơi đó hết thảy quy tắc đều bị hủy diệt, bao quát không gian quy tắc. Tất liễu thần tôn vô cùng có khả năng liền là bị một chiêu kia c h u diệt. Thiên địa tiếu trầm giọng nói, hồi tưởng lại cái kia mảnh hư vô lĩnh vực, hắn liền không nhịn được sợ hãi. Không biết lực lượng mới đáng sợ, nhất là hắn này loại cảnh giới cao tồn tại. hắn hiểu biết quá nhiều lại không tưởng tượng nổi là như thế nào lực lượng mới có thể có như vậy lực phá hoại hủy diệt à đáng tiếc bản thân còn muốn đến lực lượng của nàng tiếp xuống ngươi liền đừng làm loạn chờ đợi bản thân xuất thế âm dương chi thần thanh âm vang lên lời nói bình tĩnh cũng không có bị thiên địa tiếu nói tới cái chủng loại kia lực lượng thần bí kinh đến thiên địa tiếu hỏi ngài còn bao lâu xuất thế không cần ta sớm lôi kéo tác chiến thế lực chậm nhất vạn năm không cần lôi kéo đợi bản thần xuất thế chúng sinh đều không phải bản thần đối thủ phá hủy võ đạo là chuyện sớm hay muộn bất quá võ đạo về sau ngươi đại đạo có thể trở thành hay không chính đạo vẫn phải xem thực lực của ngươi âm dương chi thần hồi đáp thiên địa tiếu thở dài một hơi vạn năm không lâu lắm đối với khai quang thánh võ mà nói bế quan một lần liền có thể vội vàng đi qua vạn năm có lẽ võ đạo vẫn phải loạn một chút thiên địa tiếu nhếch miệng lên một mặt mỉa mai nụ cười. Từ Khương Trường Sinh nắm giữ cửu trọng cực nhạc ngục về sau, hắn liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, rất nhanh liền tiến vào trạng thái v o n g ngã. Đại năng hạng người bế quan, xuân thu tốc độ cao thay đổi, nhân gian mỗi năm đi qua. Tử Tiêu Cung bên trong, bạch kỳ ra ra vào vào, mộ linh lạc từ khi ngộ đạo sau liền bắt đầu trầm mê bế quan, so Khương Trường Sinh còn đắm chìm, không lại rời đi Tử Tiêu Cung. Nhân gian bạo phát chiến loạn. thiên cảnh cùng một phương vận triều đại chiến khiên động tu tiên giới tiên đạo thiên tử cũng không có thừa dịp phong thần phi thăng d ã tâm của hắn càng lớn hắn mong muốn nhất thống nhân gian sáng lập trước nay chưa có vận triều lại phi thăng làm tam hoàng một trong trước mắt thiên đ ỉ n h thiên địa nhân tam hoàng còn chống không hắn muốn tranh làm thiên hoàng tiên đạo phát triển đến nay các phương vận triều đều nuôi dưỡng chính mình tu tiên lược lượng cũng cùng tu tiên giới các đại giáo phái kết giao đối mặt thiên cảnh Vận c h i ề u nhóm cũng không có sợ, thậm chí bắt đầu liên hợp lại vây công thiên cảnh. Các triều đều trông mà thèm thiên cảnh phong thần, hy vọng thông qua chiến tranh tới thu hoạch được phong thần cơ hội. Đối với quốc vận chi tranh, thiên đình cũng không có ngăn cản. Thiên cảnh cần dựa vào chính mình đi phát triển. Huống hồ đại kiếp đem đến, thiên đế cũng hy vọng thông qua chiến loạn tới kích thích càng nhiều cường giả sinh ra. Vong trần đại tiên cũng không có quá nhiều ngăn cản, hắn chỉ quản tu tiên giới. nếu như xuất hiện tu tiên giả thương thiên hại lý hắn tự sẽ ra tay côn lân giới nghênh đón từ dung giới sau lần thứ nhất chiến loạn thời kỳ mà lại là bao trùm toàn bộ nhân gian chiến loạn c h ủ n g tộc khác cũng muốn cọ đến phong thần danh ngạch cho nên bắt đầu tương trợ khác biệt vận chiều thiên cảnh cũng không phải là độc chiến thiên hạ cũng có vận chiều tương trợ thiên cảnh tuyên đạo thiên tử hứa hẹn chỉ cần bọn hắn biểu hiện tốt lần sau phong thần sẽ tặng cho bộ phận danh ngạch tất cả những thứ này đều là thiên đế ngầm đồng ý thời cuộc khác biệt, hắn hy vọng đám tiếp theo phong thần người là nhân gian cường giả đỉnh cao, mà không phải chỉ là dựa vào công lao. thời kỳ hòa bình còn có thể chỉ nói công đức, có thể võ đạo đại kiếp sắp tới, hắn nhất định phải đi cực đoan. lần này chiến loạn cũng bị dân gian xưng là phong thần đại chiến. thời gian cực nhanh, 300 năm ước trưởng đi qua. tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh từ từ mở mắt, đại đạo chi nhãn tại hắn trên trán như ẩn như hiện, con ngươi bốc lên tinh quang. hắn bấm ngón tay tính toán mới biết lần này bế quan đi qua 320 tái hắn cố ý lưu lại một tôn phân thân tại tử tiêu cung nơi hẻo lánh phụ trách dự phòng cường địch đột kích trong những năm này côn lân giới không có bị gặp cường địch cho nên hắn liền đắm chìm bế quan mặc cho thời gian trôi qua 320 năm trôi qua khương trường sinh tu vi tăng trưởng không ít hắn cuối cùng cảm nhận được một tia triệu chứng đột phá khoảng cách lần trước đột phá đã qua nhanh 2.000 năm thật sự là không dễ dàng mà hắn bây giờ đã đi đến 3.317 t u ổ i Dùng nhân quả can thiệp quá khứ xác thực có thể được, nhưng độ khó khăn rất lớn. Dù sao nhân quả là đã phát sinh sự tình, muốn làm dự đi qua vẫn phải kết hợp một loại khác l ự c lượng. Khương Trường sinh ngồi tại đại đạo c à n nguyên thần t ọ a bên trên xem lấy trong khoảng thời gian này ngộ đạo, can thiệp quá khứ, tương lai, so hắn tưởng tượng bên trong khó, có lẽ coi như đột phá cũng không cách nào đi đến hắn mong muốn trình độ. hắn mong muốn trình độ là siêu thoát thời không cũng chính là kẻ địch vô phát đi tới đi qua chu diệt trước kia hắn kẻ địch cũng không cách nào đi tương lai tìm hắn tất liễu thần tôn vượt qua thời không trật tự này đã nói lên xuyên qua thời không cũng không phải là không có khả năng khương trường sinh nhất định phải ngăn chặn kẻ địch vượt thời không chu diệt hắn khả năng vô luận là vượt tới chu diệt nhỏ yếu hắn vẫn là tương lai cường địch nhảy vọt tới chu diệt hắn hiện tại như không cách nào làm đến điểm này sao có thể được cho là tự tại tu tiên thời không trật tự khương trường sinh trong lòng tự nói đồng thời đem đại đạo chi nhãn nhận lấy mặc kệ như thế nào thật vất vả cảm nhận được đột phá dấu hiệu trước đột phá lại nói tự thân tu vi càng mạnh tất nhiên có càng nhiều c ả ngộ cùng với càng cao tầm mắt hắn bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất đi đến 20 thiên đạo hương hỏa giá trị đoán t r ừ n g liền là b ỉ ngạn võ tổ xem ra hệ thống diễn toán phạm vi cuối cùng bao trùm thần võ giới diễn toán xong khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía côn luân giới theo thiên đình k h u á c h trương tiên đạo khí vận đã bắt đầu hướng hư không k h o á ế t tán càng ngày càng nhiều tiểu thiên địa bị thiên đình chiếm lĩnh liền huyền hoàng đại thiên địa bên trong cũng có mấy phương đại thiên địa bị thiên đình đạt được đều là võ đạo không thể chú ý đến địa phương mà thiên đình r ấ t bỏ một bộ phận lợi ích cùng với tu tiên chi pháp cho thần võ giới đổi lấy trưởng khống quyền Khương Trường Sinh cũng nhìn thấy nhân gian chiến loạn. Trận này phong thần đại chiến s o Hoa Hạ trong thần thoại phong thần đại chiến muốn cấp thấp nhưng kéo dài rất lâu, 300 năm qua đi đều không có dừng lại. Nhân gian chiến loạn không ngừng, khổ không ít bách tính nhưng cũng thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều đại năng hàng người. Thậm chí còn có người dung hợp võ đạo, tiên đạo, sáng lập tiên võ chi đạo. Cái này người tên là Hồng Lân, thuộc về Khương Trường Sinh Hương Hòa Tín đồ nhưng cũng không có gia nhập thiên đình. cũng không có quan hệ gì với thiên cảnh, hắn thậm chí là thiên cảnh kẻ địch. Khương Trường Sinh đối với hắn sinh ra một tia hứng thú, thế là bấm ngón tay suy tính hắn nhân quả. A, tốt khổng lồ khí vận, lại là địa hoàng. Hồng Lân tại phong thần đại chiến bên trong q u ậ t khởi bình định thiên hạ, cùng thiên hoàng hợp lại phần đất phong hầu thiên hạ công đức viên mãn, đứng hàng thiên đình tam hoàng thiên vị, thuộc về côn lân giới người có đại khí vận bắt đầu sinh ra. Khương Trường Sinh hết sức vui mừng. Trước đó đều là hắn chiếu cố người hoặc là con cháu chúa tể phong vân. Hiện tại cuối cùng có khuôn mặt mới, này cũng nói côn luôn giới triệt để hoàn thiện quy tắc. Hắn thiên địa khí vận tự sẽ thúc đẩy sinh trưởng vang dội cổ kim thiên k i ê u nhân vật. Khương Trường Sinh chẳng qua là ghi lại hồng lân tên, cũng không có quan tâm kỹ càng. Hắn phát hiện một chuyện khác, phong dục biến mất, kèm thêm lấy hắn hỗn nguyên thần phù cùng một chỗ tan biến. Hắn thậm chí không phát hiện được hỗn nguyên thần phù. nói cách khác, phong dục tiến nhập tất liễu thần tôn lưu lại màu đen vết nứt bên trong này có thể vượt quá khương trường sinh ngoài ý liệu phong dục thực lực được cho là mạnh mẽ lại thêm thân phận sẽ không bị người bước tiến màu đen vứt nứt chẳng lẽ là chính hắn muốn đi vào chương 475, kinh thiên yêu thánh thiên đạo c h ủ n g tộc hy vọng ngươi có thể còn sống sót k h ô n g trường sinh yên lặng vì phong dục cầu nguyện hắn còn chưa sử dụng qua hỗn nguyên thần phù cũng không muốn kiện bà bố này cứ như vậy gãy hắn cũng là bất quá nhiều sầu lo đem ánh mắt nhìn về phía những người khác khương tiển lâm hạo thiên chui vào màu đen vết nứt về sau cũng không có trở lại nữa cũng không còn xuất hiện tại thần du đại thiên địa loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng một là bọn hắn chết rồi nhưng phong thần bảng nhưng không có phục sinh bọn hắn bảo lưu lấy hồn phách ấn ký nói rõ bọn hắn không có chết hai là bọn hắn xuyên qua đến thần du đại thiên địa còn không ra đời tuyến thời gian Khương Trường Sinh cảm thấy người sau khả năng lớn nhất. Chẳng qua là hắn nghĩ tới một vấn đề khác. Nếu như này chút màu đen vết nứt kết nối lấy không biết thời không, cái kia đây không phải lộn xộn sao? Tất liễu thần tôn hẳn không phải là thứ nhất có được như thế lực lượng tồn tại. Trước kia như thế nào vút lên, là tự nhiên khôi phục, vẫn là người làm chỗ vãn hồi. Nếu như tất liễu thần tôn là cái thứ nhất sáng tạo như thế náo động tồn tại, vậy cái này có thể hay không mới thật sự là võ đạo đại kiếp? ngay sau đó sinh linh có thể v ọ t thịnh hành không cái kia quá khứ cùng tương lai tồn tại có thể hay không thông qua màu đen v ế t nứt buông xuống khương trường sinh bắt đầu suy nghĩ đủ loại biết bát nhất tình huống hắn chỉ có có thể giải quyết xấu nhất khốn cảnh mới có thể đối mặt hết thảy kiếp nạn trừ ra việc này khương trường sinh phát hiện thiên đỉnh tiên thần nhóm đã quên lãng tất liễu thần tôn tồn tại bọn hắn không rõ ràng màu đen v ế t nứt vì sao sinh ra chỉ coi làm thiên tai xem ra trực xuất bắt đầu đối tất liễu thần tôn có tác dụng Tất liễu thần tôn xác thực mạnh mẽ bị trục xuất cuốn thân về sau cũng không có lập tức bị chúng sinh quên. Cũng may nàng cuối cùng ngăn không được nhân quả lực lượng cắn trả. Đến m ư ớ c cửu âm tà tổ căn bản không có người đề cập, mạc vọng cũng không có hỏi thăm qua. Nàng so với tất liễu thần tôn nhỏ yếu hơn không ít. Có lẽ là trong khoảng thời gian này ta nhân quả lực lượng đang thay đổi mạnh, từ đó làm cho tất liễu thần tôn trên người nhân quả lực lượng mạnh lên, cũng hoặc là là tất liễu thần tôn t a ngộ mặt khác nguy hiểm. dẫn đến nàng không cách nào lại ngăn cản nhân quả lực lượng ăn mòn không trường sinh trong lòng phân tích hắn chờ mong là loại tình huống thứ nhất nếu như vậy nói rõ nhân quả lực lượng kéo dài tính vượt xa dự đoán của hắn sau đó hắn quay đầu nhìn về phía mộ linh lạc mộ linh lạc còn tại cảm ngộ vận mệnh chi đạo khí tức của nàng trở nên thần bí khó dò trên người nhân quả bắt đầu ẩn lui vận mệnh cùng nhân quả vốn là gần mộ linh lạc trên người nhân quả càng ít chứng minh nàng đối vận mệnh chi đạo lĩnh hội càng sâu liền nàng cũng bắt đầu nỗ lực tu luyện ta cũng không thể lạc hậu không trường sinh thấy côn lân giới không có mối nguy buông xuống hắn liền yên lòng tiếp tục tu luyện sau đó muốn một hơi tu luyện tới đột phá giai đoạn lăng tiêu bảo điện tiên thần tụ tập hồi báo nhân gian các nơi việc lớn khởi bẩm bệ hạ nhân gian có một yêu vật trộm lấy long cung bảo vật long cung tiến đến đòi hỏi nếm mùi thất bại long vương đã tấu lên này yêu thần thông quảng đại tuyệt không phải long cung có thể đối phó bản lãnh của hắn có chút sâu xa trần lễ hồi báo nét mặt của hắn cổ quái hấp dẫn hết thầy tiên thần lực chú ý thiên đế hỏi gì sâu xa hắn luyện là kim đan đại đạo còn nắm giữ địa sát thất thập nhị biến trần lễ trả lời lệnh tiên thần nhóm động dung kim đan đại đạo địa sát thất thập nhị biến đây chính là đỉnh tiêm đạo pháp hiện thời côn luân giới có thể nắm giữ bọn chúng đều có lớn nền móng đi lên có thể luận đạo tổ Thiên Đế chi mẫu, bạch kỳ Thiên Đế hướng nhân gian đi luận, thì là vong trần đại tiên. Những nhân vật này có thể đều không phải là bọn hắn có thể vọng nghị. Thiên Đế hít mắt hỏi, có thể đã từng hỏi qua vong trần đại tiên, hỏi thăm qua, nhưng vong trần đại tiên biểu thị không biết này yêu. Nghe vậy, Thiên Đế nhớ mày. Nếu như không có quan hệ gì với vong trần đại tiên, vậy chỉ có thể hướng bầu trời tính, này có thể liền phiền toái. Không chỉ là Thiên Đế. mặt khác tiên thần cũng nghĩ tới chỗ này, lăng tiêu bảo điện lâm vào trong yên lặng. thiên đế chậm rãi mở miệng nói, này yêu tiên duyên bất phàm, làm phòng hắn đi lên con đường sai trái. trần lễ hạ giới mời chào hắn, khiến cho hắn lên thiên đình đứng hàng tiên ban. trần lễ đáp ứng, mặt khác tiên thần cũng không có dị nghị, chẳng qua là đối yêu vật kia tràn ngập tò mò. đúng rồi, này yêu kêu cái gì? thiên đế nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi. hắn tự x ư n g kinh thiên yêu thánh kinh thiên xác thực làm được thiên đế nói một mình hắn đi theo lộ ra nụ cười nếu như có thể thu phục này yêu cũng tính thiên đình gia tăng một trận chiến lược có thể bị tam thập tam trọng thiên coi trọng yêu vật thiên tư tuyệt đối không đơn giản những năm gần đây thiên đế vì võ đạo đại kiếp tích cực chuẩn bị tâm tính đã biến hắn bắt đầu thiên về cường giả mà không phải chỉ xem công đức dù sao đối mặt đại kiếp công đức là bất kể dùng Thực lực mới là vượt qua đại kiếp tính quyết định nhân tố. Nhưng mà kinh thiên yêu thánh c ự tuyệt trần lễ mời chào, đây là kế vong trần đại tiên sau vị thứ hai dám c ự tuyệt thiên đỉnh tồn tại. Việc này dẫn tới sóng to gió lớn. Thiên đế cũng không có nhụt chí, lại điều động một vị thiên quân tiến đến mời chào, thậm chí nói ra đ ã i ngộ rất cao, nhưng vẫn là bị kinh thiên yêu thánh c ự tuyệt liền c ự thiên đỉnh hai lần. Kinh thiên yêu thánh tại yêu tộc danh vọng phóng đại, thậm chí kinh động đến yêu tộc trí tôn. liên nhân tộc vận triều cũng bắt đầu mời chào hắn. tại ngay lập tức nhân tộc cùng yêu tộc cửu hận sớm đã h ỏ a hoãn, ít nhất không có không chết không t h ô i mức độ. phong thần đại chiến mở ra về sau vận triều liền bắt đầu muộn dùng dị tộc l ự c lượng. hiện tại các phương trên chiến trường có thể thấy rất nhiều chủng tộc thân ảnh, thậm chí có thể nói đã không phải là nhân tộc nội bộ tranh đấu mà là vạn tộc chinh chiến. liên tục bị cự tuyệt, thiên đế chấn nộ, long vương còn hung hăng kêu khổ, nhường thiên đế càng thêm sốt ruột. kết quả là thiên đế điều động khương thiên mệnh tự mình hạ giới bắt kinh thiên yêu thánh. khương thiên mệnh có thể là thiên tướng bên trong thực lực hàng đầu tồn tại. trước đó không lâu vừa bước vào địa tiên cảnh, có thể nói là thoát thai h o á n cốt. khương thiên mệnh cũng rất khó chịu kinh thiên yêu thánh, mặc dù đối phương có thể cùng tam thập tam trọng thiên có quan hệ, hắn cũng phải thật tốt giáo huấn một phiên. kết quả là khương thiên mệnh hạ giới cùng kinh thiên yêu thánh bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. dẫn tới yêu tộc không ít cường giả đến đây quan chiến trên trời tiên thần cũng tụ tập tại lăng tiêu bảo điện quan chiến kinh thiên yêu thánh 72 loại biến hóa xác thực cao minh nhưng khương thiên mệnh bản thân là trên trăm loại huyết mạch dung hợp lại kế thừa đại đạo chi nhãn hắn đã đem vương tộc thập đại thần thuật chuyển hóa làm tiên thuật thần thông thực lực cực kỳ khủng bố toàn trình đè ép kinh thiên yêu thánh đánh một người một yêu đại chiến 3 ngày 3 đêm về sau khương thiên mệnh đem kinh thiên yêu thánh trói gô mang về thiên đ ỉ n h này một trận chiến cũng làm cho yêu tộc thấy được thiên đình thực lực sâu hơn thiên đình tại yêu tộc uy vọng nhân gian thiên cảnh trong núi sâu một tòa đạo quan bên trong viện bạch kỳ cùng vong trần đại tiên đang ở uống trà bạch kỳ tò mò hỏi ngươi thật mặc kệ hắn vong trần đại tiên bình tĩnh nói sư phụ ta đều không có quản ta ta vì sao muốn quản hắn hắn là họa hay phúc đều là chính mình nhân quả bạch kỳ lắc đầu bật cười nói ngươi đây là nhớ sư phụ ngươi thù. Nghe vậy, vong trần đại tiên trợn trắng mắt, nói: Ta sao dám mang thù? Huống hồ lão nhân gia ông ta thân phận x á c t h ự c không thể nói trước, mà thân phận của ta đối với kinh thiên mà nói cũng không thể nói trước. Trở thành địa tiên đứng đầu về sau, hắn một mực tại tìm sư phụ của mình, có thể theo hắn hiểu rõ đến kim đan đại đạo, địa sát thất thập nhị biến lai lịch, hắn liền không còn dám tìm. Nếu như sư phụ hắn thật sự là vị kia tồn tại. hắn xác thử không thể đi tìm kiếm người đạo quan này cũng quá quạnh quẽ thu chút đồ đệ đi không muốn luôn cảm thấy thu đồ đệ sẽ ảnh hưởng người công chính người có khả năng thu một chút không có bối cảnh đồ đệ bạch kỳ nói sang chuyện khác nói ra nàng trong mắt gạch đi dạo cười đến gian x ả o vong trần đại tiên trợn trắng mắt nói quả nhiên bọn hắn nói không sai ngươi thật sự là vô lợi không dậy sớm nếu là những người khác nói như vậy ta chắc chắn cự tuyệt nhưng ta thiếu ngươi ân tình cũng phải cho hắn mặt mũi. Bạch Kỳ cười nói, có hai vị bọn hắn không có thân nhân, cũng không có chủng tộc, về sau sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Vong Trần Đại Tiên ý vị thâm trường nói, ngươi chính là bọn hắn lớn nhất quan hệ. Bạch Kỳ cười, cười cười, cũng không tiếp lời. Tế Nguyệt trôi qua, như ngựa trắng qua khe hở, một đi không trở lại. Nhân gian thương hải tăng đ i ề n luân hồi thay đổi. Tam thập tam trọng thiên. Bạch Kỳ ngồi tĩnh tọa ở bạch long trên thân, tầm mắt nhìn trầm c h ầ m Khương Trường Sinh muốn nói lại thôi. Nơi hẻo lánh phân thân truyền âm hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Bạch Kỳ liếc mắt nhìn hắn, dùng truyền âm thuật hồi đáp, không coi là chuyện lớn, chẳng qua là liên quan tới Thái Oa Thái Hi. Ngươi không hiểu, ngươi đừng tiêu hao pháp lực. Phân thân cười cười, sau đó nhắm mắt. Lúc này Khương Trường Sinh bản tôn thanh âm bay tới, mới trùng tộc. Nghe vậy. bạch kỳ toàn thân g i ậ t mình lập tức nhảy dựng lên nàng cấp tốc đi vào đại đạo càn nguyên thần tọa trước mặt thần trọng nói chủ nhân ta q u ấ i d ầ y đến ngày sao khương trường sinh mỉm cười nói ta đã sớm tỉnh lại chỉ là không có mở mắt thôi hắn đã đi đến lần danh đột phá chẳng qua là tại trình lý trong khoảng thời gian này bế quan lần này bế quan dài đến 242 n năm hắn đã diễn toán qua từng cái phạm vi bên trong cường giả côn luân giới cũng không có gặp đến lớn nguy nan cho nên hắn liền không có đứng dậy, tiếp tục chỉnh lý chính mình cảm ngộ. Chủ nhân, Thái Hoa dùng rất nhiều phương pháp, sáng tạo ra mấy chục lần, tuyệt đại đa số đều không thành công. Có mặc dù thành hình, cũng quá sớm chết điểu. duy nhất thành công hai vị sinh linh lại không cách nào sinh sôi hậu đại. ngài cảm giác cho các nàng muốn như thế nào sáng lập mới chủng tộc. Bạch Kỳ hỏi, nói lên việc này, nàng mười phần phiền não, bởi vì nàng cũng tham dự vào, phía rất nhiều tâm huyết, không cam tâm thất bại. Khương Trường Sinh lắc đầu bật cười nói: Các ngươi muốn sáng tạo không phải bình thường chủng tộc mà là ẩn chứa đại công đức thiên đạo chủng tộc cùng loại với nhân tộc cho nên các ngươi một mực thất bại. Bạch Kỳ liền vội vàng gật đầu. Các nàng xác thực là nghĩ như vậy. Chờ một chút đi. Các ngươi mong muốn chủng tộc cần thời cơ mà lại các ngươi quá yếu còn chưa đủ để khai sáng đại công đức mức độ. Khương Trường Sinh cảm khái nói: Ba tên này thật sự là gan lớn. Hắn đạo giới đều còn không có thai ngén ra chủng tộc, các nàng lại muốn cướp đi trước tại trước mặt hắn. Bạch kỳ khuôn mặt một khổ, nói: chờ cũng không biết muốn đợi bao lâu. Khương Trường Sinh không tiếp tục để ý nàng, mà là đứng dậy chuyển động gân cốt, cũng nên chuẩn bị đột phá. Chủ nhân, thiên đình chóc nã kinh thiên yêu thánh, kinh thiên yêu thánh không chết hàng phục, sư phụ cũng không muốn quản. Ngài xem bạch kỳ nhấc lên một chuyện khác. Đối với kinh thiên yêu thánh. Khương Trường Sinh tự nhiên có ấn tượng, kinh thiên yêu thánh cùng hồng lân một dạng là côn luân giới bản thổ đ ả n sinh đại khí vận hạ người. Toàn bộ côn luân giới đều thuộc về hắn, hắn đương nhiên sẽ không thấy thiên tư xuất chúng người liền đi mời chào. Nếu là không phục, liền đánh vào 18 t ầ n g địa ngục, nhường Khương Thiện đi tôi luyện hắn. Khương Trường Sinh lời lệnh bạch kỳ nhãn tình sáng lên, đi theo vì kinh thiên yêu thánh mặc niệm. Chương 476, cực cảnh độ kiếp, không biết l ự c lượng. đạt được khương trường sinh phân phó về sau, bạc kỳ lập tức tiến đến tìm kiếm thiên đế, c h u y ể n cáo việc này. Thiên đế nghe xong như chút được gánh nặng, hắn đã sớm muốn cho kinh thiên yêu thánh tra tấn, nhưng sợ kinh thiên yêu thánh cùng tử tiêu cung có quan hệ, chỉ có thể r ằ n g co. Kinh thiên yêu thánh trở thành thiên đình một cây gai, xử lý không tốt sẽ có tổn hại. Thiên đế lập tức hạ lệnh, tin tức truyền ra, dẫn tới rất nhiều tiên thần chạy tới thiên lao trước vây xem. Thiên lao đại môn mở ra. công vòng tay vòng chân kinh thiên yêu thánh chậm rãi đi ra hắn thân mặc màu đen chiến giáp không có có thụ thương chẳng qua là đầu tóc rối bời một đôi sừng thú như là hai cái lưỡi đ a o c h i ế t xạ ánh sáng lạnh lẽo trên người hắn dán đầy lá bùa hành tẩu rất i a nan phảng phất mang một tòa cự nhạc tuy là tù nhân kinh thiên yêu thánh khí thế cường đại như trước nhất là cặp mắt kia ánh mắt sắc bén cuối cùng muốn xuống địa ngục xem ra bệ hạ kiên nhẫn qua có lẽ bệ hạ là xin chỉ thị vị kia t r ự c t r ự t trong những năm này cái tên này thật sự là ăn ngon tốt ở cũng nên đạt được giáo huấn không có vị kia bảo hộ thiên đình còn nhiều chỉ n h lý hắn thủ đoạn nghe nói 18 t ầ n g địa ngục vẫn chưa có người nào đi qua không có ai biết thấp nhất 3 tầng địa ngục là như thế nào cha tấn tiên thần nhóm nghị luận ầm ĩ không có chút nào che lấp rõ ràng truyền vào kinh thiên yêu thánh trong tai kinh thiên yêu thánh nhíu mày hắn sớm liền cảm thấy thiên đình thái độ đối với hắn rất kỳ quái, nhìn như chọc nã hắn, cũng không dám đối với hắn vận dụng hình phạt quả nhiên là kinh kỵ một vị nào đó tồn tại. Hắn đầu tiên nghĩ đến là sư phụ của mình, hắn đến nay đều không rõ ràng sư phụ là thân phận như thế nào. Theo hắn càng ngày càng mạnh, hắn cũng hiểu rõ kim đan đại đạo, địa sát thất thập nhị biến chỗ bất phàm, ý vị này sư phụ hắn không tầm thường, tuyệt đối là tu tiên giới đại năng. Nghe được tiên thần nhóm, hắn kém chút hỏi thăm sư phụ hắn. nhưng lời đến khóe miệng lại nghẹn trở về hắn hôm nay có thể hay không nhường sư phụ thất vọng kinh thiên yêu thánh tâm l ạ n như ma nghe tiên thần nhóm ý tứ sư phụ hắn đã ngầm đồng ý việc này điều này nói rõ sư phụ đối với hắn rất bất mãn hắn làm sai từ hắn bắt lại yêu thánh tên về sau hắn xác thực hết sức bành trướng không coi ai ra gì cảm giác mình vô địch thiên hạ chỉ có trong truyền thuyết đạo tổ có thể ổn vượt qua hắn kinh thiên yêu thánh không tự giác thấp cao ngạo đầu biểu hiện của hắn lệnh tiên thần nhóm càng thêm mở m â y mở mặt uy suy nghĩ thật kỹ hối cải để làm người mới đem t i ế p xuống gặp chắc trở xem như lịch luyện một thanh âm truyền đến kinh thiên yêu thánh quay đầu nhìn lại chính là bắt được hắn khương thiên mệnh đối với khương thiên mệnh kinh thiên yêu thánh tâm tình hết sức phức tạp hắn lần thứ nhất theo trên người địch nhân cảm nhận được thất bại đó chính là khương thiên mệnh hắn nhìn thật sâu khương thiên mệnh liếc mắt sau đó cùng theo thiên binh rời đi Diệp Tầm địch dùng bả vai đụng Khương Thiên Mệnh một thoáng, chiêu tức cười nói: Làm sao? Cùng chung chí hướng. Khương Thiên Mệnh khẽ nói: Tự nhiên không phải, tội lỗi của hắn không đến mức hạ 18 t ầ n g địa ngục, lại thêm truyền thừa của hắn, người cảm thấy đây là t r ừ n g phạt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy giống cơ duyên, đừng quên người nào tại 18 t ầ n g địa ngục. Diệp Tầm địch cảm thấy có lý, hắn ôm lấy Khương Thiên Mệnh cổ, cười nói: Đi thôi. Vạn giới môn gần nhất liên thông một phương thiên địa, hết sức mới lạ. cùng đi nhìn một cái. Khương Thiên m ệ n h gật đầu, hai người k ể vai sát cánh rời đi. Thiên đình thành lập đã lâu, dù cho là chính thần, giữa bọn hắn cũng tạo thành to to nhỏ nhỏ vòng tròn. Mà Diệp Tầm Địch, Khương Thiên m ệ n h chỗ vòng tròn thuộc về Hạch Tâm Vòng, bị gọi đùa vì Long Khởi Quyền. Trong này tiên thần đều cùng đạo tổ quan hệ sâu, liền Thiên Đế đều phải cho mấy phần mặt mũi. Tại về sau trong vòng mấy năm, Kinh Thiên yêu thánh bị đánh vào 18 t tầng địa ngục tin tức truyền ra. việc này cũng dần dần trở thành truyền thuyết tại dân gian lưu truyền rộng rãi bị dùng tới ngụ chỉ không biết trời cao đất rộng xuống chàng chu bị 7 năm sau khương trường sinh cuối cùng bắt đầu chuẩn bị độ kiếp trước mắt hương hỏa giá trị 321.009.265.894.400 t r ỷ t r ư i ệ u t r ư ớ c mắt khí vận giá trị 1 2 t 6 r i ệ u 0 0 3 4 5 3 6 t ỷ t r i ệ u đào thống nhân quả giá trị 47.009 ơ t ỷ 248 t r i ệ u 725.541 n h ì n nhìn xem này ba loại chỉ số khương trường sinh hít sâu một hơi trong lòng có mấy phần lực lượng hương hỏa giá trị đột phá trăm vạn ước lúc vẫn không có kích khởi chức năng mới liên cường hóa công năng đều chưa từng xuất hiện cũng không biết hương hỏa công năng có hay không đến cùng khí vận giá trị đại biểu cho hắn thực lực bản thân tăng trưởng tu vi càng cao khí vận tùy theo tăng trưởng mà đạo thống nhân quả giá trị thì đại biểu cho tiên đạo phát triển, tiên đạo phát triển sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Mỗi lần bế quan kết thúc đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngoại trừ hương hỏa giá trị, khí vận giá trị, khương trường sinh còn chuẩn bị rất nhiều độ kiếp đan dược. Mặc dù trước đó độ kiếp đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng hắn vẫn là không dám xem thường. Chẳng qua là lần này nên ở nơi nào độ kiếp? Hắn suy nghĩ một chút, quyết định tìm một chỗ lặng lẽ độ kiếp. bây giờ côn luân giới chúng sinh đều biết sự lợi hại của hắn coi như tại trước mặt mọi người đổ kiếp đối hương hỏa giá trị tăng lên cũng không có chất tăng lên hơn nữa còn sẽ dẫn tới võ đạo cùng các phương đại đạo nhìn trộm hiện tại côn luân giới ở vào cởi mở trạng thái ngư long hỗn tạp gần đây cường giả càng ngày càng nhiều khương trường sinh nhất định phải để cho địch nhân đoán không ra hắn thực lực chân thật nghĩ xong hắn mang theo đại đạo càn nguyên thần tòa rời đi tử tiêu cung bên trong phân thân cơ hồ không hề động qua do hắn phụ trách bảo hộ côn luân giới là đủ bạch kỳ nhìn thấy khương trường sinh tan biến âm thầm cô lại có cường địch vì cái gì nói lại lần trước cường địch là ai nàng luôn cảm giác mình quên lãng cái gì nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới khương trường sinh một đường xuyên qua đi vào cực cảnh hắn tiếp tục xuyên qua thần niệm tàn ra quét nhìn ven đường cực cảnh cao hơn hư không nơi này sinh linh cực ít có thể đi qua nơi đây yếu nhất cũng phải đi đến khai quang thánh võ cảnh có thể khai quang thánh võ số lượng lại có bao nhiêu đi xuyên một hồi về sau hắn dừng lại đem thần niệm tận khả năng tản ra xác định không có có sinh linh khí tức sau mới vừa bắt đầu độ kiếp này phương cực cảnh hiện lên màu xanh lam nổi lơ lửng rất nhiều hình dạng không đồng đều tinh vân có giống như viễn cổ chiến thần có như một chiếc thuyền nhỏ theo khương trường sinh không lại áp chế tu vi thiên uy xuất hiện thiên kiếp lôi vân ở phía trên ấp ủ lần trước độ kiếp tỉnh mộng quá khứ lần này có thể hay không còn có kỳ ngộ khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tòa bên trên yên lặng nghĩ đến lần này hắn chuẩn bị trước không sử dụng hương hỏa giá trị khí vận giá trị để tránh nửa đường xuất hiện cường đại tồn tại quấy nhiễu gian nan nhất giai đoạn dùng hương h ò a giá trị khí vận giá trị độ kiếp trong quá trình này mặt khác tồn tại tất nhiên không dám đặt chân Hồng mông thần nguyên khí v ờ n quanh đại đạo càn nguyên thần t ọ a đối mặt cuồn cuộn thiên uy nó cũng không có hoảng sợ thậm chí có chút nhảy nhót khương trường sinh nhìn về phía hồng mông thần nguyên khí hắn bỗng nhiên có chút t r ở mong n à i linh vật có thể hay không trợ hắn độ kiếp ầm ầm thiên lôi hạo đẳng khương trường sinh tâm tư lại không bằng dĩ vãng như vậy chuyên chú hắn khống chế không nổi lòng của mình tổng sẽ nghĩ tới trong khoảng thời gian này đối thời không trật tự c ả ngộ nó đến. lần trước khi độ kiếp tỉnh mộng côn luân đạo tràng không phải liền là đối thời không trật tự thăm dò khương trường sinh lâm vào trong suy tư thiên kiếp lôi vân càng ngày càng mạnh mẽ lôi vân phạm vi bao trùm đã siêu việt côn luân giới lớn nhỏ dạng này phạm vi cực kỳ khoa trương phải biết côn luân giới chính là do bên trên ngàn ngày dung hợp mà thành một trong số đó thái hoang võ giới đối với phẩm nhân mà nói đã là bao la vô biên long mạch đại lục so kiếp trước địa cầu đại lục lớn thậm chí so toàn bộ địa cầu còn lớn hơn mà long mạch đại lục tại vô tận hải dương bên trong chẳng qua là một cái nhỏ chút vô cùng nhỏ bé mà vô tận hải dương chẳng qua là thái hoang một mảnh hồ nước võ đạo thông thần phía dưới võ giả đối mặt này thiên kiết tốc độ cao nhất chạy trốn đều trốn không thoát oanh đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống đây là một đạo trắng lôi nhường phụ cận tinh vân mặt ngoài đều lưu lại một đạo màu trắng tàn quang hồng mông thần nguyên khí như một cây bút hướng trên trời vung lên vẽ thành màu tím bút mực dễ dàng triệt tiêu này đạo bạch lôi độ kiếp chính thức bắt đầu theo đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống về sau cũng không phải là tăng lên mà là vạn quân lôi đỉnh bỗng nhiên đánh xuống hồng mông thần nguyên khí phát huy thần uy cùng nhau ngăn lại toàn bộ triệt tiêu khương trường sinh kinh hỉ xem ra chính mình đánh giá thấp hồng mông thần nguyên khí uy năng lôi đỉnh cuồng bạo cùng dĩ vãng thiên kiếp khác biệt Khương Trường Sinh có loại vừa mới bắt đầu liền tiến vào lôi tiếp đỉnh phong cảm giác, nhưng hắn trong lòng rõ ràng đây chỉ là bắt đầu. Hồng m ô n g Thần Nguyên Khí biểu hiện nhường Khương Trường Sinh lòng tin phóng đại, lần này định có thể đột phá thành công, người nào cũng không thể ngăn cản hắn. Trong hư không tối tăm, mạc vọng, hình chư thiên, thái sơ phật tổ, thần t ô n g kiếm tổ, quỷ nguyên tổ chờ đại đạo người thừa kế tụ tập tại cùng một chỗ. Bọn hắn nhíu mày. Thái sơ Phật tổ chậm rãi mở miệng nói: Các ngươi nghĩ thông suốt à? Chúng ta đến cùng quên lãng cái gì? Lại vì sao tụ tập? Vì đối phó tất liễu thần t ô n mà vọng tụ tập rất nhiều đại đạo người thừa kế. Bọn hắn trước đó liền chạm mặt qua, kết quả đều chẳng biết tại sao tới. Bọn hắn sau khi trở về càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, thế là một lần nữa tụ tập. Hình Chư Thiên khẽ nói: Nếu chúng ta đều không phát hiện được, nói rõ có một loại thần bí lực lượng cường đại tại ảnh hưởng chúng ta. cái kia đại kiếp tà số tan biến sau liền không có lại xuất hiện, chư vị không cảm thấy kỳ quái. không có tất liễu thần tôn, bọn hắn chỉ có thể liên tưởng đến âm dương chi thần. quỷ nguyên tổ nhìn về phía m ạ c vọng hỏi vì tại sao không gọi đạo tổ đến đây? mặc vọng cao mày nói lần trước hắn liền không có đến, ta không xác định trước đó có hay không kêu lên hắn, mà lại chư vị không cảm thấy chúng ta bên trong cũng thiếu người nào không? bọn hắn đều không phải là bình thường khai quang thánh võ. đã nhận ra trục xuất thần thông ảnh hưởng. Các vị đại đạo người thừa kế lần nữa yên lặng. Không biết mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được như thế không hợp thói thường sự tình. Có phải hay không là thần võ giới đang làm trò quỷ? Thần tông kiếm tổ trầm giọng hỏi. Vạn đạo thế gian mở ra về sau, bọn hắn đại đạo mặc dù có thể sinh tồn, lại phát hiện càng thêm gian nan. Bởi vì bọn hắn có thể tiếp xúc võ đạo. nhưng bọn hắn người tu hành cũng có thể tiếp xúc các phương đại đạo dẫn đến bọn hắn hết sức đau đầu bọn hắn đại đạo truyền thừa cũng không có tốc độ cao k h u ấ t trương này để bọn hắn hiểu rõ bì ngạn võ tổ dụng tâm giả tâm của bọn hắn cũng không phải cùng tồn tại mà là thay thế võ đạo đã như vậy chúng ta đi tới cực cảnh tìm kiếm vị kia tồn tại đi chỉ có hắn có thể vì chúng ta giải hoặc mạc vọng ánh mắt lấp lánh ngữ khí trầm trọng thái sơ phật tổ sắc mặt đại biến nói tìm hắn tất nhiên phải bỏ ra cái gì việc này quá mức quỷ dị một phần vạn hắn mở rộng miệng chúng ta làm sao bây giờ luôn luôn cường ngạnh thái sơ phật tổ lần đầu như vậy kiêng kỵ một vị nào đó tồn tại tu la huyết tổ âm mặt nói ra không tìm hắn liền phải tìm võ tổ nhất định phải làm ra lựa chọn bằng không chúng ta có thể an tâm tu hành chương 477, 52 thiên đạo hương hòa giá trị bản thân Khương Trường Sinh không biết được chính mình đối tất liễu thần tôn thi triển trục xuất thần thông mang đến như thế nào ảnh hưởng. Giờ phút này hắn đang ở độ kiếp theo thiên kiếp càng ngày càng mạnh, hắn không thể không chuyên chú vô hà suy nghĩ tiếp thời không trật tự. Oanh oanh oanh hồng mông thần nguyên khí như lợi roi loạn vũ đánh tan từng đạo thiên lôi, không để cho thiên lôi bổ trúng Khương Trường Sinh thân thể. Thật sự là nhân viên gương mẫu a. Khương Trường Sinh hết sức vui mừng. Hồng mông thần nguyên khí hiệu quả thực sự lại là tại thiên kiếp bên trong đột hiển thiên lôi đối hồng mông thần nguyên khí có nhất định kích thích thối luyện tác dụng có thể theo hồng mông thần nguyên khí tiếp nhận thiên lôi càng ngày càng nhiều thối luyện tác dụng liền biến thành phá hủy tác dụng khương trường sinh yên lặng ước định lấy hồng mông thần nguyên khí sức thừa nhận hồng mông thần nguyên khí cùng linh hồn hắn dung hợp đã trở thành hắn một bộ phận qua thời gian một chén trà thiên lôi bắt đầu biến sắc theo trắng biến thành màu đỏ mà lại là màu đỏ thẫm tràn ngập cảm giác áp bách trực diện linh hồn liên tục chín đạo hồng lôi đánh xuống kém chút lạnh hồng mông thần nguyên khí tán loạn khương trường sinh lúc này nhường hồng mông thần nguyên khí tản ra đại đạo càn nguyên thần t ọ a bắn ra thất t hải hào quang hình thành to lớn vòng bảo hộ ngăn cách thiên lôi oanh kích đại đạo càn nguyên thần t ọ a bản thân liền là trí bảo tự mang cấm chế phòng ngự thưa d ị p đại đạo càn nguyên thần t ọ a chống cự thiên kiếp lúc khương trường sinh xuất ra một bình lại một bình đan dược liên tục hướng trong miệng rót những đan dược này có thể chống đỡ tiêu thiên kiếp lôi điện chi lực nhường thân thể càng có thể tiếp nhận thiên lôi đợi dược lực tan d ã tại gân cốt bách hải khương trường sinh thử đóng cửa đại đạo càn nguyên thần t ọ a cấm chế phòng ngự dùng thân thể chống lại thiên lôi rất đau nhưng đau đớn so mong muốn yếu nhược khương trường sinh âm thầm thở dài một hơi thái thượng đan đạo không lấn hắn đan đạo cũng có thể độ kiếp vạn quân lôi đỉnh liên tục hạ xuống Khương Trường Sinh mượn cơ hội bắt đầu t h ố i luyện thể phách. Thiên t i ế p thanh thế, uy thế đều tại điên cuồng tăng lên, dẫn đến này mảnh cực cảnh tinh vân vì đó phiêu động, chết x ạ thiên lôi ánh chấp, nhường hư không sáng tối biến nào. Thời gian tiếp tục trôi qua, qua đi tới nửa canh giờ, đợi Khương Trường Sinh cảm nhận được thân thể có chút cứng đờ lúc, mới vừa khởi động lại đại đạo càn nguyên thần t ọ a cấm chế phòng ngự, tính cả lưu kim âm dương cầu đạo bào cũng kích hoạt cấm chế phòng ngự, hai tầng cấm chế phòng ngự bảo hộ thân thể. hắn lập tức buông lòng thân thể khiêng lôi kiếp vẫn chưa được nhục thể của ta nhìn như mạnh mẽ nhưng cũng không phải là ưu thế khương trường sinh yên lặng nghĩ đến tu tiên giả bên trong cũng có chuyên tu thân thể con đường nếu như đặt vào viễn cổ tu tiên thời đại hắn thân thể tại cùng cảnh giới bên trong không coi là mạnh mẽ hắn đột nhiên nghĩ đến hồng lân sáng tạo tiên võ chi đạo cái gọi là tiên võ chi đạo liền là tôi thể con đường tu tiên đem tu hành phát thuật thần thông thời gian dùng tại thối luyện thể phách bên trên cùng võ đạo khác biệt lúc mạnh mẽ tu tiên thể phách cũng sẽ tăng cường hồn phách khương trường sinh tiếp tục độ kiếp hắn nắm bắt hương hỏa giá trị khí vận giá trị không có tùy tiện sử dụng đại khái lại qua một lúc lâu sau khương trường sinh lần nữa dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi thiên kiếp phát triển đến bây giờ tùy tiện một đạo thiên lôi liền làm hắn thống khổ không thôi đây là đan dược đều không thể giảm bớt đau đớn chân chính thiên uy muốn tới Khương Trường Sinh ngửa đầu nhìn cái thiên kiếp này lôi vân trung tâm, tự lẩm bẩm. Thiên uy đã cường đại đến làm hắn linh hồn lo lắng. Liên đối lấy đạo giới bên trong thiên tượng cũng bắt đầu dị biến, bầu trời tối tâm, cuồng phong cào thét. Oanh! Một đầu màu vàng kim lôi điện đánh xuống, như một đầu màu vàng kim thiên hà bỗng nhiên hạ xuống, trùng kích Khương Trường Sinh viên này bụi trần. Khương Trường Sinh đón đỡ một thoáng, trong nháy mắt thân tê dại, khí huyết vì đó dung chuyển. đoạn đến hắn lập tức sử dụng khí vận giá trị này đạo lôi điện đánh tan khương trường sinh bộ phận p h á p lực như vậy uy lực vượt qua dự đoán của hắn khí vận vòng bảo hộ bao phủ đại đạo càn nguyên thần tọa khương trường sinh thở dài một hơi quả nhiên vẫn phải dựa vào khí vận giá trị hương hỏa giá trị suy nghĩ kỹ một chút hắn tốc độ đột phá quá nhanh cũng không phải chuyện tốt ít nhất hắn k h u y ế t thiếu đối mặt thiên kiếp chủ bị viễn cổ tu tiên giả đối mặt độ kiếp sẽ còn bày trận chế phù các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp mặt khác thiên kiếp của hắn so cùng cảnh giới tu tiên giả thiên kiếp mạnh hơn chỉ vì hắn tại võ đạo bối cảnh hạ độ kiếp sẽ tao ngộ võ đạo quy tắc chèn ép thiên kiếp càng ngày càng cuồng bạo khí vận giá trị giảm xuống tốc độ cực kỳ khoa trương thấy khương trường sinh vô cùng lo sợ hơn một nghìn vạn ứ c khí vận giá trị cũng đừng tiêu xài quá nhanh khương trường sinh yên lặng chờ mong nhưng mà một lúc lâu sau Khí vận giá trị đã giảm bớt hơn phân nửa, mà thiên kiếp oai còn tại tăng lên. Khương Trường Sinh một bên chờ đợi, một bên không ngừng dùng đan dược, k h u phục nhanh chóng trước đó hao tổn pháp lực. Hắn đến phòng bị tùy thời có kẻ địch đến đây quấy nhiễu, ít nhất độ kiếp sau khi kết thúc, hắn đến có năng lực chiến đấu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lại là một canh giờ trôi qua. Khí vận giá trị hao hết, Khương Trường Sinh mở ra hương hỏa giá trị vòng bảo hộ. mà hương hỏa giá trị trôi qua tốc độ không bằng khí vận giá trị ngược lại để hắn thở dài một hơi đột nhiên khương trường sinh cảm nhận được một đạo mỏng manh khí tức có người đang nhìn trộm hắn vẫn là đã quế dày cực cảnh cường đại tồn tại khương trường sinh âm thầm thở dài hắn cũng không có bối rối mặc dù thiên kiếp uy thế vẫn tại tăng lên nhưng tốc độ tăng lên đã không bằng trước đó nói cách khác không được bao lâu liền muốn đạt tới thiên kiếp đỉnh phong uy thế một khi chịu đựng được về sau thiên kiếp liền sẽ tốc độ cao suy yếu hắn liếc mắt nhìn đi thi triển thiên địa vô cực nhãn đối phương cách hắn cực xa đoán t r ừ n g cũng không dám tùy tiện quấy nhiễu hắn đó là một mảnh tối tâm cực cảnh hư không không có r ự c r ỡ màu sắc tinh vân chỉ có tối tâm mở mịt sương mù tràn ngập bằng bạc sương mù bên trong có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện theo khương trường sinh tiến lên tầm mắt cuối cùng thấy rõ đối phương hình dáng đây là một tên tóc thưa thớt lão g i ả làn da khô nứt như vỏ cây, lưng uốn lượn, ngồi xếp bằng tại bằng đá tòa sen bên trên. Hắn nửa rũ c ụ c lấy đầu, mở ra một con mắt nhìn c h ầ m trầm Khương Trường Sinh phương hướng. Trên người áo bảo phá toái chỉ có thể miễn cưỡng che giấu. Đây là người Khương Trường Sinh nhíu mày, hắn lại nhìn không thấu đối phương mạnh bao nhiêu. Như vậy hình ảnh cũng không biết là cố ý dọa người, vẫn là trên thân gánh vác lấy đại nhân quả. Khương Trường Sinh một bên nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương. một bên độ kiếp, hai bên đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đối phương chẳng qua là nhìn một chút, hắn đương nhiên sẽ không thêm chuyện. Hiện tại liền sợ độ kiếp rước lấy mặt khác tồn tại. Tại độ kiếp đồng thời, Khương Trường Sinh cũng đang không ngừng tiến hành hương hòa diễn toán, bởi vì hai bên cách xa nhau xa xôi, hệ thống tạm thời không tính được tới. Một lúc lâu sau, Khương Trường Sinh cuối cùng diễn toán đến đối phương hương hòa giá trị bản thân, cần tiêu hao 52 thiên đạo hương h ỏ a giá trị. có hay không tiếp tục 52 thiên đạo hương hỏa giá trị khương trường sinh bị h ù dọa này quét mới đã biết giá trị bản thân kỷ lục cao nhất còn mạnh hơn bỉ ngạn võ tổ đối phương đến cùng là lai lịch ra sao chỉ cần đột phá thành công liền có thể bắt chặt hắn không cần bối rối khương trường sinh yên lặng nghĩ đến vì chính mình động viên hắn hương hỏa giá trị bản thân đã vượt qua 10 thiên đạo hương hỏa giá trị mặc dù bây giờ đột phá cảnh giới đã không thể giống thấp cảnh giới lúc trăm tăng trưởng gấp bội, có thể dù cho liền là đào gấp 10 lần, đó cũng là vượt qua 100 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị căn bản không hư đối phương. Hương hỏa giá trị tốc độ cao giảm bớt, chỉ ít có 7 chữ số tại tốc độ cao biến hóa. Khương Trường Sinh ngẩng đầu, tại cái kia vô biên lôi vân trung tâm hiện ra hồng quang, như thông hướng thâm nguyên lối vào, lại như tế nguyệt phần cuối, trong sự ngột ngạt t ả n ra làm người hít thở không thông khí tức. phảng phất có cái gì khủng bố vô song tồn tại sắp lao ra. đúng lúc này, khương trường sinh cảm nhận được cái kia cỗ mỏng manh khí tức tan biến. hắn lần nữa thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại, vị kia lão giả thần bí đã tan biến. hắn lần nữa vận dụng hương hỏa diễn toán, cũng không có tra được 52 thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại, thậm chí không có có sinh linh tồn tại. hắn không có phớt lờ, liền sợ đối phương là cố bày nghi trận. ầm ầm, thiên kiếp trong lôi vân nổ vang tiếng điếc tai nhức óc. dù là khương trường sinh cảnh giới vẫn như cũ bị chấn động đến linh hồn run rẩy khương trường sinh định thần nhìn lại chỉ thấy một tôn thần uy hạo đáng vĩ ngạn thân ảnh theo trong lôi vân tâm buông xuống hắn thân cao vượt qua trăm vạn trượng toàn thân do màu đỏ lôi điện ngưng tụ mà thành chỉ có thể nhìn rõ thân hình cùng ngũ quan hắn người mặc g i à y nặng chiến giáp áo choàng phiêu động tay cầm một thanh so thân thể còn muốn khổng lồ cự kiếm các loại lôi điện xen lẫn phảng phất tay cầm thiên hiến khí thế bá đạo chiến nón trụ phía dưới hai mắt bắn ra lóa mắt tử quang thần sắc lạnh lùng khương trường sinh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có hắn có thể minh bạch cái này là thiên kiếp khảo nghiệm nghịch loạn đại đạo trật tự vạn pháp không dung thiên đạo c h u diệt một đạo hét to tiếng vang lên lô điện thân ảnh dơ cao cự kiếm chém xuống một kiếm các loại thiên lôi đan vào một chỗ hình thành hủy diệt hết thể trí cường gió lốc buông xuống oanh khương trường sinh hương hỏa vòng bảo hộ cự chiến sắc mặt của hắn càng là đại biến. một kích này trực tiếp chém hắn 5.000 tỷ hương hỏa giá trị. còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, lôi điện thân ảnh lần nữa huy kiếm, vô biên lôi vân cùng nhau xuất phát lôi điện. ngàn tỷ thiên lôi đột nhiên hạ xuống, giống như hỗn độn sư khai lôi ngục buông xuống, mang theo hủy diệt hết t h y khí thế, cực cảnh vì đó vặn vẹo. khương trường sinh nhìn xem chính mình hương hỏa giá trị giảm xuống tốc độ đột nhiên tăng vọt, hắn ngồi không yên. một kiếm về sau lại là nhất kiếm. mỗi một kiếm hạ xuống, thiên lôi chi thế tăng lên gấp bội. Khương Trường Sinh trong tầm mắt tất cả đều là trùng trùng điệp điệp thiên lôi, không kịp nhìn, mà hắn đối mặt cảm giác áp bách càng là khó mà nói rõ. Hương hỏa giá trị cực tốc ngã xuống, khiến cho Khương Trường Sinh tâm cũng căng cứng. Lôi điện thân ảnh huy kiếm dáng người phẳng phất ẩn chứa vô tận lửa giận, thiên lôi phạm vi bao trùm đi đến cực kỳ đáng sợ mức độ. Khương Trường Sinh nỗ lực bảo trì chấn định, cũng may lôi điện thân ảnh thiên uy tuy mạnh. nhưng cũng không phải là mãi không kết thúc rất nhanh hắn huy kiếm tốc độ bắt đầu chậm lại khương trường sinh còn thừa lại 40 vạn ức hương hỏa giá trị hắn thở dài một hơi ý vị này lần này thiên kiếp đỉnh phong uy thế sắp đi qua phía sau thiên kiếp sẽ chỉ càng ngày càng yếu thật sự là đáng sợ nhưng nếu không có hương hỏa giá trị liền vừa rồi cái kia thiên uy ta tất nhiên gánh không được khương trường sinh lòng còn sợ hãi may mắn hắn không có tiêu xài hương hỏa giá trị toàn bộ giữ lại độ kiếp hắn không khỏi nghĩ đến thời kỳ viễn cổ tu tiên thời đại tu tiên giả không có hương hòa giá trị đối mặt thiên kiếp tất nhiên cửu tử nhất sinh có lẽ đối với rất nhiều tu tiên giả mà nói tình nguyện không đột phá cũng không muốn đối mặt thiên kiếp phía trên lôi điện thân ảnh huy kiếm tốc độ càng ngày càng chậm mỗi một kiếm mang theo thiên lôi cũng tại giảm mạnh khương trường sinh chú ý tới lôi điện thân ảnh sắp tan d ã hắn lúc này sáng tạo ra một tôn phân thân liền thủ ở bên cạnh sau đó lại cho m ì n h mãnh liệt rót mười mấy bình đan dược khôi phục pháp lực, l ô điện thân ảnh bỗng nhiên bạo tán, cường quang tiến vào hiện, lấp lánh cực cảnh nhường khương trường sinh tầm mắt lâm vào tái nhật bên trong. đến rồi, khương trường sinh âm thầm thở dài, hắn có thể cảm nhận được giác quan của mình bắt đầu mơ hồ, xem ra lại phải kinh lịch lần trước khi độ kiếp vọt được huyễn cảnh. chương 478 khương tộc đế mạch sáng thế thần, nương theo lấy cường quang tràn ngập ánh mắt, khương trường sinh giác quan càng ngày càng mơ hồ, đi theo bắt đầu có trời đất quay cuồng cảm giác. đối với cảm giác như vậy, khương trường sinh sớm thành thói quen, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đại khái đi qua năm hơi thời gian, khương trường sinh cuối cùng có thể mở mắt, hắn trong lòng giấu, trong lòng chờ mong. mặc kệ đến người nào đạo tràng ít nhất có thể tăng tiến hiểu biết. ánh vào hắn tầm mắt chính là một t ò a toàn liên miên chập trùng trắng lệ sơn nhạc trên trời biển mây tầng tầng chất chồng lộ ra bầu trời là cao như vậy. nơi này là khương trường sinh nhíu mày đưa mắt nhìn lại. không nhìn thấy tu tiên giả thân ảnh trên trời cũng là có một chút điều cầm xoay quanh hắn thả người vọt lên phát hiện mình có thể bay mà lại thậm chí có thể cảm nhận được tự thân pháp lực như thân ở hiện thực nhưng cẩn thận cảm thụ về sau hắn lại phát giác được chỗ không đúng đó chính là hắn vô pháp thi triển nhân quả lực lượng cùng luân hồi lực lượng càng không cảm giác được linh hồn thân ở đạo giới xe ra vẫn như cũ là huyễn cảnh chẳng qua là này huyễn cảnh càng thêm chân thực Khương Trường Sinh một mực rất tò mò đạo thống phản thần là như thế nào lực lượng thật chỉ là huyễn cảnh vẫn là nói đưa hắn chiếu đến tới còn có cái thiên kiếp này huyễn cảnh thì có ích lợi gì ý Khương Trường Sinh trên không trung nhìn quanh hắn bỗng nhiên nhìn thấy phương xa trên đường núi có một người phía trước đi hắn lúc này bay qua rơi vào giữa sườn núi sau đó hướng phía người kia đi đến người kia một bộ áo trắng tay cầm vỏ kiếm đầu đội mũ t ơ i bên hông treo ba cái túi chữ vật. núi gió l a i động hắn vạt áo, tự có một viên tiêu sái khí chất. Khương Trường Sinh đi vài bước, sau đó dừng lại, mở miệng hỏi, xin hỏi đạo hữu, nơi này là chỗ nào? Nghe vậy, đối phương không có trả lời, tiếp tục hướng hắn đi tới. Hai người cách xa nhau đại khái mười bước lúc, đối phương mới vừa dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khương Trường Sinh thấy rõ dung mạo của đối phương, dáng dấp cũng là hết sức đẹp đẽ, trên trán còn có một đầu tế văn, tế văn. Khương Trường Sinh trong nháy mắt nghĩ đến Đại Đạo Chi Nhãn. Bạch Y Nam Tử t h o ạ t nhìn 20 tuổi ra mặt, rất là tuổi trẻ. Hắn đánh giá Khương Trường Sinh, lộ ra khinh bạc nụ cười, nói: Trên đời này sao có người không biết nơi này là chỗ nào? Tại Hà Tài Lịch luyện lúc ngộ nhập truyền tống trận, bị truyền tống đến tận đây, xác thực không biết nơi này là chỗ nào. Khương Trường Sinh chấn định tự nhiên hồi đáp. Bạch Y Nam Tử lắc đầu, nói: Nơi này chính là Kim Âu Tiên Lĩnh. Nếu ngươi thật sự là ngộ nhập. khuyên ngươi chạy hướng tây rời xa nơi này bằng không Kim ô xuất thế Thái Dương Chi Viêm sẽ đốt sạch trăm triệu dặm chỗ Kim ô tiên lĩnh Khương Trường Sinh bất động thanh sắc hỏi nơi này có thể là Kim ô đạo tràng nghe vậy Bạch Y Nam Tử nhịn không được cười nhạo nói nguyên lai ngươi là tới tìm tiên duyên nơi này nào có đạo tràng Kim ô tiên lĩnh chính là Kim ô xây tổ chỗ không có đại năng tại này giảng đạo cái kia đạo hữu vì sao tới Tự nhiên là vì cái kia Kim ô tới, Đào Hữu vấn đề của ngươi quá nhiều, lại hỏi tiếp, n g ư ờ i ta ở giữa sẽ phải kết xuống nhân quả. Bạch Y Nam Tử dơ dơ lên trong hiện Tay kiếm, một mặt không nhịn được nói, Khương Trường Sinh thì cười, tên này thiện tâm, lại muốn ra vẻ hung ác, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đối phương không hiểu thân thiết. Nghiên cứu nhân quả chi đạo nhiều năm như vậy, mặc dù hiện tại không có người mang nhân quả lực lượng, hắn đối nhân quả cực kỳ mẫn cảm. một phiên nói chuyện với nhau về sau hắn trong lòng liền có suy đoán khương trường sinh cười hỏi xin hỏi đạo hữu có thể là họ khương băng bạch y nam t ừ trực tiếp rút kiếm kiếm chỉ khương trường sinh âm thanh lạnh lùng nói người r ố t cuộc là ai vì sao muốn truy tung ta khương trường sinh cười nói ta cũng họ khương như thế nào chứng minh bạch y nam tử nhăn lại mày kiếm trầm giọng hỏi khương trường sinh ánh mắt run lên cái chán hiện ra đại đạo chi nhãn thấy bạch y nam tử trường to mắt nhưng cũng không có buông kiếm ngươi đến cùng muốn làm gì bạch y nam tử chăm chú nhìn khương trường sinh nghiêm nghị hỏi h ả khương trường sinh nhíu mày chẳng lẽ tương lai khương gia nội bộ không cùng suy nghĩ kỹ một chút xác thực rất có thể khương tử ngọc cùng khương tú hai cha con này đều náo mâu thuẫn huống chi về sau con cháu khương gia quyền lực càng lớn nội bộ mâu thuẫn cũng chỉ sẽ tùy theo tăng nhiều bất quá hắn lại tới đây phụ cận chỉ có bạch y nam tử nói rõ hắn muốn rời khỏi ảo cảnh lời liền phải theo bạch y nam tử trên thân tìm kiếm biện pháp thấy khương trường sinh yên lặng không nói bạch y nam tử đột nhiên vọt lên bảo kiếm trong tay ném ra song chân đạp lưỡi kiếm ngựa kiếm phi hành đi về hướng đông khương trường sinh ngẩn người liền chạy như vậy chẳng lẽ tên này tại bị người nhà họ khương truy sát khương trường sinh nhìn ra đối phương chẳng qua là tán tiên tu vi không uy hiếp được chính mình mặc dù hắn cảm thấy đây chỉ là h u y ễ n cảnh, nhưng nguyễn cảnh quá chân thực. nếu không phải xem xuyên bạch y nam tử tu vi, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. bạch y nam tử đạp kiếm bay lượn, vượt qua một tòa tòa núi cao, sắc mặt của hắn âm trầm. về sau n ớ c đi cũng không có phát hiện khương trường sinh đuổi theo thân ảnh, nhưng hắn tâm vẫn như cũ ở vào căng cứng trạng thái. đáng chết, nhanh như vậy liền đến phiên ta sao? chẳng lẽ tộc nhân của ta? bạch y nam tử nghiến răng nghiến lợi. trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, không còn lúc trước tiêu xái, ung dung trạng thái. đúng lúc này, phía trước t r ố n g r ỗ n g xuất hiện một đạo thân ảnh, dọa đến bạch y nam tử dừng lại. chính là khương trường sinh. nhìn tên này tướng mạo gần như hoàn mỹ, nam tử trẻ tuổi, bạch y nam tử khẩn trương cực kỳ, tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không phát hiện được đối phương là địa tiên. bạch y nam tử nắm chặt trong tay kiếm, hắn cũng không có quay người hướng một phương hướng khác trốn. lúc này nếu là lại đem phía sau lưng hướng đối phương là rất nguy hiểm khương trường sinh cười nói không cần khẩn trương có thể nói cho ta một chút ngươi vì sao như thế sợ hãi người nhà họ khương sao ta có khả năng cam đoan với ngươi ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi ta đúng là đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này ta cũng muốn rời đi nếu là ngươi có thể giúp ta ta còn có thể truyền thụ cho ngươi thần thông giúp ngươi sớm ngày thoát khỏi khốn cảnh bạch ỳ nam tử vẻ mặt âm tình biến ảo lâm vào sán s u ý t bên trong Khương Trường Sinh thần tâm khẽ động, trong vòng nghìn dặm bên trong sông núi đột nhiên biến mất, thiên địa đi theo ngầm hạ đến. Bạch Y Nam Tử bị h ù dọa, vô ý thức nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy sông núi treo ngược cách đỉnh đầu. Này, Bạch Y Nam Tử nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt như thấy quỷ thần sắc. Khương Trường Sinh khói miệng dương lên, trên trời treo ngược sơn nhà hư không tiêu thất, phía dưới sông núi khôi phục hình dáng cũ, thấy Bạch Y Nam Tử ngu ngơ tại chỗ cũ. Đây là cải thiên hoán địa thần thông. ta có khả năng dạy ngươi. Khương Trường Sinh cười nói, hắn cười đến hết sức ôn hòa, lại cho Bạch Y Nam Tử mang đến áp lực thực lớn. Tuyệt không phải Huyễn Thuật, vừa rồi gió cùng thiên địa linh khí đều sản sinh biến hóa. Bạch Y Nam Tử trong lòng rung động nghĩ đến, hắn cũng không phải là không có được chứng kiến thần thông, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy mà khoa trương thần thông. Cải thiên h o á n địa, cái tên thật bá đạo. Đối phương nếu như muốn giết hắn, hắn tất nhiên trốn không thoát. Bạch Y Nam Tử hít sâu một hơi, nói: Tốt, ta nguyện ý nói cho ngươi. Khương Trường Sinh quay người cười nói: Vậy liền tìm một chỗ thật tốt tâm sự đi. r ấ t lời, hắn cúi người hướng xuống bay đi. Bạch Y Nam Tử cũng không có ra vẻ, theo sát phía sau. Hai người tới trong núi rừng, tại dưới cây tĩnh tọa. Bạch Y Nam Tử thở dài một hơi, nói: Ta gọi Khương Tầm, đến từ Khương tộc Chi Mạch, tổ tiên từng là Huyền Niên Nhất Mạch, cũng tính là Tiên Đế hậu duệ. ngàn năm qua ta chỗ khương tộc chi mạch cùng một cái khác chi mạnh hơn chi mạch bùng nổ xung đột đối phương tại trắng trận tức đoạt khương tộc từ đệ đại đạo chi nhãn thần lực ta sở dĩ tới kim ô tiên lĩnh chính là muốn đoạt x á kim ô thân thể thoát khỏi khương tộc số mệnh huyền niên nhất mạch chẳng lẽ là khương huyền niên tiên đế lại là gì cảnh giới cũng hoặc là là xương hô có thể thiên đỉnh căn bản không có tiên đế vị trí khương trường sinh một bên nghe một bên suy tư nơi này đúng là tương lai, mà lại là vô cùng tương lai xa xôi, liền thiên đình cũng thành thượng cổ truyền thuyết. Dựa theo khương tầm nói, thượng cổ thiên đình tại thiên đế dẫn đầu hạ phi thăng, rời đi ba ngàn thiên địa. Bây giờ chúa t ể ba ngàn thiên địa chính là khương tộc đế mạch. Khương tộc đế mạch phía dưới chi mạch vượt qua ngàn chi, khương tầm chỗ chi mạch xem như nhỏ yếu một nhánh, địa vị tầm thường. Khương tổng nội bộ giai cấp xâm nghiêm, chi mạch ở giữa là có bài danh. cao giai cấp chi mạch chính là có thể tùy ý chi phối đê giai cấp chi mạch, vị kia có thể hấp thu đại đạo chi nhãn thần lực chi mạch thiên k i ê u đã được đến đế mạch tán thành, cho nên khương tầm bị ép đào vong. Khương tầm nghĩ rất nhiều loại biện pháp, hắn cảm thấy đoạt giá trùng tộc khác thân thể là duy nhất có thể sống biện pháp. Đế mạch đại đạo chi nhãn có thể truy xét đến chi mạch đại đạo chi nhãn, cho nên hắn không sớm thì muộn sẽ bị đuổi kịp. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Khương tầm vẻ mặt phức tạp nói. hắn một mực tại quan sát khương trường sinh thần sắc phát hiện đối phương cao mày trong mắt thậm chí toát ra vẻ không vui cái này khiến hắn không làm rõ ràng được lai lịch của đối phương dám không vừa lòng đế mạch chẳng lẽ giống như hắn đều ă n khương tộc số mệnh khổ khương trường sinh hỏi đế mạch tổ tiên là ai khương tầm suy tư nói có thể truy tìm đến thượng cổ thiên đình thiên hoàng tuyên đạo đại đế khương tộc không phải đạo tổ huyết mạch à đạo tổ không nhúng tay vào đạo tổ đây chẳng qua là truyền thuyết căn bản không tồn tại đi khương tộc vì đột hiển địa vị của mình liền ưa thích biện đặt thần thoại phương tộc thủy tổ chính là khai sáng tiên đạo sáng thế thần riêng một điểm này cũng đủ để cho khương tộc vượt lên trên chúng sinh khương t ầ m khiệt mới coi thường nói tựa hồ hết sức phản cảm đạo tổ truyền thuyết khương trường sinh cũng là thở dài một hơi đạo tổ truyền thuyết vẫn còn chẳng qua là chúng sinh không thấy chân thân thôi ngẫm lại cũng thế hắn nếu thật là đi đến mấy trăm vạn tuổi, thậm chí hơn trăm triệu tuổi, mỗi lần bế quan chỉ sợ đều dùng vạn năm tính toán, vạn năm bên trong tổng sẽ phát sinh rất nhiều bi kịch. có lẽ ngay lập tức hắn liền ở vào bế quan bên trong. mặt khác thượng cổ thiên đình p h i thăng là hắn mở ra một phiến thiên địa vẫn là thật tồn tại lấy cao hơn ba ngàn thiên địa vị diện. khương trường sinh nghĩ đến cực cảnh, cực cảnh cũng không thích hợp phàm linh sinh tồn. chờ một chút, tiên đế chẳng lẽ liền là khai quang thánh võ cảnh? đi đến tiên đế liền có thể phi thăng cực cảnh khương trường sinh càng nghĩ càng thấy đến có khả năng khương tầm tựa hồ cảm xúc cấp trên tiếp tục nghi vấn chửi rủa khương tộc thần thoại hành động khương trường sinh đột nhiên cảm thấy bây giờ khương tộc cực kỳ giống thần võ giới chủ trương lấy chính nghĩa trật tự lại khó nén xấu xí thủ đoạn quả nhiên là thiên đạo lân u hồi khương trường sinh cắt ngang khương tầm thao thao bất tuyệt hỏi vạn đạo thế gian là bao lâu trước kia bây giờ nhưng còn có võ đạo tồn tại khương tầm ngẩn người kinh ngạc nhìn về phía khương trường sinh ngữ khí cổ quái nói vạn đạo thế gian đó là cái gì ta chưa từng nghe tới đến mức võ đạo tự nhiên tồn tại bất quá võ đạo là phàm phu tu hành phương thức chương 479, c ổ kim biến hóa thời không trật tự tên này đến cùng là lai lịch gì rõ ràng là khương tộc người lại đối khương tộc hoàn toàn không biết gì cả hơn nữa còn hỏi một chút cổ quái vấn đề khương tầm nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh trong lòng càng hoang mang. Khương Trường Sinh lại hỏi thăm vấn đề khác, đều là liên quan tới hắn chỗ thời đại tin tức. Khương Tầm tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. rất rõ ràng, Khương Trường Sinh cùng trước mắt t y ế n thời gian cách xa nhau quá mức xa xôi, xa xôi đến lịch sử, truyền thuyết đều đã đứt gãy. có đại đạo chi nhãn tồn tại, lại thêm họ Khương, Khương Trường Sinh có thể xác định Khương Tộc chính là hắn hậu nhân. hiểu rõ song Khương Tầm cùng Khương Tộc về sau, Khương Trường Sinh gặp khó khăn. sau đó nên làm cái gì mới có thể rời đi huyễn cảnh? Lần trước khi độ kiếp, hắn đi theo cầu đạo giảng nghe đạo, giảng đạo sau khi kết thúc, hắn đi ra đạo tràng liền kết thúc huyễn cảnh. Lần này đâu? Trước mắt cũng chỉ đụng phải khương tầm, chẳng lẽ muốn trợ giúp khương tầm thoát khỏi khốn cảnh? Khương trường sinh đứng dậy nói: đi thôi, đi tìm kim ô. Khương tầm chừng to mắt kinh ngạc hỏi: ngươi vì sao muốn tìm kim ô? Khương trường sinh xa nhìn phương xa. nói ngươi không phải muốn tìm kim ô sao? ta cùng ngươi ánh nắng xuyên qua lá cây khe hở vương vãi xuống khương trường sinh bên ngoài thân phẳng phất tràng một tầng ánh sáng áo trong thoáng chốc khương tầm cảm giác cho hắn có chút quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua khương tầm không có suy nghĩ nhiều đối phương nếu là khương tộc người cái kia cảm thấy giống như đã từng quen biết rất bình thường hắn đứng dậy bắt đầu dẫn đường lần này hắn không có ngự kiếm phi hành mà là theo đường núi hướng đông đi. Ngươi tựa hồ không vội. Khương Trường Sinh hỏi. Đi ở phía trước Khương Tầm buông tay nói, giữa thiên địa nhiệt độ còn chưa tăng lên, nói rõ Kim Ô còn chưa xuất thế, tự nhiên không vội. Khương Trường Sinh đột nhiên hỏi, ngươi có biết Kim Ô lai lịch? Khương Tầm quay đầu hỏi, lai lịch ra sao? Kim Ô không phải thiên địa thần thú, theo thời thế mà sinh. Tự nhiên không phải, Kim Ô đã từng là đạo tổ thu dưỡng một đầu tiểu yến yêu. sau bị đạo tổ điểm hóa thành kim ô chi thân cư trú ở thái dương tinh bên trong chấp trưởng thái dương trật tự khương trường sinh cười ha hà nói khương tầm không khỏi chậm lại bước chân cùng khương trường sinh song hành hắn tò mò hỏi thật chứ này là các ngươi chi mạch bí truyền sao không sai quả nhiên khương tộc che giấu rất nhiều thượng cổ bí mật thiên tư càng cao mới có thể tiếp xúc càng nhiều tin tức vậy ngươi muốn nghe xem khương huyền niên chuyện xưa sao uy mặc dù chúng ta thuộc về khác biệt chi mạch nhưng ta tổ cũng xem như n g ư ơ i tổ a có thể hay không dùng kính xương được được được Huyền Niên Tiên Đế như thế nào này còn tạm được nhìn một mặt tự ngạo khương tầm Khương Trường Sinh cảm thấy buồn cười tiểu tử này hung hăng chỉ muốn thoát khỏi khương tộc thân phận rồi lại dùng tổ tiên làm vinh có lẽ hắn mâu thuẫn chẳng qua là đế mạch thôi Khương Trường Sinh bắt đầu nói về Khương Huyền Niên chuyện xưa nghe nói Khương Huyền Niên đã từng chỉ là phàm nhân Khương Tầm rất đổi giật mình. Tại trong sự nhận thức của hắn, Khương tộc sinh ra liền là thần tộc, vượt lên trên chúng sinh. Khi hắn nghe được Khương Huyền Niên trở thành hoàng đế bù nhìn, bị p h à m Phu Gian nhân cưỡng ép, hắn lập tức không bình tĩnh. Làm sao có thể? Ngươi đây là tại b ù đen ta tổ. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng còn như vậy, đừng trách ta liều mạng đánh với ngươi một trận. Khương Tầm giận đến rút kiếm, t r ợ n mắt nhìn nhau. Khương Trường Sinh nhún vai cười nói. bất luận cái gì mạnh mẽ tồn tại đều là theo bé nhỏ bắt đầu ngươi sao liền xác định ta là nói dối bất quá ngươi có khả năng suy nghĩ thật kỹ khốn cảnh của ngươi cùng huyền niên tiên đế khốn cảnh so người nào càng tuyệt vọng hơn ngươi tổ tông đều có thể chịu đựng đến cuối cùng trở thành vạn cổ lưu danh tiên đế ngươi vì sao muốn trốn tránh khương tầm nghe xong vẻ mặt trong nháy mắt khó xem hắn kỳ thật cũng hiểu rõ hắn cách làm biện pháp liền là trốn tránh đ á y lòng của hắn bên trong h o à n g sợ khương tộc, h o à n g sợ khốn cảnh của mình. Hắn cảm giác mình không có khả năng hạ gục vị kia khương tộc thiên kiêu, không thể là vì tộc nhân của mình báo thù. Khương trường sinh ý vị thâm trường nói: ngươi quá coi thường đại đạo chi nhãn. Đại đạo chi nhãn cũng không phải là chẳng qua là huyết mạch, nó đi sâu linh hồn. Mặc dù ngươi đoạt xá trở thành kim ô, đại đạo chi nhãn còn tại. Này tuyệt đối không phải nói n g o a Đại đạo chi nhãn vốn là linh hồn thần thông. Khương tầm sắc mặt kịch biến. liền vội vàng hỏi đây chẳng phải là nói ta tính toán chẳng qua là phí công khương trường sinh cười không nói khương tầm như xương đánh sau quả cà cả, cả người lâm vào thất hồn lạc phách trạng thái giờ khắc này hắn triệt để bao la mờ miệt một trái tim bị tuyệt vọng bao phủ khương trường sinh đột nhiên hiểu được có lẽ cái này là thiên kiếp đối với hắn cảnh cáo đối tương lai cảnh cáo nếu như trốn tránh không nên được vậy liền dũng cảm đối mặt đi ta truyền cho ngươi một chút thần thông như thế nào? Khương Trường Sinh mở miệng nói. Khương Tầm toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn về phía hắn, hai quả đấm nắm chặt, cắn răng hỏi: Thần thông của ngươi có thể trợ giúp ta hạ gục Khương Tộc Thiên Kiêu, thậm chí là đối kháng Đế Mạch sao? Ngươi nếu là cường đại lên, Đế Mạch há có thể không coi trọng ngươi? Không có khả năng, ta tuyệt sẽ không gia nhập Đế Mạch. Ta muốn vì tộc nhân của ta báo thù. Ta có thể giao phó không được ngươi phá vỡ ba ngàn thiên địa bản lĩnh. chỉ có thể trợ giúp ngươi mạnh lên, ngươi học vẫn là không học. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, đây chính là tương lai. h ắ n căn bản không rõ ràng Khương Tộc Đế mạch mạnh bao nhiêu, có lẽ đế mạch chi chủ so trước mắt hắn càng mạnh. Khương Tầm cắn răng nói, học. Khương Trường Sinh tăng tốc bước chân, khoát tay nói, vậy thì tìm cái phong cảnh địa phương tốt. Uy, ngươi còn chưa nói ngươi tên là gì. Khương Càn, cùng là độ kiếp huyễn cảnh. Lần này so Khương Trường Sinh trong dự đoán muốn dài. bất quá nghĩ đến sau khi kết thúc ý thức trở về bản tôn hiện thực mới đi qua mấy tức thời gian hắn liền không n ỡ lo lắng hướng phương tầm truyền thụ kim đan đại đạo về sau khương trường sinh lại truyền thụ địa sát thất thập nhị biến cải thiên hoán địa tử vi tổ thiên thần đạo trường pháp tướng thiên đ ệ n rất nhiều thần thông khương tầm thiên tư so hắn tưởng tượng bên trong hiếu thắng nhưng như thế thiên tư lại bị đồng tộc mặt khác thiên kiêu ước hiếp mà lại đối phương cũng không thuộc về đế mạch thời đại này khương tộc đế mạch lại là bực nào tuyệt thế thiên tư, xem ra cũng không phải là càng cổ lão, thiên tư càng mạnh. theo thời đại thay đổi, hậu thế ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. ngồi tĩnh tọa ở bên vách núi khương trường sinh nhìn phía dưới khương tầm yên lặng xuất thần. g i à i b ả o khương tầm đã qua 10 năm, khương tầm trước mắt chẳng qua là đơn giản học biết những cái kia thần thông cũng không hề hoàn toàn nắm giữ, ít nhất còn vô pháp vận dụng đến trong chiến đấu. hắn đem nhiều thời gian hơn dùng tại luyện công. Kim đ a n Đại đạo bắc đại tinh thâm khiến cho Khương Tầm mừng rỡ không thôi. Khương Tầm trực tiếp bỏ ra tộc truyền thừa công pháp, chuyên tu Kim đ a n Đại đạo. Mười năm này bên trong, Khương Trường Sinh cũng không phải nhàn rỗi, giải bảo Khương Tầm đồng thời cũng sẽ đi suy tư thời không trật tự, cảm ngộ quá khứ, tương lai nhân quả quan hệ, nhìn xem tương lai con cháu không ngừng mạnh lên, hắn đối thời không trật tự cảm thụ tựa hồ bắt đầu trở nên rõ ràng. Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn tự nhủ. Thiên bắt đầu nóng lên, xem ra tiểu gia hỏa kim muốn xuất thế, chật chật. Vừa xuất thế liền có địa tiên tu vi, kim ô huyết mạch xem ra theo tên kim mạnh lên mà nghiêng trời lệch đất tăng lên. Côn luân giới kim ô cả ngày đợi tại Thái Dương Tinh ngăn cách, trước mắt còn chưa sinh ra dòng dõi, tên này hiện tại cũng còn không có đi đến địa tiên cảnh, nó đoán c h ừ nghĩ không ra thật lâu về sau con cháu của nó vừa xuất thế liền là địa tiên cảnh. Khương Trường Sinh lại nghĩ tới một vấn đề, nếu như nơi này là tương lai. vậy trong này khương trường sinh có hay không đã chú ý tới hắn nghĩ đến đây khương trường sinh đột nhiên hoàng hốt toàn bộ thiên địa phẳng phất tại chấn động mà lấy tu vi của hắn lại cũng có chán g vắng cảm giác hắn vội vàng bỏ đi liên hệ tương lai ý nghĩ hoàng hốt trạng thái lúc này mới tan biến vừa rồi cái loại cảm giác này giống như là nhân quả cắn trả không đúng so nhân quả cắn trả càng đè nén khương trường sinh nhíu mày nghĩ đến trong đầu của hắn đi theo hiện ra bốn chữ thời không trật tự từ hắn tu luyện lên cũng không có gặp được mặt khác thời không tồn tại điều này nói rõ từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng hạn chế xuyên qua chuyện này khương trường sinh suy nghĩ tung bay chậm rãi nhắm mắt dưới vách núi ngồi tĩnh tọa ở bờ sông khương tầm quay đầu nhìn lại trông thấy khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở bên vách núi không nhúc nhích hắn âm thầm cảm khái khương càn tiền bối đến cùng là gì cảnh giới vì sao hắn tu luyện không có dẫn tới thiên địa linh khí phun trào Khương Tầm quay đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hắn muốn trân quý tiền bối dạy bảo hắn t u ế Nguyệt. Hắn còn nhớ rõ tiền bối chẳng qua là ngộ nhập nơi này, cũng không phải là cố ý tới tìm hắn. Nói cách khác, tiền bối không sớm thì muộn rời đi. Trong lúc bất trí bất giác, hắn đã đối Khương Trường Sinh sinh ra ỉ lại. Có Khương Trường Sinh làm bạn 10 năm này bên trong, là hắn an tâm nhất 10 năm. Bình thường căn bản không lo lắng Khương Tộc đánh tới. Vừa nghĩ tới tiền bối khả năng rời đi, Khương Tầm liền hết sức hoảng. hắn ép buộc chính mình không đi nghĩ chuyện này. chẳng qua là rất nhiều chuyện cũng không phải là không đi nghĩ liền sẽ không phát sinh. thời gian tiếp tục trôi qua, năm năm thoáng qua tức thì, một ngày này, khương trường sinh cùng thường ngày chỉ bảo khương tầm tu luyện thần thông, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì sắc mặt biến hóa. khương tầm đứng tại bờ sông đang ở tu hành 72 loại biến hóa, hắn toàn thân ướt nhẹp, lúc trước biến thành cá. trong nước ngao du thời gian một nén nhang mới vừa lên bờ tiên bối này 72 loại biến hóa thật là không tầm thường không chỉ là hình dáng biến hóa liền khương tầm mừng dỡ nói xong hắn đột nhiên dừng lại bởi vì hắn chú ý tới khương trường sinh vẻ mặt không thích hợp khương trường sinh dương mắt nhìn về phía khương tầm nói không nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy tầm nhi ta nên rời đi hắn ngứa khí tràn ngập cảm khái lúc trước hắn còn tại coi là muốn trợ giúp khương tầm giải trừ khốn cảnh mới có thể rời đi huyễn cảnh không nghĩ tới hôm nay liền muốn rời khỏi không có dấu hiệu nào giờ phút này tại trong tầm mắt của hắn thiên đ ệ n lắc lư liền khương tầm thân ảnh đều lộ ra mơ hồ lần này cũng không phải là trước đó thời không trật tự cắn trả hắn không có cảm nhận được khó chịu như cùng hắn lúc đến một dạng khương tầm sắc mặt đại biến chân tay luống cuống vội vàng nói nhưng ta còn không có nắm giữ ngài giáo những cái kia thần thông. hắn không có chú ý tới khương trường sinh đối với hắn sưng hô biến hóa. hắn hiện tại lòng tràn đầy hoàng hốt. khương trường sinh đã thấy không rõ khương tầm thần sắc nhưng nghe ngữ khí của hắn liền có thể tưởng tượng đến hắn là như thế nào bối rối. người cuối cùng muốn dựa vào chính mình. sau này thật tốt tu hành nhất định phải nắm giữ ta dạy cho ngươi thần thông. nguyên an thời điểm định có thần trợ nhất là đối mặt khương t ộ c khương trường sinh nghiêm túc dặn dò lấy. nhưng còn chưa có nói xong, hắn nhìn thấy khương tầm sau lưng bầu trời xuất hiện mơ hồ màu đen, hắn mơ hồ cảm nhận được một đạo khí tức cường đại. Khương tầm đồng dạng cảm nhận được cảm thụ của hắn càng thêm khắc sâu, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng, run rẩy quay người nhìn lại. Nhỏ yếu tộc nhân, ngươi thật đúng là sẽ trốn, nhưng bản tọa tìm rất lâu. Chương 480, đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 13. Bầu trời phía trên xuất hiện một đầu to lớn màu đen vết nứt, một tôn khôi ngô thân ảnh theo bên trong bay ra. Hắn người mặc áo bảo lớn màu tím, tóc dài rối tung, khuôn mặt lạnh lùng, trên trán thụ nhãn nửa mở, tản ra từng tia từng tia khói đen. Hắn toàn thân tản ra duy ngã độc tôn bá đạo khí thế. Khương Tầm ngước nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ khó coi, đáy mắt khó nén vẻ sợ hãi. Chớ có hoảng sợ, thi triển ngươi trong khoảng thời gian này tu hành thần thông, dù có chết. Khương t ộ c Nam Nhi cũng phải đường đường chính chính chết trận. Khương Trường Sinh thanh âm theo sau lưng truyền đến. Khương Tầm quay đầu nhìn lại, phát hiện tiền bối thân ảnh đã tan biến, khiến cho hắn càng thêm bối rối. Giờ phút này, Khương Trường Sinh cũng không hề hoàn toàn tan biến. Tầm mắt của hắn rất mơ hồ, nhưng có thể miễn cưỡng thấy Khương Tầm thân ảnh. Thấy Khương Tầm không dám động thủ, mà trên trời xuất hiện một đạo sáng chói cường quang, Khương Trường Sinh liền đoán được tình huống cụ thể. Hắn lần nữa mở miệng nói. chốn tránh là vô dụng hắn đã trở thành tâm ma của ngươi ngươi thật nguyện một mực cầu thả xuống dưới huống hồ hắn là sẽ không bỏ qua ngươi vì sao không toàn lực ứng phó đọ sức lấy một chút hy vọng sống không tầm nghe được tiền bối hắn thậm chí nghe được tiền bối trong giọng nói lo lắng cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép c h í ý hắn hít sâu một hơi nhìn đang ở thu động đại đạo chi nhãn nam tử áo bảo tính hắn trên chán đại đạo chi nhãn mở ra đúng vậy a c r ố n có thể chạy trốn tới đâu đây dù có chết cũng muốn không thẹn cho đời này sở học khương tầm tự lẩm bẩm kim đan đại đạo tâm pháp đã vận chuyển pháp lực sục sôi tuôn ra nhấp lên gió mạnh v ờ n quanh quanh thân tóc đen tung bay khương tầm ngẩng đầu nhìn lại khắp khuôn mặt là d ứ t khoát chi sắc hắn nâng tay phải lên ngón trỏ nhìn lên trong thoáng chốc hắn nghĩ tới tiền bối truyền thụ cho hắn thần thông lúc theo như lời nói một chi m à y thần thông có khả năng làm đòn sát thủ không đến sống chết trước mắt không thể sử dụng càng không thể t h ấ p n ậ p sử dụng nhất định phải xem như một đòn giết chết chiêu thức hiện tại chính là sinh tử trước mắt k h ô n g tầm rõ ràng mình cùng đối phương tranh lệch hắn coi như đem hết toàn lực cũng không có khả năng cùng đối phương chiến đến có tới có hồi chẳng qua là một chiêu này lúc trước hắn không có nắm giữ liền thành công qua một lần uy lực có hạn hắn nghĩ tới tiền bối nhiều lần tán dương hắn thiên tư bất phàm tiền bối có thể khen hắn thiên tư vậy nói rõ thiên tư của hắn liền là xuất chúng tiên bối hãy chờ xem ta tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng khương tầm ánh mắt kiên định toàn thân pháp lực tập trung ở ngón trò tay phải bên trên cái cổ bên trên nổi gân xanh ngón trò biến đến đỏ bừng thậm chí bắt đầu nứt ra máu tươi tràn ra bá đạo lực lượng tàn phá lấy hắn thể phách trước nay chưa có thống khổ kích thích hắn nhưng hắn lần này không có có sợ hãi đạo tâm kiên định cao cao tại thượng nam tử áo bào tím động d u n g hắn n h e o cặp mắt lại đại đạo chi nhãn đang ở bắn ra lấy cường quang hắn âm thầm kinh hãi đây là cái gì l ự c lượng chẳng lẽ là hắn đại đạo chi nhãn thần lực hắn lộ ra nụ cười cười đến tham lam l ự c lượng như vậy liền nên thuộc về hắn báo thành vi bản tọa l ự c lượng đi nam tử áo bào tím càn r ỡ cười to đại đạo chi nhãn bắn ra một đạo sáng chói cường quang muốn bao phủ khương tầm Khương Tầm gầm thét một tiếng, Đại Thiên Chu đạo chỉ, oanh! Một vệt kim quang theo tay phải của hắn ngón trỏ bắn về phía bầu trời, lay động đất trời. Khương Trường Sinh thấy cái kia quen thuộc hào quang, trong lòng có chút kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà thi triển ra Đại Thiên Chu đạo chỉ, hắn chẳng qua là hy vọng Khương Tầm có thể đem hết toàn lực chiến đấu, căn bản không nghĩ tới tiểu tử này có thể thi triển Đại Thiên Chu đạo chỉ. Trước đó trong tu hành, Khương Tầm một mực thất bại. sau này liền để xuống đại thiên chu đạo chỉ tu hành. chẳng lẽ tiểu tử này ngộ tính vượt xa thân thể thiên tư? khương trường sinh mơ hồ nhìn thấy k h ắ c một đạo quang mang dùng tốc độ nhanh hơn buông xuống, ngăn cách đại càn chu đạo chỉ kim quang cùng khương tộc thiên kiêu sáng chói cường quang. nhìn đến đây, hắn thở dài một hơi, lo âu trong lòng không còn sót lại chút gì, tầm mắt đi theo chặt đất, hắn lần nữa lâm vào hỗn độn trạng thái, chỉ cảm thấy thiên thể theo thiên địa xoay tròn. mấy tức bên trong. hắn dần dần cảm nhận được ý thức cùng thân thể dung hợp. hắn mở choang mắt, đập vào mi mắt là đếm không hết cuồng bạo thiên lôi, hương hỏa vòng bảo hộ bao phủ đại đạo càn nguyên thần tọa, phân thân đứng ở bên cạnh. hồi trở lại đến rồi. quả nhiên tại huyễn cảnh bên trong đợi 15 năm hiện thực cũng mới đi qua mấy tức thời gian. khương trường sinh đột nhiên chú ý tới phương xa có một đạo thân ảnh đang ở nhìn trầm c h ầ m hắn, chính là trước đó hắn phát hiện cái vị kia lão giả thần bí. vẫn như cũ ngồi tĩnh tọa ở bằng đá tòa sen bên trên hắn mở to một con mắt còn giống như là ác quỷ xâm nhiên kinh dị cái tên này khương trường sinh nhớ mày trong lòng của hắn tràn ngập cảnh giác đối phương có thể là 52 thiên đạo hương hòa giá trị tồn tại tương đương với 52 tỷ tỷ hương hòa giá trị bản thân so với hắn đột phá trước tích lũy hương hòa giá trị cao hơn khương trường sinh cũng không có e ngại thiên kiếp đã đang yếu bớt hương hòa giá trị còn chưa sử dụng xong nếu như đối phương làm loạn, hắn cũng có sức tự vệ. Nương theo lấy thiên kiếp yếu bớt, khương trường sinh trong cơ thể thái ất đạo quả bắt đầu rung động, điên cuồng hấp thu cực cảnh thiên địa linh khí. Hắn đi theo mở ra đạo giới, tương đạo giới bên trong thiên địa linh khí cũng dẫn vào thái ất đạo quả bên trong. Ngịch thiên độ kiếp vẫn là võ đạo đại kiếp trước mắt, liền ta đều tính không thấu lai lịch của ngươi. Xem ra đại thiên thế giới sắp biến đổi lớn rồi. Lão giả thần bí thanh âm truyền đến, ngữ khí xào r á m a n g theo trào phúng tiếng cười cùng hắn hình dung hoàn toàn khác biệt khương trường sinh lúc này mở miệng nói các hạ xem ta độ kiếp là dụng ý gì lão giả thần bí nói từ võ đạo lên liền không có người làm tiếp hành vi nghịch thiên đều là thuận thiên mà đi ngươi động tĩnh lớn như vậy ta há có thể không bị hấp dẫn ngươi có thể xưng ta là thiên cơ huyền lão ta nên xưng hô ngươi như thế nào ta chính là tiên đạo đạo tổ tiên đạo đạo tổ không h ổ là nghịch thiên người Thiên Cơ Huyền Lão nói một mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không Trường Sinh hiện tại chỉ hy vọng hắn mau chóng rời đi, cũng không có công phu cùng hắn chuyện phiếm. Thiên Cơ Huyền Lão dương mắt nhìn về phía hắn, nói: Nếu đạo tổ hy vọng ta rời đi, cái kia ta liền không lại quấy rầy, sắp chia tay thời khắc, ta khuyên ngươi một câu: Thiên đạo luân hồi, bất luận cái gì đại đạo đều có hướng đi hủy diệt mệnh số, võ đạo cũng như thế, chẳng qua là tiên đạo xuất hiện thời cơ không đúng. Nói xong. hắn hư không tiêu thất ở phương xa thời cơ không đúng đây là ý gì khương trường sinh nhíu mày hắn nghĩ mãi mà không rõ rất khoát không suy nghĩ thêm nữa chuyên tâm đột phá chờ hắn đột phá thành công mạnh hơn thiên cơ huyền lão khi đó đối phương cũng đừng lại nghĩ ở trước mặt hắn ra vẻ khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên chuyên tâm đột phá cùng lúc đó thần võ giới tổng giới một tòa cung điện bên trong đang tại luyện công bỉ ngạn võ tổ bỗng nhiên ngẩng đầu mặt nạ che đậy mặt mũi của hắn chỉ nghe hắn thấp giọng tự nói là ai tại dung truyền võ đạo bản nguyên hắn bấm ngón tay suy tính phát hiện cũng không phải là đến từ ba ngàn thiên địa cũng không phải đến từ hư không vô tận mà là càng cao cực cảnh cực cảnh chẳng lẽ kiếp số sẽ ảnh hưởng đến cực cảnh bỉ ngạn võ tổ cũng không có đứng dậy rất nhanh liền lại cúi đầu tiếp tục luyện công đợi khương trường sinh hương hòa giá trị hao hết về sau thiên kiếp oai đã kinh biến đến mức mỏng manh đối với hắn thân thể mà nói không đau không ngứa giờ phút này hắn thái thất đạo quả bắt đầu thế biến bằng bạc phát lực tuôn ra mới p h á p lực ẩn chứa nhân quả luân hồi khí tức đạo phát tự nhiên công tầng thứ 13, p h á p lực cùng quy tắc dung hợp khương trường sinh cảm thụ được biến hóa của mình suy tư theo thái ấ t đạo quả thuế biến loại ảnh hưởng này bắt đầu bao trùm hắn linh hồn liên đối lấy linh hồn đối quy tắc cảm giác cũng tăng lên. Khương Trường Sinh nhắm mắt đắm chìm trong đó, phân thân thì cảnh giác chung quanh. mấy canh giờ sau, thiên kiếp triệt để tiêu tán, mà Khương Trường Sinh còn đang lột xác, tu vi tăng vọt, khiến cho hắn lâm vào trạng thái vong ngã. một ngày ngày đi qua, trọn vẹn đã qua một tháng. Khương Trường Sinh phương mới hoàn toàn đột phá thành công. t i ê n đạo 1682 n ă m năm đạo hạnh của ngươi phóng đại.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 con đường tu tiên chính là truy cầu thiên đạo chi lộ, n g ư ờ i có thể mở ra sáng tạo giới công năng. nhìn trước mắt nhắc nhở, khương trường sinh không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ thượng phúc thiên. chẳng lẽ liền là thần võ giới thiên cảnh giới? khương trường sinh âm thầm tò mò, trước mắt đi theo bắn ra một nhóm nhắc nhở sáng tạo giới công năng tiêu hao khí vận giá trị, đạo thống nhân q u ả giá trị sáng lập thiên địa, nên thiên địa có thể tiến hành tiên đạo tu hành. thiên địa lớn nhỏ quyết định bởi tại tiêu hao trị số như thế tốt công năng càng nhiều tu tiên thiên địa có thể dung nạp càng nhiều tín đồ cổ vũ hắn hương hỏa giá trị khương trường sinh xem như phát hiện độ kiếp vẫn phải dựa vào hương hỏa giá trị khí vận giá trị không rất cứng về sau liền giữ lại sáng tạo giới đi sau đó hắn tiếp tục củng cố tu vi phát lực còn đang tăng trưởng chẳng qua là tăng vào tốc độ kém xa trước hắn hiện tại đối quy tắc cảm thụ rõ ràng hơn trước kia bắt không đến quy tắc chi lực đã hiện lên ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong thời gian kế tiếp bên trong cũng không có người trước đến quấy giày khương trường sinh khiến cho hắn thoáng có chút tiếc nuối đột phá trước đó hắn sợ bị người quấy giày sau khi đột phá hắn cũng là hy vọng có người không có mắt tới đưa sinh tồn ban thưởng thoáng chớp mắt 20 năm trôi qua khương trường sinh tu vi triệt để vững chắc đồng thời nắm giữ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 13 tu hành tâm pháp cùng hắn đoán một dạng đạo pháp tự nhiên công cũng không phải là chẳng qua là nghiên cứu nhân quả trì đạo sẽ còn liên quan đến những quy tắc khác lược lượng tầng thứ 13 chính là dạy hắn như thế nào thu hoạch những quy tắc khác lược lượng khương trường sinh đem phân thân thu nhập trong cơ thể sau đó chạy tới c ô n luân giới hắn vốn có thể dùng hương hỏa truyền tống công năng nhưng trải qua thiên đạo quy thần đại thiên kiếp về sau hắn càng thêm chân quý hương hỏa giá trị có thể không cần tuyệt đối không cần một đường không trở ngại thuận lợi trở lại côn luân giới đại đạo càn nguyên thần t ọ a chống rỗng xuất hiện tại tử tiêu cung bên trong vừa vạn mộ linh lạc bạch kỳ đều không có tu luyện đang ở luyện đan nói chuyện phiếm nhìn thấy khương trường sinh trở về các nàng lập tức quay đầu nhìn lại chủ nhân ngài làm sao rời đi lâu như vậy cần làm chuyện gì bạch kỳ không chịu nổi tính tình trước tiên hỏi khương trường sinh quan loa nói đi cảm ngộ hư không xem như tu hành một loại phương pháp cảm ngộ hư không Bạch Kỳ nhìn về phía Mộ Linh Lạc, Mộ Linh Lạc gật đầu, nàng cảm thấy có thể được, bởi vì quy tắc ở khắp mọi nơi. Khương Trường Sinh ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ỏ a bên trên, trong lòng yên lặng diễn toán. Ta đặt vào võ đạo bên trong mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 183 t h i ê n đạo hương hòa giá trị, có hay không tiếp tục? Chương 481, t h ấ t thập nhị phá thiên châu, trở lại t r ố n cũ. 183 t thiên đạo hương hòa giá trị, thoải mái. không trường sinh thể xác tinh thần vui vẻ này đã đi đến hắn mong muốn suy nghĩ tăng cường trình độ theo cảnh giới càng cao giá trị bản thân gấp bội biên độ càng ngày càng nhỏ nhưng mỗi một cảnh giới tranh lệch lại càng lúc càng lớn thiên nguyên cực võ giá trị bản thân đảo gấp trăm lần cũng kém xa khai quang thánh võ giá trị bản thân đảo tranh lệch gấp đôi lớn chỉ là một thiên đạo hương hòa giá trị đó chính là một tỷ tỷ hương hòa giá trị ta muốn biết đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 183 t thiên đạo hương hòa giá trị có hay không tiếp tục không khương trường sinh càng thêm an tâm hắn chắc chắn còn không có đi đến chân chính tối cường dù sao đã từng tiên đạo khẳng định có vượt xa hắn tồn tại nhưng tiên đạo đều bị hủy diệt nói rõ có áp đảo tiên đạo lực lượng tồn tại bất quá có thể tài chính mình hoàn cảnh bên trong vô địch ít nhất khiến cho hắn càng có cảm giác an toàn hư không vô tận có bao lớn không người biết được cực cảnh lại có bao nhiêu lớn đồng dạng không người biết được. Có lẽ cực cảnh bên ngoài còn có vị diện khác. Khương Trường Sinh sẽ suy nghĩ rất nhiều mục tiêu để cho mình không thư giãn. Ta cảnh giới bây giờ ứng nên gọi tên gì? Khương Trường Sinh nghĩ đến một vấn đề. Đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 12 bị hắn thiết lập vì thái ất cảnh. Cái kia tầng thứ 13 đâu? Theo tiên đạo càng ngày càng mạnh không sớm thì muộn có tu tiên giả đi đến cảnh giới này. Cùng hắn nhường tín đồ ban tên cho, không bằng hắn tự sáng tạo cảnh giới tên. đi đến tầng thứ 13 về sau, mặc dù có thuế biến, nhưng đạo quả vẫn xem như thái ất đạo quả, chẳng qua là mạnh hơn rất nhiều, còn lâu mới có được nghe đạo lúc biết được đại la đạo quả huyền diệu như vậy. Ngoại trừ p h á p lực có khả năng cùng quy tắc chi lực tương dung, hắn cảm thấy điểm khác biệt lớn nhất là linh hồn cường độ thuế biến, thậm chí có thể nói là nghiêng trời lệch đất cải biến, còn lâu mới có được lấy trước như vậy yếu ớt. Võ đế thân thể bất diệt, bây giờ linh hồn khó diệt, không bằng liền gọi tiên đế. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn nghĩ tới khương tầm nói tới tiên đế chi cảnh ý nghĩ này vừa ra cấp tốc đạt được hắn đạo tâm tán đồng bất quá này cảnh giới cùng thái ất cảnh tranh lệch cũng không có đi đến chất khác nhau không bằng tên đầy đủ vì thái ất kim tiên hảo tiên đế thái ất kim tiên trước đó cũng có thể phân chia một chút tiểu cảnh giới dù sao chúng sinh cũng không phải là tu hành đạo pháp tự nhiên công bất quá ở giữa tiểu cảnh giới có khả năng giao cho các tín đồ đi sáng tạo cũng tính lưu lại công đức không gian Khương Trường Sinh nhếch miệng lên, sau đó bắt đầu truyền t h a thất thập nhị phá thiên châu trí nhớ. Bên trên một kiện độ kiếp đoạt được Thiên Đạo Linh Bảo là địa tiên đạo bia trợ giúp hắn xây dựng tiên đạo thất thập nhị phá thiên châu như thế nào trí bảo. Khổng lồ trí nhớ tràn vào Khương Trường Sinh trong đầu, dùng cảnh giới của hắn hôm nay rất nhanh liền hấp thu cỗ này trí nhớ. Thất thập nhị phá thiên châu, Thiên Đạo Linh Bảo hết thảy 72 viên do Thiên Đạo sơ khai lúc Thiên Đạo khí thành. dung nhập 72 loại khác biệt quy tắc chi lực ẩn chứa phá diệt thiên đạo quy tắc uy năng cho nên được xưng là phá thiên châu khương trường sinh mở mắt lấy ra thất thập nhị phá thiên châu từng quả hạt châu màu tím xuất hiện tại trên lòng bàn tay có thứ tự xoay tròn lấy mỗi một viên đều chỉ có răng lớn nhỏ hắn bắt đầu luyện hóa thất thập nhị phá thiên châu cấm chế một khi nhận chủ sau khi thành công thất thập nhị phá thiên châu đại tiểu như ý thậm chí có khả năng còn lớn hơn cả đất trời Mộ Linh lạc cùng Bạch Kỳ còn tại luyện đan, chẳng qua là chú ý của các nàng lực đều tại Khương Trường Sinh trên thân. Các nàng xem giống như tin Khương Trường Sinh, nhưng luôn cảm thấy khả năng có khác việc. Đến cùng chuyện gì xảy ra có thể làm cho Khương Trường Sinh bản tôn ra ngoài 20 năm? Từ tất liễu thần tôn bị trục xuất về sau, Huyền Hoàng Đại Thiên Địa khôi phục yên tĩnh, Vũ Tộc lần nữa quay đầu trở lại, cùng Thiên Đình kéo ra chiến sự, Ma Côn Luân g i ớ i nhân gian phong thần đại chiến vẫn còn tiếp tục. trước mắt đã có bảy phương vận chiều hiện lên tranh bá chi thế thiên cảnh tự nhiên là mạnh nhất nhưng cũng không có kéo ra cách xa tranh l ệ c h côn luân giới nội bộ tranh đấu không ngớt huyền hoàng đại thiên địa cũng giống như thế theo khác biệt tu hành phương thức chảy vào ba ngàn thiên địa càng ngày càng nhiều ngút trời kỳ tài cuột khởi cũng có dã tâm người muốn nhân cơ hội sáng lập thế lực các phương thế gia vọng tộc càng là vì tranh đoạt phương pháp tu hành cùng với tài nguyên khởi sướng xâm lược thần võ giới đối với cái này nhưng không có tiến hành ngăn cản một cỗ không hiểu bầu không khí tại toàn bộ hư không v ô tận lan tràn luyện hóa thất thập nhị phá thiên châu thời gian so khương trường sinh trong dự đoán muốn dài hắn chọn vẹn bỏ ra 6 thời gian 10 năm giờ phút này hắn đang nằm tựa ở đại đạo càn nguyên thần tòa bên trên tay phải vuốt vuốt thất thập nhị phá thiên châu thất thập nhị phá thiên châu tại trong lòng bàn tay của hắn tốc độ cao xoay quanh không ngừng biến hóa quỹ tích phảng phất tăng tốc vận hành tốc độ vũ trụ tinh hải Bạch kỳ theo thần t ọ a lan can bên cạnh nhô đầu ra, mắt to nhìn trầm trầm thất thập nhị phá thiên châu, tràn đầy vẻ tò mò. Chủ nhân, đây là cái gì bảo bối? Ngài chỉ là luyện hóa nó liền s à i nhiều năm như vậy. Bạch kỳ cẩn thận từng l y từng tí hỏi, nàng cũng có pháp bảo, biết được luyện hóa nhận chủ quá trình, dùng chủ nhân tu vi lại muốn hoa sáu thời gian mười năm nhường một món pháp bảo nhận chủ, nàng cực kỳ rung động. Không phải là so sạ nhật thần cung, thiên địa bảo giám, tam thanh thánh linh. c h ả m tiên phi đao mạnh hơn chí bảo a. Thiên đình mỗi một vị tiên thần đều biết luyện chế pháp bảo, nhưng không ai có thể luyện chế ra mạnh hơn xạ nhật thần cung pháp bảo, ít nhất tạm thời không được. Bạch kỳ nhìn c h ầ m trầm thất thập nhị phá thiên châu, trông mà thèm cực kỳ, kém chút chảy nước miếng. Khương trường sinh tay phải vừa nắm thất thập nhị phá thiên châu co vào, tan biến tại trong lòng bàn tay. Bạch kỳ vô ý thức d ư ơ n g mắt nhìn về phía hắn, vừa vặn đối đầu hắn đ ạ m mạc ánh mắt. dọa đến cổ co rụt lại. đừng suy nghĩ ngươi bây giờ địa vị đã đầy đủ, ngươi vượt lên trên chúng sinh. nếu là cho ngươi thêm pháp bảo, không phải chuyện tốt. khương trường sinh bình tĩnh nói, hắn không khỏi nghĩ đến đột phá lúc tương lai h u y ễ n cảnh. hắn không rõ ràng tương lai có phải là thật hay không, nhưng nếu như khương gia thật phát triển thành như thế, vậy liền vi phạm với hắn sơ tâm. có lẽ cũng nên quản quản khương gia, ít nhất ước thúc một phiên. bạch kỳ liền vội vàng gật đầu, m u t mặt cười làm lành. nói nô gia sao dám nhớ thương chủ nhân pháp bảo nô gia chẳng qua là tò mò thật sự là tò mò khương trường sinh đứng dậy bạch kỳ dọa đến lui lại mộ linh lạc đã tiến vào ngộ đạo trạng thái an tĩnh đánh ngồi ở một bên khương trường sinh không khỏi nhìn về phía bạch kỳ nói ta nghĩ đi một lần nhân gian ngươi có nguyện bồi dĩ nhiên dĩ nhiên bạch kỳ nhãn t ỉ n h sáng lên gấp vội vàng gật đầu nàng cả người đều kích động lên cùng chủ nhân du lịch nhân gian nàng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại hình ảnh hưng phấn đến không thể khống chế chính mình khương trường sinh vung tay áo bạch kỳ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lần nữa mở mắt lúc đi tới giữa rừng núi nơi xa là một tòa cự thành đường nét đếm không hết tu sĩ bay vào bay ra trên trời còn có đủ loại yêu cầm xoay quanh thiên cảnh kinh thành bạch kỳ quay đầu nhìn lại khương trường sinh đứng tại bên cạnh hắn Lưu Kim âm dương cầu đạo bào hóa vì một kiện áo bào trắng, hắn không có hiện ra những cái kia trí bảo, dùng hình dáng hiện thế. Mặc dù như thế, cái kia xuất trần khí chất cũng không phải phàm nhân có thể bằng. Đã có ba ngàn năm không có trở về, ngươi dẫn đường đi, vì ta giới thiệu một chút bây giờ thiên hạ. Khương Trường Sinh nhìn phương xa hai ngọn núi cao, cảm khái nói: Hơn ba n g n năm đi qua, Long Khởi Sơn cùng Võ Phong còn tại, chẳng qua là theo ngoài thành đi tới nội thành. kinh thành cũng làm lớn ra mấy chục lần đã có thiên hạ chi kinh tôn sưng tốt ta đối với nơi này có thể quen mỗi trăm năm liền muốn tới một chuyến ta trong thành còn có thương hội h í lâu t h ế nhà càng là trên trăm phần bạch kỳ thao thao bất tuyệt nói đến nghe được khương trường sinh thấy buồn cười tên này đã là thần những tiên trên trời lại vẫn t h a m luyến nhân gian phong quang nói đến tất cả mọi người đang thay đổi nhưng bạch kỳ nhưng không có biến vẫn như cũ như vậy tham tài vẫn như cũ giả hoạt như vậy. bất quá tên này cũng hết sức nghe lời, đi theo khương trường sinh sau cũng không có khi nhục những sinh linh khác, càng không có chế tạo qua sát nghiệp. cẩn thận cảm thụ tên này trên người thiện quả vậy mà rất nồng nặng. xem ra nàng tốt nhân duyên cũng không phải là chẳng qua là dựa vào quyền thế cùng địa vị, nàng xác thực trợ giúp không ít sinh linh. hai người hướng về kinh thành đi đến. trên đường đi, bạch kỳ liếu diếu nói không ngừng. một hồi tại khương trường sinh bên trái, một hồi bên phải sườn. mười phần hoạt bát. Đãi hắn nhóm đi vào kinh thành trước cổng chính. Khương Trường Sinh nhìn kinh thành nhị chữ, có loại trở về cố hương cảm giác. Kinh thành thành cố hương của hắn, trước thế địa cầu trong ký ức của hắn bắt đầu mơ hồ. Bạch Kỳ lộ ra một tấm lệnh bài, thành vệ nhóm dọa đến lập tức quỳ lạy, d ồ n d ậ p tránh ra con đường, chọc cho dân chúng c h u n g quanh, tu sĩ, võ giả, thương nhân nghị luận đầm mỹ. Khương Trường Sinh cũng là không có để ý, cất bước vào thành. Kinh thành đã phát sinh long trời lở đất cải biến, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi là tu tiên giả. Hai bên đường phố đan lâu, khí lâu, p h ủ lâu chờ phi thường náo nhiệt. Còn có đầu các tại buôn bán linh sủng. Khương Trường Sinh cùng Bạch Kỳ tướng mạo xuất chúng, rước lấy ven đường không ít người chú mục. Đối với cái này, Khương Trường Sinh bình tĩnh tự nhiên. Bạch Kỳ thì đắc ý cực kỳ, ngẩng đầu ưỡn ngực, thậm chí còn cố ý tới gần Khương Trường Sinh, chủ nhân hạ giới. Chẳng lẽ là vì thiên tử? Bạch Kỳ yên lặng nghĩ đến, nàng cũng không cho rằng Khương Trường Sinh là tâm huyết dâng trào. Nó đến, phong thần đại chiến kéo dài quá lâu, mặc dù thiên cảnh thắng nhiều thua thiếu, nhưng trong lúc vô hình cũng kéo xuống địa vị.ít nhất tại chúng sinh trong lòng, thiên cảnh đã không phải nhân gian độc đại vận chiều. Bạch Kỳ bắt đầu vì tuyên đạo thiên tử mặc niệm, vị này muốn làm tam hoàng thiên tử phải gặp tai ương. Sau đó mấy ngày, Khương Trường Sinh hai người một mực trong k i n h t h à n h du lịch, ban đêm ở tại Bạch Kỳ trong phủ đệ. Bạch kỳ nhiều lần nghĩ thị tẩm nhưng khương trường sinh căn bản không cần đi ngủ ngược lại nhân cơ hội này chỉ bảo nàng tu hành thần thông cái này khiến bạch kỳ cao hứng đồng thời lại rất mất mát những ngày này khương trường sinh đi võ phong long khởi quan vẫn như cũ là thiên cảnh thánh địa đạo trưởng càng là thiên cảnh số một số hai đại tu sĩ quan nội còn đứng thẳng đạo tổ tượng đá ba ngàn năm qua đi vẫn có liên tục không ngừng người theo thiên hạ các nơi đến đây chiêm ngưỡng đạo tổ cuột khởi chỗ đến mức long khởi sơn chính là cấm địa. chỉ có đạo trưởng cùng đại đệ tử có thể vào. Khương Trường Sinh nhìn thấy Long Khởi Sơn các viện đều rất sạch sẽ, rõ ràng có người thường xuyên quét dọn. Cái này khiến hắn hết sức vui mừng. Kết quả là hắn tại Long Khởi Sơn một tòa trong đạo quan lưu lại tam đại thần thông bí tịch cũng xem như phản hồi sự kiên trì của bọn họ. Một ngày này, Khương Trường Sinh đi vào hoàng cung trong ngự hoa viên, nhường Bạch Kỳ đi gọi Thiên Tử. Hiện tại Thiên Tử thật sự là sẽ hưởng thụ. Khương Trường Sinh ngồi tại trong đình. nhìn lớn như vậy ngự hoa viên trong lòng cảm khái trong người hoa viên khắp nơi đều là thiên tài địa bảo có chút niên đại so thiên cảnh lập triều thời gian còn dài hơn đủ để thấy thiên tử phí rất nhiều tâm tư cũng không lâu lắm bạch kỳ mang theo tuyên đạo thiên tử đến tuyên đạo thiên tử ăn mặc nhẹ nhàng long bào tướng mạo thoạt nhìn 40-50 tuổi tăng thương mà uy nghiêm hắn tại vị đã hơn 1.700 n ă m năm là từ trước tới nay hoàng vị làm được lâu nhất thiên tử trương 482, t h i ê n hoàng c h ứ c trách tiên đạo thiên tử nhìn thấy khương trường sinh lần đầu tiên liền ngây dại hắn lúc này bước nhanh hướng về phía trước đi vào thạch đình bên trong quỳ gối khương trường sinh trước mặt dập đầu lại ba cái liên tiếp con cháu bái kiến tổ tông tuyên đạo thiên tử xúc động nói ra không dám d ư ơ n g mắt nhìn về phía khương trường sinh bạch kỳ tự mình tìm hắn lúc hắn liền đoán được là trên trời đại nhân vật buông xuống trăm triệu không nghĩ tới lại là đạo tổ hắn chưa từng thấy qua đạo tổ nhưng đối phương dáng dấp rất giống phụ thân hắn lại thêm đối phương có thể làm cho bạch kỳ tìm kiếm hắn hắn trong nháy mắt liền đoán được là đạo tổ truyền ngôn phụ thân hắn là nhất giống đạo tổ người nhà họ khương đứng lên đi khương trường sinh nói khẽ bạch kỳ thì đến đến hắn đứng phía sau cũng không hề ngồi xuống tuyên đạo thiên tử đứng dậy nhìn tổ tông cái kia tờ tuổi trẻ khuôn mặt hắn có chút không dám tin phảng phất thân ở trong mộng cảnh đợi lý trí trở về về sau, hắn lại bắt đầu hoàng hốt, tổ tông tìm hắn cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là phong thần đại chiến trì hoãn quá lâu? Từ khi hắn mở ra chinh chiến về sau, thiên cảnh tốc độ cao khoe trương, nhưng khoảng cách thống nhất nhân tộc chênh lệch cực xa đã để hắn thấy vô lực. Lúc này tổ tông tới gặp hắn, hắn chỉ có thể nghĩ đến chuyện xấu. Bạch kỳ xuất ra một bình trà cùng chén trà, vì không trường sinh rót, hắn không có uống, mà là tự tay đưa cho tuyên đạo thiên tử. v ị này làm hơn 1.700 n ă m hoàng đế tuyên đạo thiên tử kinh sợ thận trọng tiếp nhận chén trà hai tay nâng chén trà tuyên đạo thiên tử cũng không dám uống đối mặt khương trường sinh hắn lộ ra không yên lo lắng ngươi muốn làm tam hoàng khương trường sinh đột nhiên hỏi nghe được tuyên đạo thiên tử tay lắc một cái bạch kỳ cũng lộ ra ý vị sâu xa v ẻ mặt tuyên đạo thiên tử h ế t sâu một hơi nói con cháu x á c thực có cái mục tiêu này khương trường sinh lộ ra nụ cười hỏi dùng thực lực của ngươi, ngươi cảm giác được bao lâu có thể làm được? tuyên đạo thiên tử yên lặng trong lòng đắng chát. khương trường sinh nói, t i ê n đạo trải rộng thiên hạ, thiên cảnh lại đã trải qua mấy lần phong thần, thiên cảnh ưu thế không coi là quá lớn, không đủ để thống nhất thiên hạ. ta bấm ngón tay tính qua, không có trời trợ giúp tình huống dưới, ngươi cần 89.000 ơ i c n năm mới có thể thống nhất côn l â n giới. nghe vậy, tuyên đạo thiên tử toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Bạch kỳ nghe được hướng hắn q u ă n g đi một cái đồng t ì n h tầm mắt 89.000 n ă m có bao nhiêu đời con cháu phi thăng trong hắn có thể chịu xuống dưới ai làm thiên hoàng ta kỳ thật không phải hết sức để ý làm không tốt đổi một vị chính là so với thiên hoàng ta càng để ý khương gia khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ầ m tuyên đạo thiên tử chậm rãi nói ra lời nói này nhường tuyên đạo thiên tử thấy hoang mang bạch kỳ vì đó kinh ngạc chủ nhân hạ giới tới là vì khương gia. Khương gia đã xảy ra chuyện gì? Khương Trường Sinh tiếp tục nói: Thiên tử vị trí là thay đổi, ngươi không sớm thì muộn sẽ rời đi nhân gian, cho nên ngươi là có hay không thống nhất nhân tộc, ta không thèm để ý, ta để ý Khương gia cũng không chỉ là hy vọng Khương gia tốt, mà là để ý Khương gia không muốn phạm sai lầm, làm ta dòng dõi. Khương gia địa vị không thể tránh khỏi rất cao, chuẩn xác mà nói là thay ta trưởng khống tam giới, hưởng thụ như thế lớn quyền lực, ta đối Khương gia yêu cầu cũng sẽ càng cao. tuyên đạo thiên tử mồ hôi lạnh tràn trề chẳng lẽ hoàng tộc xảy ra chuyện rồi khương gia hoàng tử hoàng thúc sao mà nhiều nếu thật là cha tất nhiên có bẩn thỉu thủ đoạn dù sao bọn hắn đứng ở nhân gian đỉnh điểm hưởng thụ lấy chúng sinh khó mà với tới quyền lực dục vọng tự nhiên cũng là người thường khó có thể tưởng tượng tuyên đạo thiên tử càng nghĩ càng sợ hãi trong lòng thậm chí toát ra sát ý những cái kia tên đáng chết đã qua hỏa đến dẫn tới tổ tông chú ý ta cho ngươi thành tựu thiên hoàng l ự c lượng về sau chức trách của ngươi chính là giám thị khương gia cho đến vĩnh viễn đến mức nhân tộc sự tình không cần đến ngươi đi quản khương trường sinh nhìn chằm chằm tuyên đạo thiên tử nói ra giờ phút này ánh mắt của hắn nghiêm túc lên dùng cảnh giới của hắn dù cho liền là một tia uy áp cũng đủ để khiến tuyên đạo thiên tử sụp đổ giờ khắc này tuyên đạo thiên tử có loại cảm giác hít thở không thông hắn chưa từng như này hoảng sợ qua hắn không chút nghi ngờ tổ tông một cái ánh mắt liền có thể giết chết mà lại là vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh cái chủ loại kia tử vong nhớ kỹ vĩnh viễn một khi khương gia tương lai r a nhiễu loạn đồng tộc tương tàn hoặc là tai họa thương sinh trách nhiệm của ngươi là lớn nhất cái này là trở thành thiên hoàng lớn nhất đại giới ta có thể để ngươi trở thành thiên hoàng cũng có thể tước đoạt ngươi thiên hoàng vị trí khương trường sinh âm thanh lạnh lùng nói tại loại sự tình này trước mặt rằng không được huyết mạch chi tình ngươi có khả năng ngẫm lại muốn hay không tiếp nhận Khương Trường Sinh nói xong, nâng tay phải lên. Bạch Kỳ hiểu chuyện xuất ra một cái khác chén trà, vì hắn châm trà lại thả trong tay hắn. Tiên Đạo Thiên t ử Lâm và xoắn x u y t bên trong, hắn không có đầu óc phát nhiệt lập tức đáp ứng, bởi vì chuyện này liên quan đến toàn bộ khương gia, quá nhiều không ổn định tính nhân tố. Có thể hắn hiểu được chỉ dựa vào chính mình, gần như không có khả năng thống nhất côn luân giới nhân tộc. Tổ Tông nói 89.000 năm, đó là thuận lợi tình huống. Hắn không rõ ràng chính mình có thể hay không kiên trì. một lát sau tuyên đạo thiên tử lui lại một bước lần nữa quỳ xuống cái chán đập trầm giọng nói con cháu nguyện gánh chịu thiên hoàng trách nhiệm như khương gia thẹn với tổ tông ân đức con cháu nguyện tiếp nhận hết thầy trường trị bạch kỳ thấy cảnh này luôn cảm thấy này chính là lịch sử b c n g o ặ t thật lâu về sau nhất định có rất nhiều người tò mò khương trường sinh đưa tay từng chui tiểu kiếm rơi trên bàn thanh âm thanh thúy ngẩng đầu nghe được tổ tông thanh âm tuyên đạo thiên tử vô ý thức ngẩng đầu vừa vặn đối đầu tổ tông ngón trỏ tay phải một đạo cường quang chui vào chán của hắn nhường cả người hắn hoảng hốt khương trường sinh đứng dậy nói ta đi về trước bạch kỳ nghe xong vội vàng nói ta cũng trở về đi khương trường sinh vung tay áo mang theo nàng cùng nhau trở lại tử tiêu cung nhìn xem khương trường sinh một lần nữa ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên bạch kỳ tiến tới hỏi chủ nhân Khương gia là đã xảy ra chuyện gì sao? Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi. Khương Trường Sinh hồi đáp, sau đó nhắm mắt lại. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò. Hắn làm như vậy về sau, tương lai sẽ còn là cái kia tương lai sao? Nếu như không phải, vậy liền chứng minh cái kia tương lai chẳng qua là thiên đạo đối với hắn khảo nghiệm. Nếu như là cái kia Khương Trường Sinh không thể không cảm thán bệ số đáng sợ. Thiên đạo thiên tử đã là hắn đối Khương gia giám sát. cũng là đối vận mệnh một loại thăm dò chủ nhân những cái kia kiếm là gì pháp bảo bạch kỳ nói sang chuyện khác hỏi trong mắt đi dạo trong lòng suy nghĩ đã rất rõ ràng tại trên mặt khương trường sinh liếc nhìn nàng nói nếu là ngươi có thể vì côn luân giới dẫn xuất một vị thánh nhân ta liền ban thưởng ngươi một kiện thắng qua thiên địa bảo giám c h í bảo bạch kỳ chừng lớn đôi mắt đẹp liền vội vàng hỏi như thế nào thánh nhân tề thánh loại kia khương trường sinh ý vị thâm trường nói là đúng toàn bộ thiên địa thậm chí tiên đạo có đại công đức tồn tại. Tề d y ê n l ự c ảnh hưởng chẳng qua là tại nhân tộc thôi. Thánh nhân hiện thế lúc thương sinh đều sẽ nhận định hắn chính là thánh nhân. r ấ t lời, Khương Trường Sinh nhắm mắt. Bạch Kỳ thì đi đến Bạch Long trước mặt, bắt đầu suy nghĩ Khương Trường Sinh. Thánh nhân hiện thế lúc thương sinh đều sẽ nhận định hắn chính là thánh nhân. này không phải liền là chủ nhân sao? Muốn nàng tìm tới vị thứ hai đạo tổ. Làm sao có thể? Bạch kỳ mê mang, nhưng trong lòng lại đang tự hỏi, nàng cũng không muốn từ bỏ. Nếu là thật có thể đạt được thắng qua thiên địa, bảo giám chí bảo, xem ai còn dám chế diễu nàng thực lực nhỏ yếu. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại về sau, lại là nghĩ đến Khương Tầm. Mới đầu hắn chỉ là đồng tình Khương Tầm, nhưng rời đi trước, Khương Tầm hiện ra thiên tư kinh diễm đến hắn. Ngắn ngủi 15 năm, tu hành kim đan đại đạo, địa sát thất thập nhị biến, cải thiên hoán địa. Pháp thiên thượng địa chờ đạo pháp có thể thi triển ra đại thiên chu đạo chỉ. Bực này ngộ tính tuyệt đối là hắn thấy qua người mạnh nhất có dạng này con cháu, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút tự hào. Nếu như tương lai là thật, Khương Tầm, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi. Khương Trường Sinh nhếch miệng lên, tâm tình trở nên vui vẻ. Thời không cái đồ chơi này thật đúng là có ý tứ, mặc dù làm người nghĩ kỹ sợ cực, rồi lại tràn ngập tưởng tượng. lần này cùng khương tầm gặp gỡ khiến cho hắn đối tương lai tràn ngập chờ mong nhưng cũng bảo trì cảnh giác có thể chỉ chờ mong tương lai nhưng không thể tin tưởng mình chỗ đã thấy tương lai bởi vì một khi tin tưởng liền dễ dàng thuận theo thậm chí là chờ đợi tiên đế đã xuất khương huyền niên tiểu tử kia đều có thể trở thành tiên đế ta cũng không thể dừng lại ta phải vĩnh viễn vì con cháu làm làm gương mẫu khương trường sinh như vậy nghĩ đến thần võ giới tổng giới Thái thượng côn luân hành t ẩ u tại trên đại điện, vẻ mặt âm trầm. Một đường đi vào trước bậc thang, hắn ngước đầu nhìn lên ngồi tĩnh tọa ở phía trên đạo thân ảnh kia. Võ tổ, ngài nếu cầm quyền, vì sao mặc kệ quản thần võ giới, quản quản ba ngàn thiên địa? Thái thượng côn luân trầm giọng nói, ngữ khí khó nén hỏa khí. Bì ngạn võ tổ không có trả lời. Bây giờ thế gia vọng tộc t r i n h chiến, giáo phái tương tàn, so với vạn đạo thế gian trước càng tàn khốc hơn. thần võ giới không có mệnh lệnh của ngài đều không dám hành động các phương đại đạo càng hung hăng càng quấy võ tổ ngài đề cử vạn đạo thế gian đến cùng là vì cái gì thái thượng côn luân truy vấn thấy võ tổ không trả lời hắn thậm chí bộc phát ra khí thế dung chuyển đại điện ta sáng lập vạn đạo thế gian là vì nghênh đón võ đạo đại k i ế p ta mặc kệ ngay lập tức cũng là vì võ đạo đại tiếp bình ngạn võ tổ chậm rãi nói ra nghe được thái thượng côn luân chỉ cao mày Thái thượng côn luân đang muốn tiếp tục hỏi, lại nghe bỉ ngạn võ tổ nói: võ đạo đại kiếp vượt qua tưởng tượng của ngươi, võ đạo cần đoàn kết hết thảy lực lượng, mà ta bỏ mặc bọn hắn chém giết, là hy vọng thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều cường giả. Đại kiếp cuối cùng phải chết vô số kẻ yếu, cùng hắn chết tại trong đại kiếp, không bằng vì chung kết đại kiếp làm ra cống hiến. Mà lại đại kiếp đã tới, ngươi tất cả những gì chứng kiến chính là đại kiếp ảnh hưởng. Đại kiếp xưa nay không là chúng sinh đối mặt tà số. Đại kiếp cũng là chúng sinh ở giữa kiếp nạn. Nói xong lời cuối cùng, bì ngạn võ tổ khí thế khủng bố đè lên thái thượng côn luân, cả kinh thái thượng côn luân động d u n g Bì ngạn võ tổ đứng dậy, cao cao tại thượng nhìn xuống thái thượng côn luân, nói: "Chứ có quá làm càn, tâm của ngươi đã chảy hướng đối võ đạo kính sợ. Ta nhường ngươi không chịu nhận cùng lực lượng, là hy vọng ngươi chuyển hóa làm mạnh hơn võ đạo, mà cũng không nhường ngươi nghi vấn võ đạo." Thái thượng côn luân cắn răng nói: "Lực lượng liền là lực lượng." Hà Tất cố chấp tại gì đạo? h ố n g hồ, đại kiếp tồn tại, chẳng phải đại biểu cho vạn sự vạn vật đều có điểm cuối cùng? h ố n g hồ hành vi của ngươi, không phải cũng là tại phá hủy võ đạo? Nhìn như là vì ứng đối kiếp nạn, ngươi thế nào biết không phải cho mặt khác đại đạo thay thế võ đạo cơ hội? Tại ta xem ra võ đạo sớm đã đến phần cuối, cũng không phải là võ đạo không được, đây là chúng sinh cảm xúc mong muốn thành lập kỷ nguyên mới, võ đạo liền mang theo chúng sinh cầu hận cảm xúc tan biến. vạn đạo chúng sinh mới có thể n h ê n h đón thái bình t h ị n h thế chương 483, lục dục thiên đại kiếp lược lượng nương theo lấy thái thượng côn luân tiếng nói vừa ra đại điện lâm vào tĩnh lặng bên trong hai cỗ l ự c lượng vô hình đang ở đấu sức đường hoàng ngươi thật cảm thấy ngươi nhìn thấu hết thầy bì ngạn võ tổ âm thanh lạnh lùng nói rõ ràng bị thái thượng côn luân chọc giận ngươi sinh tại võ đạo đến thần võ giới v u n trồng ngươi cho rằng ngươi chỉ cần không cảm thấy ngươi liền không thuộc về võ đạo, võ đạo nếu là vong, ngươi cũng sẽ chết. Trên đời này nhất định phải có lập trường, liền thiên địa t i ế u đều sẽ tìm đúng lập trường của mình. Ngươi tự cho là tỉnh táo, có thể rứt bỏ lập trường, sống ra chân ngã. Nếu như có ngươi không thể ngăn cản lực lượng giết ngươi, ngoại trừ võ đạo, người nào tới cứu ngươi? Bì ngạn võ tổ lời một câu sau so một câu nặng, không còn ngày xưa t h o n g dong, cái kia cổ tức giận căn bản áp chế không nổi. thái thượng côn luân hừ lạnh một tiếng nói quả nhiên ngươi cũng cùng thiên địa tiếu có cấu kết trước đó thần võ giới đại chiến ngươi là thông qua thiên địa tiếu hiểu rõ đến dị số kế hoạch sau đó tức thời ra tay thiên địa tiếu khả năng giúp đỡ ta tìm kiếm mặt khác đại đạo lực lượng cũng có thể giúp ngươi đi bình ạ n võ tổ đằng đằng sát khí nói không sai mà vọng chẳng qua là ta mặt ngoài quân cờ thiên địa tiếu là ta dùng tới canh c h ừ n g lấy dị số quân cờ không chỉ là này một quân cờ còn có rất nhiều ngươi nếu biết được lời còn nói đến như thế phần bên trên ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận xé mở hết thảy hậu quả sao? ầm ầm đại điện cự chiến khủng bố uy áp bao phủ thái thượng côn luân nhưng hắn cắn răng thừa nhận không sợ hãi chút nào đối mặt bì ngạn võ tổ căm giận ngút trời thái thượng côn luân trên mặt dần dần lộ ra quyến cuồng nụ cười liền là loại áp lực này thái thượng côn luân trên trán hiện ra màu bạc quang v ă n tóc dài tùy ý loạn vũ khí thế của hắn liên tiếp cao thăng. Không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như thế, đáng tiếc, ngươi căn bản không rõ ràng áp đảo khai quang thánh võ lực lượng mạnh bao nhiêu. Bình ạ n võ tổ âm thanh lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ cung điện đột nhiên nhất biến, biến thành màu tím sậm hư không. Một tòa thật to thái cực đồ hư ảnh trôi nổi tại hai người phía trên. Thái cực đồ xoay tròn lấy, vô biên uy áp buông xuống, muôn vàn huyễn tượng tràn vào thái thượng côn luân trong mắt. hắn hai tay ôm đầu mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ bì ngạn võ tổ cao cao tại thượng bế n g h lấy dãy r u ộ bên trong hắn a thái thượng côn luân bỗng nhiên ngửa đầu nộ khiếu mũ tóc đập tan tóc tai bù sù hắn hai mắt tràn ngập tư máu nhìn hầm hầm bì ngạn võ tổ trên chán màu bạc quang văn ngưng tụ ra một tôn vĩ ngạn thần ảnh huy kiếm chém về phía bầu trời một kiếm này bá đạo vô song tựa như muốn chạm phá thương khung nhất kiếm đánh chúng thái cực đổ hư ảnh Anh, thần ảnh cự chiến, lực lượng đáng sợ vặn vẹo vùng hư không này. b ị ngạn võ tổ đưa tay hướng xuống đè ép, thái cực đ ổ hư ảnh đi theo hạ xuống, dùng không thể ngăn cản chi thế nghiền nát thần ảnh, chấn áp thái thượng côn luân. Thái thượng côn luân hết thảy trước mắt trong nháy mắt phá toái, cả người như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh về sau, hắn vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình còn tại trên đại điện, cũng không có thụ thương, mà b ỉ ngạn võ tổ thì đứng tại trên bậc thang, lặng lặng nhìn hắn. vừa rồi hết thầy đều là giả thái thượng côn luân nắm chặt hai quả đấm cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh dù cho là h u y ễ n cảnh có thể cái kia cỗ khó mà hình dung khủng bố uy áp là chân thật cảm nhận được à cái này là võ đạo đại kiếp nó sẽ lệnh thân người là địch nó sẽ để cho ba ngàn thiên địa lâm vào vĩnh viễn chiến loạn phàm là có ý sinh linh kỳ tâm bên trong lệ khí đều sẽ bị kiếp số tăng trưởng ta chẳng qua là thuận thế mà làm nếu là thần võ giới cưỡng ép ngăn cản sẽ chỉ dẫn phát càng lớn chiến loạn. b ì n h ngạn võ tổ bình tĩnh nói, lần nữa khôi phục ngày xưa thông dong đạm m à tư thái. Thái thượng côn luân nhớ lại trước đó trạng thái, xác thực cùng mê muội một dạng, hắn lòng còn sợ hãi, ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì quy tắc chi lực? Quy tắc chi lực, quy tắc chẳng qua là đại đạo chiếu thôi. Ngươi có thể cảm nhận được quy lại chỉ là thiên đạo hiển hiện ra, mà kiếp số bản thân là thiên đạo lực lượng, không cách nào bắt. đợi gỗ lực lượng này bao trùm hư không vô tận. khi đó mới thật sự là đại kiếp buông xuống. b ị ngạn võ tổ hồi đáp, ngữ khí của hắn trở nên phức tạp. Thái thượng côn luân yên lặng. b ị ngạn võ tổ một lần nữa tĩnh tọa, nói: trở về đi. Thái thượng côn luân cắn răng, hỏi: ta muốn biết khai quang thánh võ phía trên là gì cảnh giới. Lục dục thiên, thiên cảnh giới. Lục dục thiên. Thái thượng côn luân nhớ kỹ cảnh giới này tên, trong ánh mắt bắn ra dị dạng vẻ mặt. đạo tổ bái phòng tuyên đạo thiên tử sự tình mới đầu không có truyền ra cho đến 20 năm về sau tuyên đạo thiên tử thân phó chiến trường dùng nhật nguyệt càn khôn kiếm trận quét ngang chiến trường uy chấn thiên hạ đến tận đây thiên hạ không ít người hoài nghi nhật nguyệt càn khôn kiếm trận là đạo tổ ban tặng việc này nhường mặt khác vận c h i ề u chấn động liền thiên đình cũng đang thảo luận thiên đình bàn đào viên bên trong thiên đế cùng trần lễ đang ở uống rượu nói chuyện phiếm Cái kia nhật nguyệt càn khôn kiếm trận thật có lợi hại như vậy, thiên đế tò mò hỏi. Trần lễ vuốt d â u nói: xác thực bất phàm. Nếu như tiên đạo thiên tử tu vi đủ mạnh, kiếm trận chấn áp một phương thiên địa đều không l à vấn đề. Thiên đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: không nghĩ tới đạo tổ còn băn khoăn con cháu của hắn. Có lẽ là thiên cảnh khiến cho hắn thất vọng. Hiện bất quá cũng không thể trách thiên cảnh. Thiên cảnh sở dĩ không thể thống nhất thiên hạ là bởi vì thiên đình hấp thu thiên cảnh lực lượng. Trần Lễ lắc đầu bật cười nói: Ngàn năm một lần phong thần, thiên cảnh mỗi lần đều tại cường thịnh lúc bị rút đi tuyệt đại đa số đỉnh tiêm chiến lược. Mặc dù như thế, thiên cảnh còn có thể bảo trì thiên hạ đệ nhất vận triều thực lực. Hắn nội tình mạnh lệnh thiên hạ kinh thán. Thiên Đế cười nói: Xem ra đạo tổ là cố ý đến đỡ hắn trở thành tam hoàng một trong. Dạng này cũng tốt côn l â n giới nhân tộc cũng nên thống nhất. Dạng này mới có thể đối mặt võ đạo đại kiếp. Nói một chút chuyện khác đi. gần đây tu tiên g i ả cùng võ g i ả mâu thuẫn càng lúc càng lớn thiên đình cùng thần võ giới nói chuyện với nhau lúc cũng cũng dễ dàng đàm phán không thành tình thế không thích hợp trần lễ c a n mày nói bệ hạ việc này ta đang muốn nói ngài có hay không phát giác chúng ta càng không dễ khống chế tính nết rất dễ dàng liền nói tức giận tiên thần còn như vậy chớ nói chi là nhân gian nếu như chẳng qua là số ít người thì cũng t h ô i đi loại hiện tượng này lại càng lúc càng rộng này sau lưng chẳng lẽ có cái gì lực lượng tại thúc đẩy chấm sớm đã phát giác nhưng loại tình huống này cũng không phải là chỉ xuất hiện tại côn lân giới huyền hoàng đại thiên địa loạn hơn thậm chí có vạn cổ cường tộc phát sinh chiến tranh có lẽ đây cũng là võ đạo đại k i ế p k i ế p số lực lượng vượt xa chúng ta tưởng tượng thiên đế bình tĩnh nói hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trần lễ cũng lâm vào suy tư biết được võ đạo đại k i ế p muốn buông xuống lại chẳng biết lúc nào buông xuống loại áp lực này là lớn nhất bạn hắn đều có thể cảm nhận được côn luân giới cùng với huyền hoàng đại thiên địa như sắp núi lửa bộc phát đè nén một khi bùng nổ mầm tai vạ khó có thể tưởng tượng tế nguyệt như t h o a đưa từ khi đi tìm tuyên đạo thiên tử về sau khương trường sinh liền lại tiến nhập bế quan trạng thái mãi đến hắn cảm nhận được cổ ngọc bên trong truyền đến khí tức h ợ n sóng hắn mở mắt lấy ra cổ ngọc đồng thời bấm ngón tay tính thời gian lần này bế quan vậy mà đi qua 360 năm hắn lại cảm giác so với quá khứ mỗi một lần bế quan đều nhanh, xem ra cảnh giới càng cao đối thời gian độ mẫn cảm liền càng thấp, trung quy là cấp độ khác biệt. khương trường sinh trong lòng nghĩ như vậy đến, hắn đi theo liền nghe đến m ạ c vọng thanh âm theo cổ ngọc bên trong truyền ra. đạo tổ, chúng ta đại đạo người thừa kế khả năng bị không biết lực lượng cảm nhiễm, chúng ta hỏi thăm qua c a cảnh bất diệt tồn tại, hắn lộ ra thiên cơ, nói cho chúng ta đại tiếp đã buông xuống. m ạ c vọng ngữ khí hết sức ngưng trọng. Bạch kỳ vừa lúc không trong điện, bằng không lại phải lại gần. Khương Trường sinh hỏi: Bất diệt tồn tại là ai? Hắn tên Thiên Cơ Huyền Lão, sống lâu cực cảnh bên trong, là theo võ đạo sinh ra trước liền tồn tại cường đại tồn tại, bất tử bất diệt, có thể nhìn trộm Thiên Cơ. Hắn không có lập trường, chỉ cần có thể tìm tới hắn, cũng đánh đổi khá nhiều, liền có thể đạt được Thiên Cơ. Mạc Vọng giới thiệu nói, trong giọng nói tràn ngập kính trọng. Nguyên lai like là hắn. 52 thiên đạo hương hòa giá trị bản thân x á c thực có khả năng không có lập trường bởi vì hắn đủ mạnh hắn không cần người khác chỉ có người khác sẽ cầu hắn khương trường sinh đi theo hỏi thiên cơ huyền lão là cực cảnh bên trong tồn tại cường đại nhất sao cùng thần võ giới thiên so ra như thế nào mặc vọng hồi đáp thiên cơ huyền lão mạnh bao nhiêu không người biết được đến mức thần võ giới thiên càng là thần bí thiên t ự hồ cùng ba ngàn thiên địa tước đoạt gần như không nhúng tay thần võ giới sự tình đồng dạng không người biết được bọn hắn ở đâu. Đối với thần võ giới thiên, hắn đã từng tò mò, kiêng kỵ qua. đáng tiếc, hắn chưa từng thấy qua thiên. Khương Trường Sinh nghe xong, đối thần võ giới thiên nhóm càng thêm tò mò. Những tồn tại này đến cùng ở đâu? Cường đại nhất thiên lại có bao nhiêu mạnh? Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó tương lai huyễn cảnh bên trong nghe thấy thượng cổ thiên đình phi thăng rời đi ba ngàn thiên địa, chẳng lẽ còn có một phương khác thiên địa bát ngát? Hắn không phải là. nếu như thần võ giới có thể bay thăng, cái kia thần võ giới liền không cần đến như thế lo lắng võ đạo đại kiếp, đạo tổ đại kiếp quỷ dị, ngươi có không quên cái gì? m ạ c vọng nói sang chuyện khác hỏi, ngữ khí tràn ngập sầu lo. Khương Trường Sinh nói: xác thực có, chẳng lẽ không chỉ là ta một người có? Không sai, chúng ta đại đạo người thừa kế đều cảm giác quên lãng cái gì, nói cách khác, tồn tại một cỗ chúng ta khó có thể tưởng tượng lực lượng, cỗ lực lượng này đã bắt đầu xâm nhiễm chúng ta. chúng ta gặp một lần đi thương lượng chung nhau ứng đối võ đạo đại kiếp sách lược. m ạ c vọng trầm giọng nói, chuyện này đã làm phức tạp bọn hắn mấy trăm năm, bọn hắn càng ngày càng lo lắng, thế là quyết định lần nữa tụ tập. Khương Trường Sinh suy nghĩ một lát liền đáp ứng. m ạ c vọng cũng không có nhiều lời, rất nhanh liền chặt đứt liên hệ. Khương Trường Sinh đương nhiên sẽ không tự mình tiến đến, mà là sáng tạo ra một tôn phân thân, do phân thân mang theo cổ ngọc tiến đến. Phân thân sau khi rời đi. Khương Trường Sinh cũng không có lập tức tu luyện, mà l a n g ồ i tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần Tọa bên trên suy tư. Hắn suy tư không phải m c vọng nói tới quên sự tình. Dù sao chuyện này là hắn làm, hắn suy tư chính là một cỗ khác không biết mà quỷ dị lực lượng, cỗ lực lượng này đã bao trùm côn luân giới, lệnh chúng sinh sao động, liền đạo tâm của ta đều không thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Cuối cùng là như thế nào lực lượng? Khương Trường Sinh nhớ mày nghĩ đến, hắn phát hiện mình đánh giá thấp võ đạo đại kiếp. có lẽ âm dương chi thần chẳng qua là võ đạo đại kiếp một khâu cũng không phải là võ đạo đại kiếp chủ đạo hắn bắt đầu diễn toán đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất 185 t h i ê n đạo hương hòa giá trị liền là chính hắn những năm này phòng hai thiên đạo hương hòa giá trị đã biết phạm vi bên trong đệ nhị cường giả thì là 52 thiên đạo hương hòa giá trị giá trị bản thân đoán trường liền là thiên cơ huyền lão để t a n cường giả giá trị bản thân lại là 35 thiên đạo hương hòa giá trị hắn tính toán một thoáng b ị ngạn võ tổ giá trị bản thân cũng không có tăng lên đến mức âm dương chi thần thì không tính được tới điều này nói rõ lại có mới cường giả trở về chương 484, t h ô n g u hải thỉnh đạo tổ ra tay 35 thiên đạo hương hỏa giá trị sẽ là ai là đến từ thần bí không biết đại đạo vẫn là thần võ giới thiên khương trường sinh cảm thấy đại khái xuất là thần võ giới thiên sở dĩ xuất hiện cường giả như vậy đoán c h ừ n g là vì võ đạo đại k i ế p tới ngược lại tìm không thấy võ đạo đại kiếp đầu nguồn còn là tiếp tục tu luyện đi tóm lại nỗ lực tu luyện là sẽ không hại chính mình khương trường sinh đem lông mày giãn ra hắn đứng dậy chuẩn bị luyện chế một nhóm đan dược thuận tiện nghiên cứu thái thượng đan đạo hiện nay rút ra mấy năm thậm chí mấy chục năm luyện đan đối với hắn tu hành ảnh hưởng không lớn lần trước độ kiếp đợi hơn 2.000 n ă m lần sau đột phá chỉ sợ muốn chờ 5.000 năm cất bước Thái thượng đan đạo bên trong rất nhiều đan dược có lẽ có thể trợ giúp thiên đỉnh tốt hơn vượt qua lần sau thiên kiếp. Khương Trường Sinh đi vào trước lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Cứ như vậy, mấy năm trôi qua. Ngày nào, Bạch Kỳ đi vào Tử Tiêu Cung bên trong, nàng một mặt phấn khởi, vừa vặn nhìn thấy Khương Trường Sinh tại luyện đan, lúc này tiến tới. Chủ nhân, ta phát hiện một tên thánh nhân chi tài. Bạch Kỳ tốc độ cao nói ra mặt mũi tràn đầy vẻ mơ ước. không trường sinh nhìn trầm c h ầ m đan lô tùy ý đáp thánh nhân cũng không phải n g ư ơ i bây giờ liền có thể nhìn ra được bạch kỳ ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn nói nhân gian có một người tên là hồng lân sáng lập tiên võ chi đạo này tiên võ chi đạo cùng quan thông ưu tiên võ chi đạo khác biệt có thể dùng thiên địa linh khí rèn luyện thân thể tăng cường thân thể cùng hồn phách đem thân thể luyện chế pháp bảo con đường này tại tu tiên giới đưa tới cực lớn ảnh hưởng ta vì hắn cung cấp không ít phương pháp tu hành tài nguyên hắn đã là ta người nói xong lời cuối cùng nàng rất là đắc ý khương trường sinh lườm nàng l ứ c mắt nàng liền tương lai tam hoàng một trong đều có thể thu phục tên này không sẽ trở thành thánh a bạch kỳ cùng hắn quá gần nhân quả mặc dù có thể thấy nhưng biến số cũng lớn hồng lân có thể thành vì địa hoàng đến mức thánh nhân tạm thời còn chưa đủ tư cách hắn công đức chỉ ở nhân tộc tiên võ chi đạo cũng là nhằm vào người thân thể đối với chủng tộc khác mà nói mong muốn tu luyện hán tiên võ chi đạo vẫn phải nhịn đến hóa hình thời điểm mà lại phương pháp tu hành chẳng qua là mạnh lên phương thức còn chưa đủ để cải biến côn luân giới chúng sinh trừ phi tiên võ chi đạo có thể siêu việt tiên đạo bản thân khương trường sinh lộ ra thiên cơ bạch kỳ nghe xong lập tức thất vọng tam hoàng nàng đã không nhìn chúng nàng hiện tại chỉ muốn tìm ra thánh nhân sau đó đạt được chủ nhân ban thưởng trí bảo siêu việt tiên đạo làm sao có thể bạch kỳ thở dài nói cả người nhất thời yếu ớt thậm chí còn m ư ợ n cơ hội tựa ở khương trường sinh trên thân sau đó bị đẩy lùi ra ngoài chật vật nằm s ấ p ngã trên mặt đất nàng cũng không ủy khuất lập tức đứng lên một lần nữa lại gần ra vẻ tội nghiệp mà hỏi chủ nhân ngài có thể hay không nói cho ta biết thánh nhân nhanh nhất khi nào có thể ra khương trường sinh nhìn trầm trầm tam m ộ i chân hỏa nói có lẽ võ đạo đại tiết sau khi kết thúc liền có thể ra Võ đạo đại kiếp sẽ kéo dài bao lâu? Thật lâu, ngay cả ta đều không thể đánh giá. À, bạch kỳ kêu r ê n Khương Trường Sinh lại là không để ý đến. Hắn theo trong lò đan lấy ra một viên thuốc, đưa cho bạch kỳ, nói: dùng nó, thử một chút hiệu quả. Gặp nàng có chút kháng cự, Khương Trường Sinh đi theo cười nói: nếu là có thể giúp ta đan đạo đại thành, ban thưởng ngươi một trí bảo cũng không phải là không được. Nghe vậy, bạch kỳ không nói hai lời. đem đan dược ném vào trong miệng cũng không nhai một thoáng, trực tiếp nuốt sống. Nàng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên hoảng sợ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ của nàng bắt đầu hóa đá, hướng về trên dưới lan tràn. Khương Trường Sinh hài lòng cười một tiếng, xem ra này Thạch Hóa Đan xem như đã luyện thành. Tối t ă m bầu trời phía dưới, sông núi rừng cây như yêu ma quỷ quái tụ tập, âm lãnh hàn phong tùy ý thổi mạnh. Phong Dục hành tẩu ở trên vùng núi, tóc rơm rái bẩn thiểu. k h ắ p khuôn mặt là vết máu áo bào càng là phá toái rõ ràng vừa đã trải qua một trận đại chiến bước tiến của hắn càng ngày càng chậm thở dốc cũng càng ngày càng nặng đi trong chốc lát hắn cuối cùng gánh không được đứng ở một cây đại thụ trước dựa vào thân cây nghỉ ngơi hắn thậm chí vô pháp bảo trì tĩnh tọa tư thái có lẽ này chính là ta điểm cuối cùng phong dục nghĩ thầm chỉ cảm thấy mí mắt trước nay chưa có nặng trong cơ thể cái kia cỗ lực lượng quỷ dị còn tại tàn phá lấy hắn khiến cho hắn vô pháp bận công chữa thương, mà trong khoảng thời gian này, trong cơ thể cái kia c ỗ trợ hắn mạnh mẽ, cơ duyên lực lượng cũng đã biến mất, khiến cho hắn triệt để mất đi ỷ vào. Hồi trở lại nhớ tới chính mình này cả đời, hắn có tiếc nuối cũng không có không cam lòng. Tại hắn trước khi đi, của hắn đệ đệ muội muội đã có thể dựa vào chính mình sống sót, hắn sở dĩ tự tiện xông vào không biết màu đen vết nứt, chính là vì để cho mình càng mạnh. Bất quá hắn chủ yếu là bị cái kia đạo thanh âm thần bí mê hoặc. là màu đen khe hở bên trong có đại cơ duyên âm thanh kia đến cùng là ai? chẳng lẽ là trong cơ thể ta cơ duyên nhưng nếu là lời của ngươi vì sao mất linh rồi? Phong Dục đắng chát nghĩ đến ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ hắn không có chú ý tới tối t ă m bầu trời đang có một cỗ gió đen buông xuống tại cái kia hắc phong bên trong mơ hồ có một đạo bóng người vàng óng ngươi muốn sống sót sao? một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh âm truyền đến mới đầu Phong Dục tưởng rằng chính mình nghe nhầm. mãi đến đạo thanh âm này lặp lại một lần, hắn chật vật mở mắt. Hắn nghĩ tới là cái kia đạo dẫn hắn vào màu đen vết nứt thanh âm. Có thể sống người nào nghĩ chết? Phong dục hữu khí vô lực nói, hắn mong muốn ngẩng đầu, lại ngay cả này chút khí lực đều không có. Cái kia liền trở thành bản thần nô binh đi. Đạo thanh âm này hạ xuống, một cơn gió đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ phong dục, nhấc lên cuồn cuộn bụi đất. Khương Tiền cùng Lâm Hạo Thiên ngồi tĩnh tọa ở trước đống lửa. Khương Tiền nhìn tối tăm bầu trời, không nhìn thấy sao trời. Trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Lâm Hạo Thiên thì nhìn chầm c h ằ m tay phải của mình, lòng bàn tay d ạ n nứt, không có đổ máu, nhưng quanh q u ầ n lấy từng tia khói đen. Hạo Thiên, ngươi nói chúng ta còn có thể trở về sao? Khương Tiền đột nhiên hỏi, ngữ khí lộ ra vẻ sầu lo. Lâm Hạo Thiên khẽ nói, sợ cái gì? Đảo tổ nói ta có đại khí vận m ệ n h cách. luôn có thể gặp giữ hóa lành có ta ở đây chúng ta tất nhiên có thể trở về tay phải hắn vừa nắm giấu vào trong tay áo khương tiền chú ý tới một màn này hỏi thương thế tăng thêm sao lâm hạo thiên cười nói này tính là gì không chết được nếu thật là tình huống nghiêm trọng cùng lắm thì nắm tay chặt khương tiền trợn trắng mắt nhưng cảm xúc đạt được thư giãn vẻ mặt không có nghiêm túc như vậy nơi này thật sự là tà môn vô biên vô hạn cảm giác so côn luân dưới còn l ớ n hơn, lại không có nguồn nước, khắp nơi là nhìn không thấy ma vật. lâm hạo thiên hùng hùng h ổ h ổ nói, nói không ngừng. khương tiền bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, đứng dậy, lâm hạo thiên đi theo nhìn lại, con mắt trường lớn. bọn hắn ở vào một mảnh hoa nguyên phía trên, theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, đường chân trời phần cuối bụi đất tung bay, dùng thị lực của bọn họ, nước mắt liền nhìn thấy đại lượng người khoác h ắ c giáp binh sĩ phóng ngựa tới, trùng trùng điệp điệp. ký nuốt vạn dặm như hổ, sắc mặt hai người trở nên ngưng trọng. Chỗ như vậy vì sao lại có phàm nhân quân đội tồn tại? Không thích hợp. Tại hai người nhìn soi m ó i Phương x a hắc giáp kỵ quân từng cái trên thân toát ra huyết khí, c ấ t tốc ngưng tụ thành một t ô n to lớn mà kinh dị đầu lâu, lông mày xương phía dưới thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu xanh lam đang theo dõi k h ư n g Tiền hai người. k h ô n g Tiền lập tức xuất ra tam tiên lưỡng nhận đau, Lâm Hạo Thiên thì nâng lên tay trái. từng thanh từng thanh phi kiếm theo tay áo bên trong bay ra v ờ n quanh quanh thân phát ra tiếng vang chói tai nãi nãi liều mạng với bọn hắn thật sự là âm hồn bất tán lâm hạo thiên thấp giọng sì mắng hắn trước tiên vọt lên tay trái bấm pháp quyết quanh thân phi kiếm phóng lên tận trời cấp tốc biến lớn phân tán ra từng đạo kiếm ảnh trong chớp mắt xếp một phương kiếm trận kiếm ảnh khuếch tán bao trùm phương viên trăm vạn dặm chỗ không tiền thì dọc theo mặt đất phóng đi một bước ngàn trượng nhanh như tật lôi tam tiên lưỡng nhận đao lẫng quang như một giải lộ quét ngang đại địa tự tiện xông vào thông u hải ngoại tộc các ngươi phải chết một đạo âm lãnh thanh âm vang vọng đất trời ở giữa dẫn tới trận trận lôi minh khi một đạo kinh lôi hạ xuống lúc đại chiến đã bùng nổ địa chấn thiên minh phảng phất thiên địa sắc sụp đổ từ thiên cảnh tuyên đạo thiên tử đến nhật nguyệt càn khôn kiếm trận về sau thiên cảnh thế như trẻ tre không ngừng công thành chiếm đất cương thổ k h u c h t r ư ơ n g tốc độ vượt xa lúc trước tuyên đạo thiên tử đem nhật nguyệt càn khôn kiếm trận viết thành bí tịch tuyên bố phàm là trợ giúp thiên cảnh chung kết phong thần đại chiến người đều có thể đạt được một phần nhật nguyệt càn khôn kiếm trận lời này lệnh tu tiên giới điên cuồng rất nhiều kiếm tu trận pháp người tu hành đều bị hấp dẫn đi thiên cảnh nhật nguyệt càn khôn kiếm trận cường thế cũng lệnh các phương vận chiều cảm nhận được áp lực thậm chí có vận chiều bắt đầu kết minh đối kháng thiên cảnh nhưng đó căn bản ngăn cản không được thiên cảnh từ tuyên đạo thiên tử thu hoạch được nhật nguyệt càn khôn kiếm trận lên 500 năm ở giữa thiên cảnh đã đến một nửa nhân tộc c ư ơ n g thổ bởi vì địa vực bành trướng dẫn đến truyền tống bay lượn tình báo truyền thâu các phương diện tiên đạo bằng môn nghênh đón cao tốc phát triển thiên hoàng cái danh này dần dần rơi vào tuyên đạo thiên tử trên đầu liền thiên đình tiên thần nhóm cũng nghĩ như vậy chỉ cần nhất thống nhân tộc chắc chắn trở thành côn l u â n giới vị thứ nhất nhân hoàng làm nhân gian hồng trần phun trào lúc trên trời tiên thần nhóm cũng không có nhàn xuống tới vũ tộc lần nữa xâm chiếm hai bên triển khai gian khổ chém giết vô hình hiếu chiến không khí đồng dạng bao phủ tại vạn giới môn các phương trên chiến trường lăng tiêu bảo điện bên trong thiên đế ngồi tại đế cha y bên trên vẻ mặt âm trầm thiên tướng nhóm đang ở hồi báo cùng vũ tộc giao chiến chiến tổn trong điện bầu không khí mười phần trầm trọng đế x ư ơ n g sau khi hồi báo xong mở miệng nói bệ hạ dù cho là vong trần đại tiên lữ thần châu cũng đánh không lại vũ tộc thiên kiêu nên thỉnh đạm tổ ra tay rồi hắn đạt được mặt k h á c tiên thần tán thành d ồ n d ậ p phụ họa cái kia vũ tộc thiên kiêu nghe nói nhanh muốn đạt tới vạn cổ cự đầu mức độ thiên đình x á c thực không làm gì được hắn chúng ta cũng không phải tùy tiện quấy giày đạo tổ làm sao tình huống khẩn cấp đã có ba vị chính thần bị giết ngã xuống thiên binh càng là quá ngàn đây là cố ý tránh né tình huống dưới cái kia tên giặc rõ ràng tại đi săn tiên thần chúng ta liền hắn ở đâu đều không rõ ràng lại không thỉnh đạo tổ ra tay thiên đình nguy rồi tiên thần nhóm hấp tấp đã chứng minh vũ tộc thiên kiêu mạnh mẽ mang cho bọn hắn áp lực để bọn hắn vô pháp bảo trì tiên thần chấn định t h o n g d o n g thiên đế thở dài một hơi nói chẵm hiểu rõ c h ậ m hôm nay liền đi bái phòng đạo tổ thỉnh lão nhân gia ông ta ra tay lời vừa nói ra tiên thần nhóm kinh hỉ không cần đi mời một đạo tiếng cười truyền đến chỉ thấy bạch kỳ lắc lắc thất tha dáng người đi vào lăng tiêu bảo điện bên trong hết thảy tiên thần tầm mắt rơi ở trên người n ạ n g bạch kỳ nhìn về phía thiên đế cười nói đạo tổ đã biết việc này biết được thiên đình đã tận lực rất nhanh vũ tộc liền sẽ tan biến chương 485, vận mệnh chi đạo hắn là thiên vũ tộc sẽ tan biến khẩu khí thật lớn thiên đình tiên thần nhóm cũng không có nghi vấn tất cả đều lâm và to lớn trong vui mừng tại cùng vũ tộc giao chiến trước bọn hắn còn tin tâm tràn đầy có thể quyết chiến hơn ngàn năm bọn hắn mới vừa biết được vũ tộc nội tình khủng bố đến mức nào tuyệt không phải thiên đình có thể so sánh bất quá vũ tộc mạnh hơn chỉ cần đạo tổ ra tay cái kia vũ tộc tất nhiên hủy diệt tại các tín đồ trong lòng đạo tổ là vũ địch mà tại ba ngàn thiên địa chúng sinh trong mắt đạo tổ cũng là có thể cùng bỉ ngạn võ tổ tranh phong tồn tại Thiên đế lộ ra nụ cười, bao phủ trong lòng hắn bên trên mây đen lập tức tán đi, nhưng hắn vẫn không kềm chế được tò mò, hỏi đạo tổ nguyện ra tay, chẳng lẽ cùng đại kiếp có quan hệ? Tiên thần nhóm lần nữa đem tầm mắt rơi vào bạch kỳ trên thân, đạo tổ trong ngày thường vội vàng tu luyện, thật lâu chưa từng có vấn thiên đình sự tình, bây giờ ra tay thật chỉ là quan tâm thiên đình an nguy. Bạch kỳ giả khục một tiếng, bắt trước khương trường sinh ngữ khí nói, đạo tổ là nói với ta như vậy. Vũ Tộc lại có như thế cường giả, cái kia ta có thể được gặp gỡ. Như thế cường giả, tiên thần nhóm động dung, chẳng lẽ Vũ Tộc còn có bọn hắn chưa từng thấy qua lực lượng? Bọn hắn đối mặt Vũ Tộc Thiên kiêu chẳng qua là tiếp cận vạn cổ cự đầu thôi, vạn cổ cự đầu cũng không thể đạo tổ so. Bạch Kỳ quay người rời đi, trước khi đi cho Cơ võ quân cùng Ngọc Nhiên giật các ném đi một cái ánh mắt, hai nữ hiểu ý. Thiên Đế rất nhanh liền tản tiên hội, tiên thần nhóm tốc năm tốc ba rời đi. đều đang bàn luận đạo tổ muốn xuất thủ chuyện này. Một bên khác, l ă n g Tiêu bảo điện bên trong, Khương Trường Sinh vẫn ngồi ở đại đạo càn nguyên thần tòa bên trên, khoảng cách nhường Bạch Kỳ nếm thử thạch hóa đan đã qua hơn 200 năm. Hắn ban đầu đang bế quan kết quả bị một đạo khí tức bừng tỉnh. Có người đang nhìn trộm phạm giới môn. Hắn dùng hương hòa diễn toán qua đối phương giá trị bản thân có chín thiên đạo hương hòa giá trị, khai quang thánh võ ngũ cực cảnh cánh cửa liền là năm thiên đạo hương hòa giá trị. Tên này lúc nào cũng có thể đi đến thần võ giới thiên độ cao, hắn mới đầu tưởng rằng thiên tới, kết quả dùng thiên địa vô cực nhãn nhìn lại, phát hiện đến từ vũ tộc. Vũ tộc lại có như thế cường giả, khiến cho khương trường sinh có chút kinh ngạc. Vũ tộc cùng thiên đình giao chiến nhiều năm như vậy, vũ tộc đã được đến rất nhiều tu tiên chi pháp, đoán c h ừ n g phát hiện không thể tu tiên, cho nên mới chuẩn bị đối côn luân giới khởi sướng trùng kích. Có được tiếp cận thiên thực lực, trách màn không được vũ tộc dám càn rỡ như vậy. đáng tiếc, coi như Khương Trường Sinh còn không có đột phá, chín thiên đạo hương hỏa giá trị cũng không đủ hắn đánh. Khương Trường Sinh bây giờ đang ở nghĩ xử trí như thế nào Vũ Tộc. Là giết mạnh nhất vị kia cảnh cáo một phiên, vẫn là nhầm vào toàn tộc. Hắn đối côn luân giới chúng sinh có đại ái, không có nghĩa là hắn nhân từ nương tay. Hắn đối với địch nhân có thể là rất ác. Dùng thân phận của Vũ Tộc, Khương Trường Sinh chém đầu thành công, lại cho bọn hắn một con đường sống, Vũ Tộc sẽ cản kích sao? Khương Trường Sinh cảm thấy đại khái suất sẽ không, Vũ Tộc sẽ chỉ chủ bị ngày sau báo thù. Vũ Tộc cục đá mài đao này dùng đến đủ lâu cũng nên vứt bỏ. Trường Sinh ca ca, ta đối mẹ số cũng chính là vận mệnh quy tắc có cảm ngộ mới, ta cùng tương lai chính mình tiến hành một phiên câu thông. Mộ Linh Lạc thanh âm truyền đến, lời nói này nghe được Khương Trường Sinh quay đầu nhìn lại tương lai. Khương Trường Sinh đối hai cái này hết sức mẫn cảm, hắn vẫy vẫy tay, Mộ Linh Lạc lúc này đi tới. ngồi tại bên cạnh hắn, Mộ Linh Lạc bắt hắn lại tay, nói: Ta của tương lai cùng ta tiết lộ lần này đại kiếp sự tình. Nàng nói lần này đại kiếp lại so với ta trong dự đoán tàn khốc, ta sẽ mất đi một chút để ý người. Khương Trường Sinh nhíu mày hỏi, nàng vì sao nói như vậy? Là hy vọng ngươi cải biến vận mệnh? Mộ Linh Lạc lắc đầu, nói: Vận mệnh không có khả năng cải biến. Nàng chẳng qua là cùng ta trao đổi. Nàng nói chờ ta đã trải qua đại kiếp, liền sẽ đối vận mệnh có toàn hiểu mới. thậm chí chính thức vào một đạo. vận mệnh không có khả năng cải biến. khương trường sinh lại là không tin. hắn hỏi tương lai ngươi có không để cập ta? cái kia ngược lại là không có. nàng tựa hồ hết sức kiên kỵ. m ộ linh lạc c a mày nói chuyện này để cho nàng rất là mẫn cảm. nàng thậm chí hoài nghi mình muốn mất đi liền là khương trường sinh. nghĩ đến đây cái khả năng nàng liền hết sức hoảng. cho nên nàng mới đem việc này cáo chi khương trường sinh, hy vọng hắn có thể càng cẩn thận đối mặt võ đạo đại kiếp. phải không? khương trường sinh như có điều suy nghĩ. hai người lâm vào trong trầm mặc, mộ linh lạc nhẹ nhàng tựa ở trên đầu vai của hắn, tiếng lòng của nàng khương trường sinh là có thể nghe thấy. chớ có lo lắng tương lai, ta vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi. mặc kệ là thế nào loại phương thức. khương trường sinh nhẹ giọng an ủi, ngữ khí bình tĩnh. hắn là không tin số mệnh, dù cho là trước đó trải qua tương lai huyễn cảnh, hắn cũng bảo lưu lấy nghi vấn. nếu như hết t h ầ y đều là định tốt. cái gọi là số mệnh an bài dù như thế nào cải biến đều không cải biến được kết cục cái kia tất cả những thứ này ý nghĩa là cái gì chúng sinh có lòng của mình lại là vì sao có lẽ thật có vận mệnh nhưng theo khương trường sinh cái gọi là vận mệnh chẳng qua là cường đại tồn tại đối nhỏ yếu tồn tại trường khống cường đại tồn tại có thể là người cũng có thể không phải người vận mệnh bản thân liền là một loại sức mạnh biểu hiện mộ linh lạc ngẩng đầu hỏi có thể hay không ta nhìn thấy cũng không phải là tương lai chính mình Khương Trường Sinh cười nói, ai có thể nói đúng được chứ? Ngược lại chúng ta không coi nhẹ đại k i ế p liền đúng. Mộ Linh Lạc gật đầu, cảm thấy có lý. Khương Trường Sinh đứng dậy, nói, vừa vặn, ta muốn đi làm một chuyện, ngươi nghĩ cùng một chỗ sao? Mộ Linh Lạc tò mò hỏi, chuyện gì? Những cái kia các ngươi trước kia tò mò sự tình. Nghe nói như thế, Mộ Linh Lạc càng thêm tò mò, nàng cũng nghe hiểu hắn. Khương Trường Sinh vung tay áo. Đại đạo càn nguyên thần tọa mang theo hai người bọn họ cùng nhau tan biến. Tinh không chi hạ mỏm núi như rừng trúc, n h a m thạch cứng rắn. l i c c nhìn lại, này một mảnh quần phong không nhìn thấy màu xanh lá. Trên đỉnh một ngọn núi có một đạo thân ảnh ngồi. Hắn người mặc đai lưng áo đen, hơi bạc tóc dài bàn tại mũ tóc phía dưới. Tay trái của hắn đứng ở tay phải trên lòng bàn tay, song trưởng hiện lên góc vuông trạng thái. Hắn tới từ vũ tộc, tên là vũ cầu thiên. Hắn đột nhiên mở mắt, c h a o mày nói một mình cái kia vạn giới môn đến cùng là lai lịch ra sao? Vậy mà hoàn toàn không cách nào tước đoạt tiên đạo pháp bảo đều có như thế bản thân bảo hộ lực, trách không được bọn hắn nghiên cứu ngàn năm đều không có nghiên cứu thành công như thế hạn chế đạo tổ thật nghĩ phát dương tiên đạo sao? Chẳng lẽ hắn mong muốn chính là hấp dẫn sinh linh gia nhập côn luân giới? Hừ, nếu như như thế cái kia ta có thể còn coi khinh hơn hắn, cách cục chỉ đến như thế. ngư khí của hắn để lộ ra kinh h thường. Hắn thấy một phương đại đạo người thừa kế nếu là chỉ cực hạn tại một phương thiên địa, vậy cái này phương đại đạo liền đi không xa. Cái kia như ngươi như vậy lén lút, cách cục liền lớn sao? Một thanh âm theo trên trời truyền đến, cả kinh vũ cầu thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại đạo càn nguyên thần t ọ a trống rỗng xuất hiện ở trên không trung, thất t hải hào quang cùng trí dương thần quang che đậy khương trường sinh cùng mộ linh lạc khuôn mặt, nhưng giá người của bọn họ lại là hiển lộ ra. Vũ Cầu Thiên âm thầm kinh hãi, hắn vậy mà không có chút nào phát giác đối phương kháng cự. Đạo tổ chỉ là thế nào có hai người, một nam một nữ. Đạo tổ thiên thân vạn tướng, chẳng lẽ còn có thân nữ nhi? Vũ Cầu Thiên lúc này đứng dậy, ngước nhìn đại đạo càn nguyên thần t ọ a hỏi tiên đạo đạo tổ Khương Trường Sinh nhìn xuống hắn, nói ngươi có thể từng nghĩ tới vũ tộc sẽ nhanh đón hủy diệt một ngày? Vũ Cầu Thiên nhíu mày, sát ý lập tức vô pháp khắc chế. theo trong mắt bắn ra mà ra, ngưng là thật chất. Khương Trường Sinh không tiếp tục để ý Vũ Cầu Thiên, mà là nói khẽ, bước chân vận mệnh chi đạo dễ dàng m ê thất, bởi vì ngươi không thể nào hiểu được vận mệnh, sẽ sinh ra bản thân hết sức nhỏ bé cảm giác, vận mệnh như thế, nhân quả cũng như thế, thậm chí có thể nói ba ngàn đại đạo đều là như thế. Ngươi vĩnh viễn không muốn e ngại vận mệnh, mà muốn lấy nắm giữ vận mệnh. Mộ Linh Lạc nghiêm túc tự hỏi hắn, hư đạo tổ. ngươi không khỏi quá coi thường ta, ngươi làm ta là ai? Vũ Cầu Thiên lạnh giọng quát, một cỗ khí thế khủng bố bùng nổ, phía dưới quần phong trong nháy mắt hóa thành bột mịn, liên đ ố i lấy phương thiên địa này cũng đi theo hóa thành cho bụi. Không có tiếng vang đinh tai nhức óc, thiên địa trong nháy mắt liền tan biến. Thấy Mộ Linh lạc động d u n g đây là cái gì l ự c lượng? Có đại đạo càn nguyên thần tọa cùng hồng mông thần nguyên khí đón đỡ, Mộ Linh lạc không cảm giác được Vũ Cầu Thiên khí thế. nhưng đối phương nhường lớn như vậy thiên địa không còn sót lại chút gì vẫn là hết sức r u n g động một mực đợi tại côn luân g i ớ i nàng còn chưa thấy qua dạng này l ự c phá hoại nghĩ hủy diệt ta vũ tộc đạo tổ ngươi căn bản không rõ ràng vũ tộc mạnh mẽ ngươi có lẽ tại huyền hoàng đại thiên địa có thể chúa tể phong vân nhưng huyền hoàng đại thiên địa cũng không phải đỉnh điểm vũ cầu thiên âm thanh lạnh lùng nói hắn nâng tay phải lên cách không đối hướng lên phía trên đại đạo càn nguyên thần tọa cảm thụ một chút tới gần tại thiên thần l ự c đi vũ cầu thiên tiếng nói vừa ra toàn bộ tinh không lâm vào sáng chói ánh bạc bên trong từng đầu màu sắc khác nhau hào quang ngưng tụ mà ra theo bốn phương tám hướng bao vây đại đạo càn nguyên thần tọa mộ linh lạc tò mò hỏi thiên là cái gì khương trường sinh nói vạn cổ cự đầu vì khai quang thánh võ cảnh đây là áp đảo nguyên đạo võ tôn thông diễn sáng tạo võ phía trên l ự c lượng mà thiên thì là áp đảo khai quang thánh võ cảnh hắn chính là khai quang thánh võ cảnh bên trong người nổi bật cho nên hắn tự xưng là tới gần tại thiên mộ linh lạc mở rộng tầm mắt nàng cũng không hoàng hốt bởi vì nàng tin tưởng khương trường sinh càng mạnh nghe được khương trường sinh không coi ai ra gì hướng bên người nữ tử giới thiệu cảnh giới vũ cầu thiên cảm nhận được nhục nhã quá lớn nhưng trong đáy lòng phát lên nồng đậm lo lắng đối phương hoàn toàn không đem hắn để vào mắt chẳng lẽ đối phương đã đi đến thiên cảnh giới không có khả năng nếu như là thiên, vì sao còn muốn lưu tại huyền hoàng đại thiên địa? vũ cầu thiên ánh mắt run lên, tay phải hướng trong xoáy chuyển thuận thế vừa nắm ánh bạc tinh không bên trong vô số quang hồng như từng đầu lợi roi quất hướng đại đạo càn nguyên thần t ọ a khương trường sinh dùng tốc độ nhanh hơn đưa tay đồng dạng đưa tay phải ra cách không một t ú m ánh bạc tinh không đột nhiên tan biến vũ cầu thiên chỉ cảm thấy đại đạo càn nguyên thần t ọ a dùng hắn không thể nào hiểu được tốc độ biến lớn. hắn đi theo rơi vào khương trường sinh trong lòng bàn tay hắn liền như là trên mặt đất sâu kiến nhìn xuống thiên ngoại thần linh cường quang che đậy hình dáng khương trường sinh mộ linh lạc nhìn xuống hắn mang cho hắn trước nay chưa có cảm giác áp bách thần thông trưởng trung càn khôn thực lực sai biệt cách xa dẫn đến khương trường sinh tùy tiện thi triển thần thông liền có thể làm cho đối phương không có chút nào chống đỡ lực lượng hắn t r u n g này thần thông lệnh vũ cầu thiên lâm và vô tận trong tuyệt vọng đây là cái gì lực lượng hắn là thiên hắn tuyệt đối là thiên vũ cầu thiên chừng to mắt trong lòng liên cuồng s ố n g giận hắn cố gắng chống cự nhưng có một cỗ vô cùng lực lượng cường đại án lấy hắn khiến cho hắn không thể động đậy còn chưa chờ hắn mở miệng hắn bỗng nhiên nhìn thấy đạo tổ cái chán xuất hiện một đầu mắt dọc màu vàng óng hắn đi theo lâm vào trong hoàng hốt chương 486 t thiên địa câu diệt hết thảy yên diệt không trường sinh nhìn xuống trong tay vũ cầu thiên Đại đạo chi nhãn thi triển thần thông cửu trọng cực nhạc ngục đã lệnh vũ cầu thiên trầm lân nhìn bị thu nhỏ vũ cầu thiên mộ linh lạc cũng không kinh ngạc trưởng trung càn khôn đã là khương trường sinh mang tính tiêu chí thần thông tại thần du đại thiên địa bên trong lưu truyền rộng rãi nàng chẳng qua là tò mò vũ cầu thiên vì sao lâm vào ngốc chạy bên trong mà lại trên mặt còn không tự chủ được lộ ra chế nhạo vị này thật chính là tới gần với thiên tồn tại nàng đối khương trường sinh tu vi càng thêm tò mò. nếu như liền tới gần thiên tồn tại đều bị hắn tùy tiện đùa bỡn trong lòng bàn tay b ị n g ạ n võ tổ thật sự là đối thủ của hắn khương trường sinh cùng vũ cầu thiên thực lực sai biệt cách xa chỉ là một chiêu cửu trọng cực nhạt ngục cũng đủ để lệnh vũ cầu thiên sụp đổ hiện tại hắn bắt đầu tìm tòi vũ cầu thiên trí nhớ tìm kiếm vũ tộc vị trí dùng hắn bây giờ tu vi cũng không có hao phí quá nhiều thời gian hắn xuất ra từ kim hồ lô đem vũ cầu thiên thu nhập hồ lô bên trong sau đó mang theo mộ linh lạc trở lại từ tiêu cung bên trong cái gọi là vận mệnh bất quá là cường giả đối kẻ yếu chói buộc đối với vũ tộc người mà nói vì này tới gần với thiên tồn tại không phải liền là vận mệnh chế định người khương trường sinh đối mộ linh lạc nói khẽ thần sắc bình tĩnh phảng phất chấn áp vũ cầu thiên cũng không phải là việc lớn mộ linh lạc lâm vào suy tư nàng mặc dù bước vào vận mệnh chi đạo lại không tính được tới vũ cầu thiên mệnh số bản thân cái này liền nghiệm chứng khương trường sinh lời giải thích mặc dù có thể tìm hiểu vận mệnh chi đạo cũng không cách nào đi tính mạnh hơn mình người mệnh số cái gọi là mệnh số vẫn như cũ chạy không khỏi phân chia mạnh yếu nàng đứng dậy đi vào một bên chính mình bồ đoàn bên trên tĩnh tọa khương trường sinh thì phân ra một đạo phân thân phân thân tan biến tại trong điện sau đó phân thân muốn đi đối phó vũ tộc thu thập này bàn kéo dài thật lâu cờ phân thân trực tiếp nhảy vào cực cảnh bên trong tốc độ cao xuyên qua Tuyên đạo 2.362 năm, Vũ Cầu Thiên muốn muốn xâm lấn cồn lân giới, chiếm lấy tiên đạo, bị n g ư ờ i kịp thời phát hiện. Ngươi tại công kích của hắn hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trận sát kiếp, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông phá đạo tuyệt phong. Khương Trường sinh khóe miệng nhếch lên, bắt đầu chờ mong Vũ Tộc lại sẽ mang đến như thế nào sinh tồn ban thưởng. Vũ Tộc bên trong có thể là còn cất giấu một vị 11 t thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại. Việc này đã giao cho phân thân. hắn thì trực tiếp truyền thừa phá đạo tuyệt phong trí nhớ phá đạo tuyệt phong ẩn chứa hủy diệt chi lực có thể phá hỏng trong phạm vi nhất định quy tắc chi lực không giống với đại càn chu đạo chỉ thiên địa câu diệt là hủy diệt hết thảy này thần thông càng nhiều ở chỗ đánh vỡ lĩnh vực trận pháp chờ tác dụng thậm chí có thể dùng với mình trong trận pháp tàn phá kẻ địch vũ tộc thiên địa nơi này là độc lập với 3.000 thiên địa phía trên tiểu vị diện có được bên trên ngàn phương lớn tiểu thiên địa như là độc lập vũ trụ Vũ tộc chủ tộc thiên địa là lớn nhất ở vào trong vũ trụ. Vũ tộc cực kỳ phong bế, người ngoài không được tự ý đi vào. l i ề n thần võ giới không có lý do chính đáng cũng vào không được. Mà vũ tộc chính mình q u y ể n dưỡng rất nhiều chủng tộc, ánh sáng là nhân tộc phàm phu liền nhiều vô số kể. Chuyên môn vì bọn họ gieo trồng, khai thác thiên tài địa bảo. Một tòa bát ngát trên đại điện, bầu trời phản chiếu lấy cực cảnh chi cảnh tinh vân duy mỹ, khiến cho người mê thất. Ngay phía trước trên đài cao. ba vị lão giả sánh đôi tĩnh tọa lẫn nhau cách xa nhau mười trượng ở giữa áo bào đỏ lão giả đột nhiên mở mắt mở miệng nói vũ cầu thiên xảy ra chuyện hai vị khác lão giả đi theo mở mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn nhanh như vậy hắn mới đi tới côn luân giới bao lâu hắn nhưng là tùy thời có thể bước vào thiên cảnh giới làm sao có thể xảy ra chuyện đạo tổ có cường đại như vậy nếu như đạo tổ là thiên vì sao côn luân giới nhỏ yếu như vậy Vũ tộc sở dĩ cùng thiên đình đấu nhiều năm như vậy, một mực không có điều động khai quang thánh võ, cũng là bởi vì đoán không ra đạo tổ cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn chỉ có thể trong chiến đấu sưu tập tình báo. đã nhiều năm như vậy, bọn hắn phát hiện thiên đình rất yếu, có thể cùng vũ tộc tinh anh chống lại tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể nói thiên đình khoảng cách vạn cổ cường t ộ c kém đến cực xa, chớ nói chi là cùng vũ tộc so. Thừa diệt thiên đình tu tiên giả cùng thần võ giới võ giả bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. m à vũ cầu thiên lại trở về bọn hắn mới vừa dám chuẩn bị chân chính xâm lấn hành động chẳng qua là không nghĩ tới để bọn hắn tràn ngập lòng tin cùng mong đợi vũ cầu thiên nhanh như vậy liền xảy ra chuyện áo bào đỏ lão giả cao mày nói nếu như vũ cầu thiên thật sự là bởi vì đạo tổ mà xảy ra chuyện cái kia đạo tổ thực lực vượt xa chúng ta dự đoán hắn tốc độ phát triển quá nhanh bình thường vạn năm đối với cảnh giới cao võ giả mà nói căn bản không coi là nhưng từ hồ đạo tổ mỗi lần xuất hiện đều tưởng như hai người hoặc là làm thân vạn tướng truyền thuyết là thật, hoặc là hắn tu hành tốc độ. Lời nói này nghe được mặt khác lão giả chân mày nhíu chặt hơn. Ngồi tại áo bào đỏ lão giả bên trái áo đen lão giả mở miệng nói: Vũ cầu thiên tác chiến thất bại, cái kia chúng ta đến chuẩn bị nghênh đón đạo tổ trả thù. Việc này nhất định phải bảo hắn biết. Áo bào đỏ lão giả gật đầu, chẳng qua là giữa mi tâm vẻ sầu lo đuổi đi không tiêu tan. Ngồi bên phải sườn áo vàng lão giả thấp giọng mắng. này đạo tổ thật không biết từ chỗ nào xuất hiện, dù cho là thiên đình người đối với hắn hiểu rõ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. căn bản không rõ ràng hắn mạnh cỡ nào, hắn sẽ không đúng như cùng truyền ngôn như vậy có thể so sánh bị ngạn võ tổ a. nếu như như thế, hắn vì sao muốn trợ võ tổ? tiên đạo lại vì sao muốn trốn ở hư không vô tận? căn bản không hợp lý. bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải nhân vật như vậy, danh chấn ba ngàn thiên địa, nhưng lại không cách nào sưu tập hắn t n h báo. đạo tổ trước đó đối phó đại kiếp tà số biểu hiện là mạnh nhưng cũng không có đi đến thiên cảnh giới biểu hiện bọn hắn tại thần võ giới có nhân mạch địa vị còn cực cao bọn họ cũng đều biết đại kiếp tà số sở dĩ thối lui là bị ngạn võ tổ đánh lui âm dương chi thần đạo tổ chẳng qua là ở bề ngoài ngăn trở âm dương chi thần lực lượng tại đây lại nhận biết dưới bọn họ cùng chúng sinh ý nghĩ khác biệt nhận định đạo tổ không bằng võ tổ mà lại đạo tổ dựa vào cái gì so đến được võ tổ Võ tổ sống bao nhiêu năm, đạo tổ mới xuất hiện bao lâu? Từ xưa đến nay cường giả, bọn hắn nhiều ít đều hiểu một chút, duy chỉ có đạo tổ, hoành không xuất thế, phẳng phất theo mặt khác thời không tới. Côn lân giới chúng sinh, bao quát thiên đình tiên thần đối đạo tổ hiểu rõ đều hết sức mặt ngoài, chỉ biết là đạo tổ truyền thuyết, căn bản không rõ ràng đạo tổ là gì cảnh giới. Bọn hắn thậm chí không rõ ràng vạn cổ cự đầu đến cùng là cảnh giới gì. trên đời này tựa hồ không có người biết được đạo tổ mạnh cỡ nào. có lẽ đúng như đại ca nói, đạo tổ đủ loại không hợp lý, là bởi vì thiên tư của hắn. nếu như hắn có phá vỡ chúng ta nhận biết mạnh lên tốc độ, cái kia hết thảy liền có thể lý giải. lúc trước thần võ giới tiến hành võ giới chiến đấu lúc, đạo tổ rất nhỏ yếu, cùng phàm nhân, thần võ giới tiêu diệt toàn bộ đạo tổ lúc, đạo tổ mặc dù thắng, cũng không dám cùng thần võ giới chống lại, không thể không mang theo côn luân giới viễn phó hư không vô tận. áo đen lão g i ả càng nói, vẻ mặt càng phức tạp, trong giọng nói thậm chí cất giấu một tia sợ hãi. Dựa theo bọn hắn hiểu biết tình báo, đạo tổ xuất hiện thời gian vẫn chưa tới 5.000 n ă m chuẩn xác mà nói, thần võ giới lần thứ nhất nhằm vào đạo tổ thời gian không đến 4.000 n ă m 4.000 n ă m theo bị thần võ giới dọa đến viễn phó hư không vô tận, đến cùng võ tổ chống lại. Ba vị lão g i ả toàn đều nghĩ được như vậy, lâm vào trong trầm mặc. Việc này nhất định phải cáo chi võ tổ. ta bây giờ hoài nghi võ đạo đại kiếp cũng không phải là âm dương chi thần mà là đạo tổ hắn tốc độ phát triển không đến 10 vạn năm không thậm chí vạn năm cũng đủ để quét ngang võ đạo bất luận cái gì tồn tại áo bào đỏ lão giả trầm giọng nói hắn đi theo thân tới áo đen lão giả cùng áo vàng lão giả cũng giống như thế một phiên thương thảo về sau bọn hắn đối đạo tổ hoàng sợ đạt tới cực điểm vũ tộc chân chính thiên còn không ra một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên ba vị lão g i ả nghe xong lập tức tan biến tại trong đại điện một bên khác trong vũ trụ sao trời khương trường sinh đứng ngạo nghễ tại vũ tộc lớn trên trời đất tuy là phân thân nhưng cũng hiển hóa ra cường quang làm cho không người nào có thể nhìn trộm hắn hình dáng phân thân chỉ có bản tôn một nửa pháp lực nhưng bản tôn đã đi đến đạo pháp tự nhiên công tầng 13, mặc dù chẳng qua là một nửa pháp lực cũng đủ để một tay chấn áp vũ tộc thậm chí là ngay lập tức thần võ giới khương trường sinh thần niệm đã bao trùm toàn bộ vũ tục vị diện vũ trụ tránh cho có người thừa cơ chạy trốn ngươi là ai một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến trong lời nói tràn ngập kiêng kỵ khương trường sinh liếc mắt nhìn đi tinh không hắc ám khu vực đang đang vặn vẹo một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra ừm cái này là thiên lực lượng khiên động toàn bộ thông vũ trụ quy tắc chi lực khương trường sinh yên lặng nghĩ đến vô luận cái gì tu hành hệ thống, bất luận cái gì cảnh giới đều có đặc thù lực lượng biểu hiện. hắn mặc dù có thể so với thượng phúc thiên, nhưng đối võ đạo thiên cảnh giới cảm thấy rất hứng thú. đạo thân ảnh kia từ trong bóng tối đi ra, quanh thân t ả n ra như liệt diễm chật c h ờ n bạch quang. hắn người mặc lân vân tím cẩm y, đầu đội long thủ kim quan, vẻ mặt lạnh lùng. hắn vừa hiện thân liền làm cho này phương vũ trụ bên trong hết thảy quy tắc đình trệ, không nữa phun trào. trên người hắn khí tức lệnh khương trường sinh nghĩ đến đại hàn thiên vạn cổ hàn triều đại hàn thiên thi triển vạn cổ hàn triều về sau giá trị bản thân sụt giảm cũng không biết vì này thiên có hay không cũng giống vậy khương trường sinh bắt đầu vận công chuẩn bị thi triển thần thông vũ tộc nhiều lần xâm chiếm ta côn luân giới nhân quả đã sâu hôm nay kết nhân quả toàn lực ra tay mới có một chút hy vọng sống để ta cảm thụ một chút vũ tộc thiên thực lực khương trường sinh bay lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nam tử mặc áo tím tại vũ cầu thiên trong trí nhớ vũ tộc liền để cho vị này thiên ở lại giữ vũ tộc ứng đối đại kiếp cùng với khương trường sinh tùy thời s â m lấn cho nên một mực chờ vũ cầu thiên trở về bọn hắn mới dám ra tay với côn luân giới cản dỡ áo tím nam tử thanh âm vừa vang lên quanh người hắn cái kia như diễm bạch quang đột nhiên xuất phát cơ hồ là trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vũ trụ cơ hồ là cùng lúc Khương Trường Sinh chân phải dưỡng mạnh, thần thông, thiên địa câu diệt. Phân thân không có lưu lực, vì để tránh cho đối phương chạy trốn, trực tiếp tiêu xài trong cơ thể hết thảy pháp lực, muốn phá hủy toàn bộ vũ tộc vị diện. Nam t ử mặc áo tím thấy Khương Trường Sinh trên thân toát ra lóa mắt cường quang, con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng to, hắn trực tiếp tan biến tại tại chỗ. Mặt đối thiên địa câu diệt, hắn bản năng mong muốn tránh, nhưng mà. Toàn lực thi triển dưới thiên địa câu diệt lần thứ nhất hiện ra nó chân chính chỗ đáng sợ, không chỉ là hủy diệt hết thầy. Hắn khoech trương tốc độ siêu việt nam tử mặc áo tím tránh né tốc độ. Nam tử mặc áo tím vốn định nhảy ra này phương vũ trụ, trực tiếp bỏ qua vũ tộc nhưng vị diện vũ trụ bị khương trường sinh thần niệm khóa chặt, hắn căn bản không nhảy ra được. 185 t năm thiên đạo hương hòa giá trị đánh 11 t h i ê n đạo hương hòa giá trị vốn là tiện tay bắt c h ẹ t Huống chi Khương Trường Sinh t h ự c Lực vốn là so giá trị bản thân biểu hiện càng cao. Lóa mắt cường quang bao phủ toàn bộ vũ tộc vũ trụ, vô số ngôi sao, rất nhiều thiên địa cùng nhau tan biến, thiên địa câu diệt, hết thầy yên diệt. Chương 487, b ấ t chu sơn vũ tộc diệt. Đợi hết thầy hết thầy đều kết thúc, đợi cường quang bị tuyệt đối hắc ám thay thế, Khương Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại hư vô lĩnh vực bên trong. Hắn hiện tại chỉ còn lại có một tia pháp lực duy trì phân thân hình dáng. hắn muốn bảo đảm kẻ địch đã chết. hắn chưa bao giờ thật tình như thế thi triển qua thiên địa câu diệt. hắn l ự c hủy diệt khủng bố vô song, toàn bộ vũ tộc đã không còn sót lại chút gì, tính cả như thế độc lập vị diện. vị kia vũ tộc thiên đã hình thần câu diệt, vô số không biết chút nào vũ tộc sinh linh trong nháy mắt tan biến, không có thống khổ, thậm chí không có nghi hoặc phảng phất kiếp trước phim đột nhiên tấm màn đèn. khương trường sinh nhìn tịch liêu hư vô lĩnh ngộ, trong lòng có cảm thụ khác biệt. cũng không phải là hủy diệt một phương chúng sinh gánh vác mà là một loại đối với sinh tử đối vận mệnh lý giải cứ như vậy đi khương trường sinh thấp giọng tự nói đi theo tan biến tại tại chỗ hóa thành pháp lực tan thành mây khói tử tiêu cung bên trong tuyên đạo 2.362 n ă m phân thân của ngươi xâm lấn vũ tộc giới tại vũ tộc tiến công hạ thành công sinh tồn chặt đứt một trận nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thiên đạo linh vật bất chu sơn nhìn n à y nhắc nhở Khương Trường Sinh lộ ra nụ cười. Bất Chu Sơn, hắn tự nhiên nghe nói qua là hoa hạ cổ đại trong thần thoại thần sơn một trong nổi danh nhất truyền thuyết chính là cộng công n ộ sở Bất Chu Sơn. Chứ cái đó ra còn có bản cổ thân hóa thiên địa, trong đó không bộ chia ra làm Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn cũng là cách ly thiên giới gần nhất địa phương. Tại rất nhiều trong truyền thuyết đều là thánh địa địa phương. Thiên đổi lấy sinh tồn ban thưởng tất nhiên không kém. Khương Trường Sinh lập tức truyền thừa Bất Chu Sơn trí nhớ. tại cuộc sống về sau bên trong thiên đình phát hiện vũ tộc biến mất chuyện này tại thiên đình bên trong dẫn tới cực lớn tiếng vọng thậm chí tại thần du đại thiên địa truyền ra đạo tổ nói muốn đối phó vũ tộc kết quả vũ tộc liền biến mất tuyệt đại đa số tín đồ tưởng rằng đạo tổ dọa lui vũ tộc thật tình không biết vũ tộc đại bản doanh bị đạo tổ bưng những cái kia tại bên ngoài vũ tộc võ giả mất đi cùng vũ tộc thiên địa liên hệ sau dồn dập rút lui trở về chờ đợi vũ tộc mệnh lệnh một bên khác thần võ giới càng sớm hơn phát hiện vũ tộc biến mất thiên địa câu diệt uy lực thật sự là đáng sợ xuyên qua vũ trụ hàng rào kinh động thần võ giới môn tòa tia sáng sáng người trên đại điện bì ngạn võ tổ ngồi cao tại cao trụ bên trên 12 vị thần võ trí thượng đứng tại mặt khác cao trụ bên trên dùng bì ngạn võ tổ làm trung tâm phía dưới tụ tập mấy trăm vị tản ra khí tức cường đại thân ảnh như mặt hướng đứng thẳng loại lực lượng kia tuyệt đối là võ đạo đại kiếp bố trí Vũ tộc cường đại dường nào, vũ tộc thiên địa càng là sao mà bao la, lại bị hủy diệt, tính cả vũ trụ cũng hóa thành hư vô. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nếu như c ỗ lực lượng này buông xuống thần võ giới, trước đó vạn đạo đại hội lúc đại kiếp tà số đã đã tới, có lẽ âm dương chi thần liền là cảm thấy bất chẹt không được thần võ giới, cho nên mới bắt đầu đối mặt khác thiên địa ra tay. Vũ tộc mặc dù không tính mạnh nhất vạn cổ chủng tộc, nhưng cũng cảm thấy đứng hàng đầu. Nghe nói vũ tộc thiên cũng quay về rồi. đến cùng là như thế nào lực lượng mới có thể hủy diệt vũ tộc thần võ giới tuy mạnh tại vũ tộc có thể chư vị để tay lên ngực tự hỏi thần võ giới như thế nào hành động mới có thể đem vũ tộc thiên địa hủy diệt như thế sạch sẽ thần võ đại trận ta xem không được thần võ đại trận cần kết trận thời gian mà hủy diệt vũ tộc cỗ lực lượng kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên tan biến phẳng phất trong nháy mắt hủy diệt vũ tộc thần võ giới những người nắm quyền nghị luận âm ý bọn hắn tất cả đều bị h ô đến Vũ tộc nói không có liền không có, rất nhiều người không thể tin được chuyện này phát sinh. Thần võ trí thượng nhóm duy trì yên lặng. Trước đó đã thần bí hy sinh sáu vị thần võ trí thượng, bọn hắn bất an trong lòng có thể so sánh người phía dưới càng sâu. Nương theo lấy tất liễu thần tôn bị khương trường sinh trục xuất, mà hắn lại đột phá tới đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 13 Thần võ trí thượng nhóm cũng bắt đầu quên tất liễu thần tôn. Tất liễu thần tôn bị bọn hắn quên, nhưng sáu vị thần võ trí thượng là thật đã chết rồi. kết quả là sáu vị thần võ trí thượng nguyên nhân cái chết cũng đã trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. t h ầ n võ trí thượng nhóm liên tục quay đầu nhìn về phía bì ngạn võ tổ hiện nay bọn hắn chỉ có thể dựa vào bì ngạn võ tổ đợi đại điện yên lặng tất cả mọi người nhìn về phía bì ngạn võ tổ hắn này mới chậm rãi mở miệng lần này đại kiếp đã siêu việt chúng ta mong muốn kể từ hôm nay thần võ giới tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái cáo chi 3.000 thiên địa làm tốt tùy thời nhập kiếp chuẩn bị mặt khác ta sẽ cáo chi thiên thỉnh cầu càng nhiều lực lượng trợ giúp bình ạ n võ tổ ngữ khí khó được trầm trọng vũ tộc biến mất mang cho hắn chấn động có thể so sánh những người khác càng lớn hắn làm ngay lập tức thần võ giới bên trong mạnh nhất tồn tại hắn nhìn thấy đ ồ vật càng nhiều không chỉ là vũ tộc tan biến tính cả cái kia phương vũ trụ hết thảy quy tắc chi lực đều biến mất lực lượng như vậy khó có thể tưởng tượng ngược lại hắn làm không được. bị ngạn võ tổ càng ngày càng cảm giác sự tình vượt qua hắn dự đoán cùng trưởng khống hắn thậm chí hoài nghi mình đối võ đạo đại kiếp suy đoán là sai lầm hắn dám xác định hủy diệt vũ tộc tuyệt không phải âm dương chi thần hắn cùng âm dương chi thần giao thủ qua nếu như âm dương chi thần có như thế lực lượng thần võ giới đã không có mà lại vũ tộc vũ trụ chỗ không có để lại âm dương chi thần một tia khí tức hắn trong lòng có một cái suy đoán chẳng qua là không dám nói ra Thần võ giới tình báo ghi lại bên trong có xảy ra chuyện như vậy cũng là như thế lực phá hoại chẳng qua là kém xa vũ tộc phạm vi lớn mà chuyện này chỗ người kia tại ngoài sáng bên trên là cùng hắn nhất sao hảo người một khi truyền ra võ đạo chắc chắn đại loạn các phương đại đạo cũng sẽ thừa cơ vây công võ đạo nguyên bản hắn muốn lợi dụng vạn đạo đại hội đoàn kết các phương lực lượng chung đối võ đạo đại kiếp bây giờ xem ra vạn đạo đại hội lại thành vì võ đạo trói buộc chỉ thành toàn đạo tổ. nghe được võ tổ chuẩn bị thỉnh động thiên trong điện bầu không khí hòa hoãn lại các cấp người cầm quyền đều lộ ra nụ cười rõ ràng thở dài một hơi võ tổ liên quan tới côn luân giới cùng với đạo tổ một người đứng ra nói ra ngữ khí lưỡng lự không chỉ là bì ngạn võ tổ những người khác biết được vũ tộc tình huống bi thảm sau đều đã nghĩ đến một người lúc trước đạo tổ lần thứ nhất đối mặt thần võ giới tập kích lúc cũng có tương tự biểu hiện chẳng qua là phạm vi kém xa lần này mà lại trở ngại đạo tổ cùng võ tổ quan hệ, bọn hắn không dám trước tiên nói ra. t ạ i thần võ giới nội bộ ngoại trừ bỉ ngạn võ tổ không có người rõ ràng đạo tổ cùng võ tổ quan hệ, đây cũng là võ tổ một loại ngăn chế thủ đoạn. Bây giờ nghe được võ tổ muốn thỉnh thiên, này đã nói lên võ tổ đã không tín nhiệm đạo tổ, cho nên mới có người dám nhắc tới đạo tổ. rút về tại côn luân giới võ giả mật khác đại đạo giữ nguyên kế hoạch đối đãi. bỉ ngạn võ tổ hồi đáp. nghe được tất cả mọi người mừng rỡ. Quả nhiên võ tổ đã bắt đầu kiêng kỵ đạo tổ. Nhưng cũng có người ý thức được một điểm, t ừ hồ võ tổ cũng không dám trực tiếp đối phó đạo tổ. Hắn chỗ chọn lựa sách lược hết sức bảo thủ. Bất chu sơn không h ổ là thiên đạo linh vật, khương trường sinh chỉ là luyện hóa nó liền dùng thời gian 15 năm. Đây là sau khi đột phá chỗ thời gian hao phí. Bất chu sơn cùng khương trường sinh dự đoán không giống nhau, đã là núi, lại là pháp bảo, cùng hồng mông thần nguyên khí rất giống. Bất Chu Sơn sẽ không ngừng trưởng thành, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mới đầu liền có 9 n vạn t r ư ợ n g cao. Khương Trường Sinh đã đem Bất Chu Sơn để vào đạo giới bên trong. Bất Chu Sơn trong quá trình trưởng thành lại không ngừng thúc đẩy sinh trưởng thiên địa linh khí, có thể trợ giúp đạo giới trưởng thành. Côn Lân giới đã ổn định lại, không thích hợp có được Bất Chu Sơn, mà đạo giới còn tại theo hắn mạnh lên mà mở rộng, không sớm thì muộn siêu việt Côn Lân u giới, thậm chí siêu việt võ đạo đã biết hết thầy đ ạ i thiên địa. Hắn đem bất chu sơn đặt ở đạo giới một mảnh bên trên bình nguyên, một tòa cao vút trong mây dãy núi xuất hiện, chiếm diện tích hơn ngàn vạn dặm. Sau khi rơi xuống đất, bất chu sơn vùng núi bên trên toát ra từng sợi lục mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Khương Trường sinh xem trong chốc lát, liền thu hồi tầm mắt. Hắn ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên bắt đầu suy tư đối đạo giới suy nghĩ. Đại đạo càn nguyên thần tọa có thể cổ vũ tốc độ tu luyện của hắn, cũng có thể tăng cường hắn cảm ngộ. bất chu sơn vận dụng khiến cho hắn đối đạo giới có càng nhiều ý nghĩ cho tới nay đạo giới bị hắn xem như cung cấp thiên địa linh khí pin hắn đang đợi đạo giới bản thân diễn hóa thành chân chính thiên địa suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ thân hóa thiên địa một mực là cảnh giới cao chi cầu võ đạo các cảnh giới đều có thiên địa chi ý xuống đến động thiên cảnh động thiên hình ảnh lên tới chí hư triệt võ thân hóa hư không một mực tại đuổi theo thiên địa hoa hạ trong thần thoại bàn cổ càng là thân hóa vạn vật có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày khương trường sinh sẽ dựa vào đạo giới đi chứng được cảnh giới cao hơn hắn lại nghĩ tới trước đó tương lai h u y ễ n cảnh thiên đình phi thăng phi thăng đi địa phương sẽ không phải là hắn đạo giới khương trường sinh lâm vào trạng thái v o n g ngã thời gian đi theo bắt đầu tăng tốc trôi qua theo vũ tộc biến mất thiên đình cuối cùng thở dài một hơi lần nữa nghênh đón hòa bình tiên thần nhóm bị kích thích đều tại nỗ lực tu luyện nhưng mà một chuyện khác đưa tới thiên đình cảnh giác thần võ giới vậy mà rút khỏi côn lân giới căn cứ thiên đình hiểu rõ thần võ giới thích hợp chỉ rút lui tại thiên đình võ giả này cũng không phải cái gì tốt tín hiệu bàn đào viên bên trong thiên đế cùng tam đại thiên quân đang tại thảo luận việc này bạch t ô n suy đoán nói bệ hạ ta đoán cùng vũ tộc có quan hệ vũ tộc không kiêng nể gì như thế không có thần võ giới duy trì là không thể nào trần lễ thì vân đạm phong khinh cười nói nhưng thật ra là chuyện tốt thần võ giới chỉ rút lui cũng không dám quy mô xâm lấn nói rõ bọn hắn đối đạo tổ hoàng sợ cao tại bọn hắn đối tiên đạo giả tâm thiên đế gật đầu vũ tộc sự tình làm hắn đối phụ thân thực lực có càng sâu nhận biết trong những năm này thiên đình đối vũ tộc tình báo thu thập cũng không có dừng lại qua chỉ là bọn hắn hiểu rõ đến vũ tộc thực lực cũng đủ để cho bọn hắn thở nổi chớ nói chi là tưởng tượng vũ tộc còn cất giấu nhiều ít cường giả liền là đáng sợ như vậy thế lực vậy mà thoáng cái liền biến mất không sai vũ tộc tan biến sự tình đã truyền vào thiên đình bởi vì huyền hoàng đại thiên địa bên trong cũng có hương hỏa tín đồ vũ tộc bị diệt tộc tin tức đã chấn kinh 3.000 thiên địa luôn có người liên tưởng đến đạo tổ cũng có tín đồ khẩu trực tâm nhanh khoe khoang đạo tổ buông lời muốn diệt vũ tộc vũ tộc liền biến mất dẫn đến càng ngày càng nhiều sinh linh biết được là đạo tổ cách làm hiện tại thời cuộc náo động đại kiếp phía trước thần võ giới kiêng kỵ lấy âm dương chi thần kiêng kỵ lấy các phương đại đạo không có khả năng cùng côn luân giới vạch mặt bất quá chúng ta đến cẩn thận một chút liền sợ có người p h n động nhân tâm đem côn luân giới tạo thành đại kiếp dương triệt nghiêm túc nói hắn dừng một chút tiếp tục nói côn luân giới cũng không mạnh thậm chí rất yếu kỳ thật cũng chỉ có đạo tổ mạnh mẽ có thể các ngươi đổi một góc độ nghĩ không thêm bên trên côn luân giới đạo tổ một người liền có thể chấn nhiếp toàn bộ võ đạo thậm chí chấn nhiếp mặt khác đại đạo lực lượng cường đại như vậy có thể không nhất định là chuyện tốt phóng sự tác giả dạng sáng năm điểm đuổi máy bay về nhà về đến nhà liền đi ngủ đã dậy trễ bất quá chờ một lát sẽ tiếp tục viết đằng sau đem ngày hôm qua bổ sung thật có lỗi chương 488, đại đạo có thể thành cũng dương triệt lời lệnh thiên đế trần lễ bạch tôn lâm vào suy tư đúng vậy a nếu như hết thảy thế lực đều cho rằng tiên đạo uy hiếp lớn nhất tất nhiên hợp nhau tấn công đ ạ o tổ mạnh hơn có thể ngăn cản võ đạo cùng với hư không vô tận hết thảy thế lực vây công thiên đế cười khổ nói nói thì đến đạo tổ cả ngày bế quan vô dục vô cầu thiên đình cũng không có phản hồi hắn cái gì cũng là thiên đình một mực cho hắn gây tai họa nếu không dừng lại đối ngoại khuyết trương tạm thời điệu thấp xuống tới dương triệt lắc đầu nói vũ tộc sự tình đã truyền ra tránh là không tránh khỏi mà lại thiên đình tồn tại liền là trợ giúp đạo tổ bảo hộ chúng sinh phát dương tiên đạo đạo tổ nếu là thật bất mãn thiên đình cũng đã sớm nói đối mặt ta nói tới khốn cảnh chúng ta chỉ cần sớm làm tốt sách lược t ỉ như lôi kéo đồng minh hoặc là đem thế lực khác chói buộc chung một chỗ trần lễ gật đầu nói thiên đình chính là đạo tổ sáng lập thiên đình kết cấu x á c t h ự c có lợi cho chúng sinh chỉ là chúng ta không đủ mạnh thôi đạo tổ vô dục vô cầu nhưng trong lòng giấu trong lòng đại hoành nguyện tuyên dương tiên đạo có trợ giúp trợ giúp đạo tổ hoàn thành đại hoành nguyện x á c t h ự c không thể dừng lại nếu chúng ta ý thức được điểm này, vậy liền sớm tính toán. Bạch tôn gật đầu, ba vị thiên quân ý kiến đi đến nhất trí. Thiên đế cũng cảm thấy có lý, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị như thế nào đoàn kết thế lực khác. rất lâu, bọn hắn quyết định một cái phương hướng. đó chính là truyền thụ tiên đạo, dùng tiên đạo lôi kéo thế lực khác. chẳng qua là rời đi côn luân giới, liền vô pháp tu tiên. dạng này khó khăn rất khó nhường thế lực khác động tâm. Thiên Đế không thể không lần nữa tiến đến bái phòng Khương Trường Sinh, Tử Tiêu cung bên trong. Thiên Đế đứng tại Khương Trường Sinh trước mặt nói ra chính mình chỗ có ý tưởng cùng khó khăn. Tại trước mặt phụ thân, hắn không có duy trì Thiên Đế uy nghiêm, khát khuôn mặt là ưu sầu chi sắc. Các ngươi làm rất khá, ít nhất ta tạm thời rất hài lòng. Kỳ thật không trách các ngươi quá yếu, chẳng qua là tiên đạo sinh ra vốn là sẽ đưa tới võ đạo cùng với các phương lực lượng chèn ép. Đây là đại đạo chi tranh. Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, hắn xác thực là nghĩ như vậy, không phải thiên đình trưởng thành chậm, chẳng qua là hắn quá nhanh thôi. đương nhiên, nếu không phải hắn rất nhanh, tiên đạo một sinh gian liền sẽ bị võ đạo chấn áp, thậm chí căn bản không thể có n g o i đầu lên cơ hội. Nghe được Khương Trường Sinh, Thiên Đế như chút được gánh nặng, hắn xác thực lo lắng cho mình làm không tốt, bằng không hắn hoàn toàn có khả năng an cư côn lơn giới. Một mực hưởng lạc, hắn nhưng là Thiên Đế, hắn muốn thế nào được thế nấy. nhưng hắn không thể dạng này, hắn muốn làm cho phụ thân xem cách đó không xa. Mộ Linh Lạc cười nhìn lấy hai cha con bọn họ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. vô luận thời gian trôi qua bao lâu, vô luận đi đến cảnh giới nào, bọn hắn cái nhà này vẫn tại, đây cũng là hạnh phúc lớn nhất. Khương Trường Sinh nói theo đến cho các ngươi lo lắng khốn cảnh, ta sẽ giải quyết. Ngày sau ta sẽ mở tích một phương có thể tu tiên thiên địa, đến lúc đó ngươi cùng ngươi muốn lôi kéo thế lực cộng trị thiên địa là đủ. lời nói này nghe được thiên đế nhãn tình sáng lên hắn căn bản không nghi ngờ khương trường sinh vội vàng bái tạ thiên đế bắt đầu nói từ bản thân chuẩn bị lôi kéo thế lực đại đạo khương trường sinh nghiêm túc nghe khó được nhi tử tới quấy giày hắn hắn còn thật cao hứng theo bọn hắn địa vị càng ngày càng cao số tuổi càng lúc càng lớn thiên đế làm khương trường sinh c o n độc nhất ngoại trừ sự vụ bận rộn thiên đế cũng không tiện không có việc gì tìm khương trường sinh sợ quấy giày đến hắn trọng yếu nhất chính là Thiên đế không rõ ràng trong mắt của hắn thế giới. Hai cha con gặp mặt, cơ hồ đều là Thiên đế đang nói chính mình phiền não. Cái này khiến Thiên đế kinh thường suy nghĩ nhiều, không dám xác định mình tại phụ thân trong lòng hình ảnh. Mộ Linh Lạc nhìn thao thao bất tuyệt Thiên đế, bỗng nhiên nhăn đầu lông mày. Qua một hồi lâu, Thiên đế hướng p h ụ mẫu một thi lệ cáo từ về sau. Mộ Linh Lạc mới vừa đi đến khương trường sinh bên cạnh ngồi xuống. Mệnh số của hắn không thích hợp, sắp nghênh đón kiếp số. Mộ Linh Lạc thấp giọng nói ra, trong lời nói tràn ngập lo lắng. Khương Trường Sinh hỏi, cái kia ngươi nhìn thấy cái gì? Mộ Linh Lạc lắc đầu, nói, liền là thấy không rõ, cho nên ta mới lo lắng. Khương Trường Sinh cười nói, nếu thấy không rõ lo lắng cũng vô dụng. Sở Dĩ thấy không rõ, có lẽ kiếp số thật tồn tại, nhưng cũng có ngươi ta biến số tồn tại. Mộ Linh Lạc giờ mới hiểu được tới, bừng tỉnh đại ngộ nói, nói như vậy đến, cũng có đạo lý. c h không được côn luân giới mệnh số một mực rất mơ hồ so với đến từ thần võ giới võ giả càng khó coi hơn hiểu chờ một chút trường sinh ca ca chẳng lẽ ngươi đã áp đảo võ đạo nàng lập tức hưng phấn lên nhìn về phía khương trường sinh ánh mắt tràn ngập sùng bái như chỉ là chúng ta thấy võ đạo ta tự nhiên không sợ chẳng qua là võ đạo có lẽ còn ẩn giấu đi lực lượng mạnh hơn chẳng qua là không tại huyền hoàng đại thiên địa khương trường sinh cười nói đối m ộ linh lạc hắn cũng là không có quá nhiều giấu giếm ngược lại hắn chưa nói rõ ràng chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào dù sao hắn cũng không rõ ràng nếu chỉ là cùng thần võ giới so hắn xác thực càng mạnh mộ linh lạc đi theo tò mò hỏi vũ tộc thật bị ngươi diệt khương trường sinh bình tĩnh nói không sai ngươi cảm thấy tàn nhẫn sao mộ linh lạc lắc đầu nói ngươi lại không có tra tấn bọn hắn huống hồ bản thân liền là vũ tộc trêu chọc chúng ta coi như ngươi chỉ giết người cầm quyền cừu hận cũng sẽ liên tục không ngừng trước đó đều có thể kéo dài ngàn năm về sau chẳng phải là có thể kéo dài mấy trăm vạn năm thậm chí càng lâu ta có nghe nói qua vạn cổ cường tộc thù truyền kiếp không có khả năng hóa giải liền thần võ giới đều không được nếu thật là kéo dài mấy trăm vạn năm như vậy đến chết bao nhiêu người cất cỏ liền phải trừ tận gốc vô luận ngươi đối ngoại như thế nào chỉ cần đối nội thiện lương ít nhất chúng ta này chút thụ ngươi ân tình người không thể trách móc nặng nề ngươi chỉ có kẻ thù có tư cách hận ngươi mà bọn hắn đã không tồn tại. Khương Trường Sinh đưa tay sờ về phía mái tóc dài của nàng, Mù Linh lạc chân thành nói: "Bất quá việc này ngược lại để ta đối vận mệnh có càng nhiều cái nhìn." Nàng bắt đầu giảng giải chính mình đối vận mệnh cách nhìn. Khương Trường Sinh nghiêm túc lắng nghe, hắn đối vận mệnh chi đạo cũng cảm thấy rất hứng thú. Đọc lướt qua 3.000 đại đạo, nắm giữ 3.000 quy tắc chi lực, đây là Khương Trường Sinh sau này mục tiêu. Tối tăm trong lĩnh vực, sương mù phun trào. thiên địa tiếu trôi nổi tại âm dương chi thần chứng lớn trước vẻ mặt trầm trọng đạo tổ lúc trước hắn c h u diệt thần quân lúc bản thân liền cảm thấy hắn không đơn giản không nghĩ tới hắn giống như này lực lượng nếu như là thật vậy hắn có thể so sánh vị kia võ tổ càng mạnh âm dương chi thần thanh âm vang lên ngữ khí bình tĩnh cũng không có bị kinh đến thiên địa tiếu dương mắt nói so với đạo tổ mạnh mẽ ta càng để ý hắn tốc độ phát triển căn cứ theo ta hiểu rõ đạo tổ thiên thân vạn tướng bắc thế luân hồi truyền thuyết có thể là bịa đặt nếu như hắn chỉ có mấy ngàn tuổi hắn không có đem nói cho hết lời nhưng chứng lớn bên trong âm dương chi thần trong nháy mắt đứng im thân thể không có theo nhịp tim mà lưu động âm dương chi thần yên lặng làm thiên địa cười càng thêm lo lắng lấy phía trước đối bất luận cái gì tồn tại bao quát bỉ ngạn võ tổ ở bên trong âm dương chi thần xưa nay sẽ không yên lặng một mực là khinh miệt thái độ. nhưng thiên địa tiểu có thể hiểu được âm dương chi thần đạo tổ tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh nhanh đến lệnh hết thể cường đại tồn tại lo lắng ít nhất dựa theo thiên địa tiểu nhận biết không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tại mấy ngàn năm đi đến mạnh như vậy mạnh như âm dương chi thần đã thay ngén trăm vạn năm trước đó liền bị ngạn võ tổ đều không thể bắt lại chỉ riêng này điểm biểu hiện hắn căn bản không thể cùng đạo tổ so thì ra là thế thì ra là thế trách không được Âm dương chi thần thanh âm vang lên, ngữ khí phức tạp. Đây là thiên địa tiếu lần đầu tiên nghe được hắn dùng dạng này ngữ khí. Ha ha ha ha! Đại đạo có thể thành vậy. Âm dương chi thần bỗng nhiên cất tiếng cười to, trứng lớn bên trong thân ảnh cự chiến rõ ràng hết sức xúc động. Thiên địa tiếu nhíu mày, trong lòng hoang mang. Tên này không phải điên rồi sao? Thiên địa tiếu, từ giờ trở đi, ngươi muốn tiếp xúc mật thiết tiên đạo, trợ bọn hắn phát triển, từ giờ trở đi. bất luận cái gì đối địch với tiên đạo người đều là kẻ thù của ngươi tại bản t h ầ n xuất thế trước ngươi nhất định phải tận khả năng trợ giúp đạo tổ âm dương chi thần ngữ khí trở nên sắc bén không thể nghi ngờ thiên địa tiếu kinh ngạc bị đối phương thái độ chuyển biến kinh đến này đảo ngược cũng quá lớn một giây sau hắn liền lộ ra sốt ruột nụ cười nói yên tâm ta nhất định làm theo mặc kệ như thế nào có thể không đối địch với đạo tổ hắn cứ yên tâm c h ẳ n g qua là hắn rất tò mò, Âm Dương Chi Thần nói tới Đại Đạo có thể thành là có ý gì? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong khoảng thời gian này nghe được một cái tin đồn, Đạo Tổ mới thật sự là võ đạo đại k i ế p chẳng lẽ này tuyệt đối không phải nói hoa? Nhìn xem Âm Dương Chi Thần tại chứng lớn bên trong điên cuồng thân ảnh, thiên địa tiếu trong lòng dần dần sinh ra khác một cái ý nghĩ. Cùng mộ linh lạc trao đổi mấy tháng sau, Khương Trường Sinh liền bắt đầu bế quan, tiếp tục tu luyện. mặc dù hắn đã vô địch tại ngay lập tức hoàn cảnh có thể tương lai còn rất dài hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện không thể quá nhiều trì hoãn một bên khác thiên đình cũng tại c h ủ bị tân thiên địa kế hoạch tin tức tại hư không vô tận các phương thiên địa truyền ra đã nhiều năm như vậy các phương đại đạo võ đạo thế gia vọng tộc đều có tiếp xúc côn luân giới càng ngày càng nhiều sinh linh phát hiện tiên đạo nhất định phải tại côn luân giới tiến hành cái này cũng dẫn đến bọn hắn đối tu tiên truy cầu tưởng niệm trên phạm vi lớn giảm xuống nhưng đây chẳng qua là tầng dưới chót, thế lực lớn vẫn như cũ mơ ước tiên đạo. Nghe nói đạo tổ nguyện sáng lập đệ nhị phương có thể tu tiên đại thiên địa, cũng nguyện ý tiếp nhận đến từ các p h e sinh linh, thế lực gia nhập, chung nhau thành lập vạn đạo thế gian. Này phương đại thiên địa chẳng qua là cung cấp có thể tu tiên tư cách, mục đích thực sự là cung cấp chúng sinh một cái có thể tu hành vạn pháp địa phương, một cái có thể kiêm dung vạn pháp địa phương. Chuyện này dẫn tới không nhỏ dung chuyển. g i ớ i này tên cũng bị càng ngày càng nhiều sinh linh biết được thiên giới thần du đại thiên địa vô biên đại dương mênh mông trước d i ệ p chiến đang tu luyện thần thông diệp tộc lão tổ đứng sau lưng hắn không ngừng mà khuyên lơn hắn diệp chiến việc này thật không thể bỏ qua mặc dù ngươi đã là thiên đình thiên tướng nhưng ở côn luân giới bên trong diệp tộc vô pháp trưởng thành một khi uy hiếp được khương tộc người nào cũng không tốt làm người nào cũng không dễ trưởng khống nhưng ở thiên giới khác biệt diệp tộc nếu là trưởng thành còn có thể trợ giúp thiên đình ngăn chế mặt khác vạn cổ cường tộc diệp tộc lão tổ một mặt tận tình khuyên bảo hắn chỉ có hồn thể còn vô pháp truyền thế cho nên chỉ có thể đem khởi động lại diệp tộc hy vọng đặt ở diệp chiến trên thân diệp chiến tư chất cực tốt niết bàn trí nguyên công cùng tu tiên công pháp phù hợp dẫn đến diệp chiến một m ự c là đứng đầu nhất tu tiên giả một trong làm sao diệp chiến từ khi tu tiên về sau liền mặc kệ chuyện gia tộc một lòng vấn đạo diệp chiến thật sự là nghe phiền nhịn không được nói diệp tộc vinh quang có gì tốt trong mắt của ta hậu nhân từ có hậu nhân phúc truy tìm trường sinh mới là đại đạo nếu có thể so vạn cổ cường tộc sống được càng lâu cái kia sáng lập một phương vạn cổ cường tộc có tác dụng gì chương 489, đào tổ chiến võ tổ diệp tộc lão tổ bị diệp chiến trả lời nghẹn lại đúng vậy a nếu như một người so thế gia vọng tộc sống được càng lâu hắn cần gì phải sáng lập thế gia vọng tộc chẳng lẽ ta lúc đầu cử động là sai Diệp tộc lão tổ xem chính mình này dài đằng đẵng một đời. Từ khi sáng lập Diệp tộc về sau, hắn liền cùng Diệp tộc quá lại, đời đời kiếp kiếp vì Diệp tộc suy nghĩ, bồi dưỡng thiên kiêu, tính toán. Có nhiều ít Diệp tộc thiên kiêu bởi vì hắn hùng tâm mà chết. Thấy đến lão tổ vẻ mặt trở nên ảm đạm, Diệp chiến không mở miệng không được an ủi. Ta lại không phải là không có dòng dõi, cùng lắm thì ta nhường thanh chi dẫn đầu bọn hắn đi tới t h ế giới, lại sáng tạo Diệp tộc. Chỉ là ta thật không muốn vất vả này chút việc vặt, ta chỉ muốn tu tiên. sớm ngày đi đến cái kia thái ất chi cảnh nhấc lên thái ất chi cảnh trong mắt của hắn tràn đầy hướng tới chi sắc đây là đạo tổ trước mắt ban bố tu tiên cảnh giới tối cao nhưng tất cả mọi người rõ ràng thái ất chi cảnh tuyệt không phải đỉnh điểm nhưng thái ất chi cảnh liền có thể nhảy ra tan giới không vào trong ngũ hành làm tu tiên đệ nhất bậc thang độ tu tiên giả hắn cũng không muốn lạc hậu hắn lữ thuần châu nương tựa theo cảnh giới cao võ đạo công lực lại thêm không sai tu tiên thiên tư tu hành quá trình bên trong võ nguyên có thể tốc độ cao chuyển hóa làm p h á p lực gần với thiên đế thất minh vương bởi vì tu tiên muộn tạm thời lạc hậu hơn bọn hắn phóng nhãn toàn bộ côn l â n giới diệp chiến cảm thấy chỉ có thiên đế lữ thần châu cùng với tử tiêu cung tồn tại có thể ổn vượt qua hắn dù cho là vong trần đại tiên hắn cũng có lòng tin một trận chiến trước đó cùng vong trần đại tiên đấu pháp hắn có thể không có hoàn toàn sử dụng n h ế t bàn trí nguyên công diệp tộc lão tổ nghe xong. v ẻ mặt hòa hoãn trong lòng của hắn cảm khái vạn phần thời đại thật chính là biến võ đạo thời đại võ giả ngoại trừ truy cầu lực lượng đó chính là truy cầu quyền lực mà tu tiên giả đối trường sinh truy cầu là lớn nhất dù cho là võ đạo cũng không có vĩnh hằng bất tử tồn tại giống hắn dạng này hồn thể là gặp nguyền rủa sống không bằng chết liền đầu thai tư cách đều không có càng không thể lại tiếp tục mạnh lên thôi vậy ngươi liền hào hào tu luyện đi côn lân giới có địa tiên đứng đầu thiên giới chưa hẳn không có thành tựu địa tiên đứng đầu liền có thể đến đạo tổ trí bảo cũng đừng bỏ lỡ diệp tộc lão tổ thở dài một hơi nghiêm túc nói diệp chiến gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ phấn khởi đạo tổ trí bảo ai không muốn muốn thiên đế xạ nhật thần cung chấn nguyên đại tiên thiên địa bảo g i á m tuyên đạo thiên tử nhật nguyệt càn khôn kiếm trận không khỏi là danh chấn tam giới trí bảo hai người bọn họ nói chuyện chẳng qua là thần du đại thiên địa một cái ảnh thu nhỏ không biết có nhiều ít tín đồ đang thảo luận thiên giới sự tình so với lúc trước địa tiên đứng đầu náo ra động tĩnh còn muốn náo nhiệt thiên đình tích cực c h ủ bị thiên giới sự tình nhưng việc này không thể nóng vội bản ý là lôi kéo thế lực khắp nơi cho nên c h ủ bị thời gian thật dài khương trường sinh cũng sẽ không chờ đợi hắn lần nữa tiến vào bế quan trạng thái tu luyện trước mắt hắn đã bước vào nhân quả chi đạo luân hồi chi đạo nhân quả chi đạo được cho là tiểu thành nhưng luân hồi chi đạo còn đang tìm tòi bên trong cho nên hắn hiện tại muốn chuyên công luân hồi chi đạo nhưng luân hồi chi đạo cùng nhân quả chi đạo cân bằng lại đọc lướt qua vận mệnh chi đạo thất thập nhị phá thiên châu châu nổi tại khương trường sinh trước mặt trong đó một hạt châu lập loè hào quang chính là ẩn chứa vận mệnh lực lượng hạt châu thất thập nhị phá thiên châu ẩn chứa 72 loại quy tắc chi lực ở trong đó vừa vặn bao hàm luân hồi lực lượng dù sao luân hồi lực lượng là cấu thành thiên địa cơ sở một trong những quy tắc bạch kỳ ngồi tại mộ linh lạc bên cạnh nhìn phương xa đang tu luyện khương trường sinh muốn nói lại thôi nàng không dám đánh nhiễu khương trường sinh tu luyện chỉ có thể chờ đợi tại mộ linh lạc bên cạnh giữa bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì trước kia mộ linh lạc cũng không có tốt như vậy bế quan chủ nhân sẽ không tư truyền thần công đi chẳng lẽ có mạnh hơn kim đan đại đạo tu tiên tuyệt học bạch kỳ lòng tràn đầy tò mò nàng sở dĩ không thích bế quan chủ yếu là tư chất bình thường nhận thức không đến tốc độ cao mạnh lên niềm vui thú cho nên nàng càng hưởng thụ quyền lực địa vị mang tới siêu nhiên niềm vui thú ngay tại nàng lo lắng chờ đợi lúc mộ linh lạc thanh âm vang lên thiên giới sự tình còn chưa định ra ngươi chớ có vội vàng trường sinh ca ca chỉ xác định muốn khai sáng thiên giới mà thôi bạch kỳ nghe xong lúc này mới thở dài một hơi nếu còn chưa định ra cái kia nàng tự nhiên không vội Thiên giới lớn bao nhiêu? So c ô n luân giới như thế nào? Là sáng lập mới thiên đình vẫn là thiên đình tiến đến tiếp quản. Bạch kỳ ôm mộ linh lạc cánh tay g i ọ n g dịu dàng hỏi. Mộ linh lạc bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết. Người nhà người nhà, thiên giới có lẽ khoảng cách cồn luân giới rất xa. Ngươi bỏ được rời đi từ tiêu cung. Bạch kỳ cười nói, ta tự nhiên không nỡ bỏ. Đây không phải sớm tìm hiểu điểm tin tức vì người phía dưới mưu tính nhiều một chút cơ sở ngầm. cũng tốt trợ giúp chủ nhân tốt hơn bảo hộ chúng sinh. Mộ Linh Lạc lắc đầu bật cười. đúng rồi, tuyên đạo thiên tử sắp nhất thống thiên hạ, ngươi nói thiên đế sẽ phong hắn làm thiên hoàng sao? Bạch Kỳ ngược lại hỏi. Mộ Linh Lạc lường nàng liếc mắt, nói, ngươi là đến giúp hắn nói chuyện. Bạch Kỳ cười nói, sao có thể là giúp nói chuyện? Chủ nhân đã đáp ứng hắn, chẳng qua là chủ nhân hàng năm bế quan. Nếu là thiên đế cho tuyên đạo thiên tử phong mặt khác tên tuổi, vậy cũng không đẹp. t n g hoàng vị trí cao hơn tứ cực đại đế tử vi đại đế đối mặt so địa vị mình càng cao như tử trong lòng có thể cân bằng thiên đế đối mặt vị này nhân gian công tích cao với mình cháu trai lại có thể ủy quyền gần đây lòng người táo bạo liền thiên đình nội bộ mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều không thể không cảnh giác bạch kỳ ý vị thâm trưởng nói m ẫ u linh lạc nhíu mày lẩm bẩm nói chẳng lẽ cái này là kiếp số nhân gian thiên cảnh tuyên đạo 2.500 năm một năm này Thiên cảnh đã đến thiên hạ 7-8 1 0 phần khoảng cách nhất thống thiên hạ đã tiếp cận, còn lại vận triều tất cả đều đầu phục một vị khác, còn sót lại bá chủ vận triều đại hồng. Đại hồng thiên tử hồng lân tại phong thần đại chiến, trong lúc đó kế vị. Trước đó thiên tư của hắn danh khắp thiên hạ, càng đến thần tiên trên trời coi trọng, thiên đình đã từng mời chào qua hắn. Thiên cảnh cùng đại hồng kinh thế quyết chiến sắp đến, hai vị ưa thích tự thân tới chiến trận thiên tử tất nhiên sẽ quyết đấu. là thiên cảnh thiên tử nhật nguyệt càng khôn kiếm trận mạnh hơn vẫn là đại hồng thiên tử tiên võ chi đạo càng bá đạo thiên hạ vạn tộc rửa mắt mà đợi mà một năm này đang ở tử tiêu cung bên trong luyện công khương trường sinh đột nhiên mở mắt trực tiếp mang theo đại đạo càn nguyên thần t ọ a tan biến hắn nhảy ra côn lân giới nhảy ra hư không vô tận đi vào cực cảnh bên trong tinh vân sáng chói bao la cực cảnh bên trong khương trường sinh nhìn thấy một tòa vô cùng to lớn thái cực đổ hư ảnh. so toàn bộ côn luân giới còn lớn hơn thậm chí có thể cùng một chút nhỏ bé tinh vân so sánh lớn nhỏ thái cực đồ hư ảnh trước b ị ngạn võ tổ ngạo ngễ h mà đứng đạo bào phiêu động mặt n ạ lạnh lùng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện đạo tổ là ta coi thường ngươi bì ngạn võ tổ thanh âm vang lên ngữ khí băng lãnh không còn dĩ vãng mặt thái độ đối với khương trường sinh khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên bình tĩnh hỏi không biết võ tổ đến đây cần làm chuyện gì. tại lớn đại thái cực cầu hư ảnh trước khương trường sinh lộ ra hết sức nhỏ bé như phàm linh đối mặt chú t ể vũ trụ vạn vật thần chi. đào tổ xin hỏi ngươi kiếp trước là thân phận như thế nào? bình g ạ n võ tổ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống khương trường sinh lạnh giọng hỏi. vũ tộc có thể đoán được khương trường sinh tốc độ phát triển bình ngạn võ tổ tự nhiên cũng có thể từ vũ tộc bị hủy diệt về sau. hắn trong lòng liền kẹp lấy một cây gai, sợ hãi chờ đợi thêm nữa liền vô pháp chấn áp đạo tổ. Khương Trường Sinh nói: một tên p h à m nhân thôi, đạo tổ không biết cũng như thường. xem ra đạo tổ bách thế luân hồi truyền thuyết giả dối không có thật, đã như vậy, xin hỏi đạo tổ, vũ tộc có thể là ngươi tiêu diệt? không sai. đối mặt b ỉ ngạn võ tổ ép hỏi, Khương Trường Sinh bình tĩnh trả lời, căn bản không sợ hắn. hiện tại Khương Trường Sinh còn thật không sợ thần võ giới. không cần thiết lại sợ hãi rụt rè coi như thần võ giới thật có thể mời đến siêu việt hán cường giả cùng lắm thì lại chạy đường chính là hư không vô tận sao mà bao la cực cảnh như thế nào thần bí khó dò còn nhiều tiên đạo có thể sinh tồn địa phương vạn đạo đại hội lúc ta nói qua thiếu ngươi một cái nhân tình trấn áp tiên đạo về sau ta sẽ không tổn thương côn luân giới chúng sinh bì ngạn võ tổ lạnh lùng nói sau lưng thái cực đồ hư ảnh bắt đầu xoay tròn khủng bố uy áp buông xuống dung truyền bốn phương tám hướng tinh vân khương trường sinh nâng tay phải lên thất thập nhị phá thiên châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay vừa vặn ta cũng muốn lãnh giáo một chút võ đạo võ tổ thực lực khương trường sinh ngữ khí đạm mạc lại lộ ra một cỗ cường ngạnh quan hệ của hai người vốn cũng không có chúng sinh coi là gần như vậy nếu b ị ngạn võ tổ đánh tới cửa khương trường sinh không ngại ban thưởng hắn một trận thất bại võ tổ chiến đạo tổ hai vị cùng chống chọi với đại kiếp tà số hư không trí cường giả hôm nay tụ này quyết chiến sao có thể có thể thiếu ta vị này quần chúng một đạo tiếng cười truyền đến chỉ thấy thiên cơ cặp huyền lão ngồi tại bằng đá tòa sen bên trên bay tới cả người tản ra đ i ề m xấu âm hàn khí tức khương trường sinh liếc mắt nhìn hắn trong lòng diễn toán phụ cận trừ hắn ra người mạnh nhất vẫn như cũ là 52 thiên đạo hương hòa giá trị thiên cơ huyền lão hắn thần niệm cũng không có bắt được làm hắn bất an khí tức ngươi không phải tự x ư n g lĩnh hội thiên cơ, không nhúng tay vào bất luận cái gì nhân quả chi tranh. Bì ngạn võ tổ hỏi, ngữ khí chào phúng, rõ ràng thiên cơ huyền lão cũng không phải là hắn mời tới. Thiên cơ huyền lão dương mắt, mặt không biểu tình, lại phát ra thâm trầm tiếng cười, không sai, không nhúng tay vào. chẳng qua là hai người các ngươi có được chiến đấu thiên đạo tư cách, như thế quyết chiến, ta sao có thể bỏ lỡ? Bì ngạn võ tổ yên lặng, hắn không tiếp tục để ý thiên cơ huyền lão. nâng tay phải lên, phát trần dơ cao, thái cực đồ hư ảnh bắn ra sáng chói cường quang, cuộc cảnh vì đó biến sắc, hóa thành tái nhợt không gian, đếm không hết các loại tia sáng xuất hiện, tất tốc tuôn ra thái cực đồ. Khương Trường Sinh trong lòng tràn ngập chờ mong, âm thầm nghĩ tới võ tổ cũng đừng khiến ta thất vọng. Đối với cùng bị ngạn võ tổ giao thủ, hắn đã sớm nguyễn tưởng qua, không chỉ có là hạ gục võ tổ, cũng là chờ mong sinh tồn ban thưởng. tại thiên cơ huyền lão không ra tay tình huống dưới bỉ ngạn võ tổ 20 thiên đạo hương hòa giá trị giá trị bản thân tuyệt đối là hắn tối cường đối thủ mặt khác bỉ ngạn võ tổ toàn thân trên dưới lộ ra đạo gia dấu hiệu khương trường sinh hoài nghi bỉ ngạn võ tổ khả năng trước kia gặp được tiên đạo di chỉ liền như là thất minh vương hư không vô tận nhìn như tịch liêu trên thực tế còn cất giấu vô số cơ duyên chỗ đại đạo nơi truyền thừa đây là ta suốt đời kết quả tên là thái cực thiên vũ đạo tổ tại ngay lập tức huyền hoàng đại thiên địa bên trong ngươi là vị thứ nhất đối mặt thái cực thiên vũ tồn tại b ị ngạn võ tổ thanh âm vang lên sát khí đã kìm nén không được khương trường sinh trong tay thất thập nhị phá thiên châu bay lên cấp tốc biến lớn t r ộ i nổi tại phía trước thanh âm của hắn đi theo vang lên đây là thất thập nhị phá thiên châu ngươi cũng là vị thứ nhất đối mặt nó tồn tại chương 490 t h thái cực huyền đạo tướng Thất thập nhị phá thiên châu như 72 viên cự đại sao trời trôi nổi tại khương trường sinh trước mặt, v ờ n quanh thành một vòng tròn lớn. Đối mặt cái kia càng thêm to lớn thái cực đồ hư ảnh, toàn bộ cực cảnh hư không hết thảy tinh vân cũng vì đó đình trệ. Thất thập nhị phá thiên châu, đây cũng là tiên đạo pháp bảo. Thiên cơ huyền lão nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh trước mặt pháp bảo, trong lòng tràn ngập tò mò. Từ khi phát hiện khương trường sinh tồn tại, hắn liền đối với tiên đạo tràn ngập hứng thú. bởi vì hắn vô pháp thôi diễn tiên đạo tương lai hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp làm hắn không tính được tới tồn tại khương trường sinh cùng b ỉ ngạn võ tổ cũng không có trì hoãn thời gian hai bên các nói dọa sau lập tức ra tay b ị ngạn võ tổ vung lên phất trần hấp thu vô số quy tắc chi lực thái cực đồ mang theo nghiền nát hết thảy bá đạo khí thế thẳng hướng khương trường sinh tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền bay lượn qua b ỉ ngạn võ tổ giết tới thất thập nhị phá thiên châu phía trước Khương Trường Sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tòa bên trên, tay phải hướng phía trước vừa nắm Thất Thập Nhị Phá Thiên Châu đột nhiên xông về phía trước. Oanh! Thái cực đồ hư ảnh gặp Thất Thập Nhị Phá Thiên Châu va chạm, trong n g á y mắt tiêu tán. b ị Ngạn võ tổ đạo bào bay lượn, mặt nạ đập tan, lộ ra một tấm kinh ngạc khuôn mặt. Thất Thập Nhị Phá Thiên Châu co vào, ngưng tụ đến một cái điểm, đánh xuyên b ỉ Ngạn võ tổ thân thể. Bì Ngạn võ tổ toàn thân run rẩy, căn bản không kịp phản ứng. hắn trường to mắt già nua mà trải rộng vết thương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được tái nhật không gian đi theo phá toái khôi phục thành cực cảnh hư không nguyên trạng thiên cơ huyền lão đồng dạng mở to hai mắt không dám tin vào hai mắt của mình 72 viên phá thiên châu xuất hiện sau lưng b ỉ ngạn võ tổ khôi phục thành lớn chừng ngón cái hình thành một cái tự động xoay tròn vòng tròn tản ra màu sắc khác nhau hào quang làm sao có thể ngươi đã đi đến thiên cảnh dưới không đúng ngươi tuyệt không phải lục dục thiên bị ngạn võ tổ gắt gao nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh run i ọ n g hỏi bị thất thập nhị phá thiên châu đánh xuyên thân thể trong nháy mắt hắn võ nguyên trực tiếp tiêu tán gần cốt càng là đất t ừ n g khúc hắn thậm chí có thể cảm giác được tự thân sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng lục dục thiên chẳng lẽ cái này là thiên cảnh giới cái kia nói như vậy đến thượng phúc thiên cao hơn tại lục dục thiên đoán c h ừ n g thuộc về 10 thiên đạo giá trị đến 100 t h i ê n đạo đáng giá cảnh giới thiên cơ huyền lão có được 52 thiên đạo hương h ỏ a giá trị bản thân nhưng bỉ ngạn võ tổ mặt thái độ đối với hắn rõ ràng là cùng một cấp bậc nói rõ 50 thiên đạo hương h ỏ a giá trị cũng không phải là đường danh giới không trường sinh đối thất thập nhị phá thiên châu biểu hiện vẫn tính hài lòng hắn cùng bỉ ngạn võ tổ chênh lệch quá lớn t h ắ n g bại không có có ngoài ý muốn cho nên hắn chỉ là muốn thử một chút thất thập nhị phá thiên châu hiệu quả. lục dục thiên ta cũng không phải là võ đạo không biết các ngươi cảnh giới trận chiến này đã kết thúc võ tổ nếu tới liền chớ đi đi khương trường sinh tiếng nói vừa ra từ kim hồ lô bay ra mở ra miệng bình thất thập nhị phá thiên châu bay trở về ven đường đem b ỉ ngạn võ tổ mang về ném vào từ kim hồ lô bên trong trong quá t r ì này h n bì ngạn võ tổ không có chút nào sức chống cự tiếp cận 200 t h i ê n đạo hương hòa giá trị bản thân khương trường sinh đánh 20 thiên đạo hương hòa giá trị bản thân bỉ ngạn võ tổ liền cùng đánh phàm nhân không có khác nhau sở dĩ không hiểu sát bỉ ngạn võ tổ khương trường sinh cũng là cố ý khắc chế bằng không vừa rồi một kích kia đủ để cho bỉ ngạn võ tổ hình thần câu diệt khương trường sinh cất kỹ từ kim hồ lô tầm mắt liếc nhìn thiên cơ huyền lão cái nhìn này lệnh thiên cơ huyền lão sợ hãi làm sao có thể hắn như thế nào mạnh mẽ như thế chẳng lẽ hắn đã đi đến thượng phúc thiên cảnh giới không có khả năng như thế tồn đang vì sao sẽ lưu tại bên ngoài hư không thiên cơ huyền lão trong lòng tràn ngập lo lắng hắn nghĩ tới ngày đó đạo tổ độ kiếp tình cảnh cái kia huy hoàng thiên uy chẳng lẽ là võ đạo tại chấn áp kiếp số mặc dù hắn tự nhận là mạnh hơn bỉ ngạn võ tổ nhưng hắn có thể làm không được như thế nhẹ nhõm hạ gục bỉ ngạn võ tổ đối mặt đạo tổ tầm mắt thiên cơ huyền lão tiến thối lưỡng nan hắn không dám trực tiếp chạy trốn nhưng cũng không biết nên như thế nào hướng đạo tổ nói rõ lý do. chẳng lẽ hắn thật chỉ là tưới quan chiến đổi lại là hắn nghe được lời như vậy cũng không có khả năng tin tưởng. khương trường sinh cũng đang tự hỏi xử trí như thế nào thiên cơ huyền lão thiên cơ huyền lão sau lưng sẽ có hay không có chỗ dựa hắn tại hư không vô tận sống lâu mục đích lại là cái gì? đạo tổ ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ta cũng không phải là như là b ị ngạn võ tổ như vậy còn có mạnh hơn chỗ dựa. ta sở dĩ lưu tại hư không vô tận chính là vì sống tạm ngươi nếu là có bất luận cái gì nghĩ muốn hiểu rõ ta có khả năng nói cho ngươi chuyện hôm nay ta cũng có thể quên thiên cơ huyền lão kiên trì mở miệng nói tình thế bức người hắn không thể không buông xuống chính mình cao ngạo dùng thái độ khiêm nhường đối mặt đạo tổ khương trường sinh nói ồ sống tạm chẳng lẽ ngươi đang tránh né cái gì thần võ giới thiên lại ở đâu thiên cơ huyền lão hồi đáp bất luận cái gì cảnh giới đều có đại nạn dù cho là lục dục thiên thậm chí thượng phúc thiên cảnh giới cũng sẽ đối mặt lấy thọ hạn kiếp số khi bọn hắn đi đến lục dục thiên lúc liền sẽ đi tới thông u chi hải truy tìm đại đạo bản nguyên mưu cầu càng thêm lâu dài tuổi thọ ta đã từng đi qua nhưng đắc tội gần như siêu nhiên tồn tại không thể không trốn về đến thông u chi hải khương trường sinh yên lặng ghi lại đi theo hỏi tại thông u chi hải bên trong có thể là võ đạo vi tôn Thiên Cơ Huyền Lão hồi đáp, đi đến Thiên Cảnh g i ớ i đã không phải võ đạo mà là hướng về quy tắc đạo, khác biệt quy tắc người tu hành chính là không giống đạo giả, nhưng võ đạo chính là ngay lập tức thiên đạo chính thống. Mặc dù tại Thông u Chi Hải một chỗ khác Thần võ giới thiên vẫn như cũ là tương đối mạnh mẽ một phương, chẳng qua là thống trị lực kém xa tại hư không vô tận. Mặt khác, Thông u Chi Hải có chín đại thủ vệ sẽ ngăn cản thiên quy mô trở về hư không vô tận, dùng duy trì hư không vô tận trật tự. liên quan tới thông u chi hải một chỗ khác ta không cách nào dạy bằng lời nói đây là hư không vô tận thiên đạo quy tắc chỉ có ngươi tự mình đi tới mới có thể hiểu rõ đó là một mảnh tràn ngập vô hạn cơ duyên lại lại cực kỳ hắc ám địa phương s o hư không vô tận càng thêm hiểm ác tàn khốc nói lên thông u chi hải thiên cơ huyền lão ngữ khí lộ ra một chút sợ hãi khương trường sinh tự nhiên không muốn đi tới thông u chi hải hắn cũng không thiếu tuổi thọ chỉ là hư không vô tận liền đầy đủ hắn phát triển tiên đạo vô số năm. không cần thiết đi thụ ngược đ ã i nếu thiên cơ huyền lão nói đến như thế thành khẩn, khương trường sinh liền không muốn lại làm khó hắn. dù sao lúc trước khi độ kiếp thiên cơ huyền lão cũng không có đánh lén hắn. vô luận thiên cơ huyền lão trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất hành vi bên trên như thế. hy vọng ngươi có thể nói được làm được. ngươi có khả năng đi. khương trường sinh bình tĩnh nói. đối với thông u chi hải, hắn tin tưởng bị ngạn võ tổ trong trí nhớ khẳng định có. thiên cơ huyền lão như chút được gánh nặng. liền vội vàng hành lễ, cấp tốc rời đi. Khương Trường Sinh đi theo nhảy hồi trở lại Tử Tiêu Cung bên trong. Tại không người biết được tình huống dưới, Bỉ Ngạn võ tổ đã bị bắt giữ hắn. Hắn bắt đầu chờ đợi Sinh Tồn ban thưởng kích khởi, rất nhanh nhắc nhở liền xuất hiện tại hắn trước mắt. t u y ê n đạo 2.500 n ă m năm, Bỉ Ngạn võ tổ đột kích, ngươi tại hắn tiến công hạ thành công Sinh Tồn, vượt qua một trường kiếp nạn, thu hoạch được Sinh Tồn ban thưởng, Thiên đạo linh bảo Thái cực huyền đạo tướng, Thái cực. đây là hệ thống cố ý khương trường sinh lúc này truyền thừa thái cực huyền đạo tướng trí nhớ khổng lồ trí nhớ điên cuồng chui vào trong đầu thái cực huyền đạo tướng chính là thái cực chi đạo thánh nhân mượn nhờ thiên đạo khí sáng tạo công thủ gồm nhiều mặt ẩn chứa thái cực lực lượng sinh sôi không ngừng cũng có thể làm người lĩnh hội lĩnh ngộ công pháp pháp thuật thần thông các loại thái cực huyền đạo tướng còn có thể lưu lại vĩnh hằng bất diệt ấn ký đồng dạng có thể cung cấp sinh linh lĩnh hội Khương Trường Sinh nghiêm trọng hoài nghi bỉ ngạn thiên tôn liền từng gặp được Thái Cực Huyền Đạo tướng ấn ký. Nếu như cái suy đoán này là thật, nói rõ tiên đạo tồn tại ở hắn nhận biết thế giới quan bên trong, chẳng qua là bị t u y ế Nguyệt xóa đi. Chẳng lẽ tiên đạo tại hủy diệt trước, có một vị nào đó vô thượng tồn tại đem tiên đạo hết thảy đều thu nạp chỉnh hợp thành sinh tồn hệ thống, lưu cho tiên đạo người thừa kế. Khương Trường Sinh càng phát s á c cái suy đoán này khả năng rất lớn. Hắn lúc này cầm lấy Tử Kim Hồ Lô, giờ phút này. bì ngạn võ tổ bị trong hồ lô đủ loại cấm chế chấn áp đoạn thời gian trước tăng thêm phá đạo tuyệt phong càng là lệnh bì ngạn võ tổ vô phát một lần nữa ngưng tụ thái cực hư ảnh đây rốt cuộc là ngọn gió nào vì sao có đáng sợ như vậy phá hủy l ự c liền ta thái cực thiên vũ đều không thể thi triển bì ngạn võ tổ ngồi tĩnh tọa ở biển lửa phía trên vẻ mặt âm trầm khó tả cha tấn cùng với không biết mệnh số làm hắn lâm và trước nay chưa có lo lắng nhất làm cho hắn bao la mờ miệt chính là đạo tổ thực lực đạo tổ làm sao có thể mạnh như vậy? chẳng lẽ đạo tổ là theo thông n g u chi hải tới? không có khả năng, thiên phía trên tồn tại đều chí tại vĩnh sinh. nhưng nếu không phải, chẳng lẽ đạo tổ cùng âm dương chi thần một dạng là võ đạo đại tiết chỗ thai nghén? hắn càng phát giác là người sau, hắn trong lòng lâm vào trước nay chưa có tự trách trận chiến này trước đó, hắn lợi dụng đạo tổ mở ra vạn đạo thế gian, nhưng võ đạo chúng sinh tiếp nhận tiên đạo tồn tại. hiện tại hắn bị chế áp võ đạo như thế nào đối mặt t i ê n đạo b ị ngạn võ tổ tâm loạn như ma đúng lúc này hắn nhìn thấy một vệt kim quang vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy một đ ầ u mắt dọc màu vàng óng ở chân trời lên tâm mắt một đôi đụng b ị ngạn võ tổ trong nháy mắt lâm vào trong hoàng hốt b ị ngạn võ tổ trí nhớ là không trường sinh gặp được khổng lồ nhất bất quá hắn đã xưa đâu bằng nay hắn cấp tốc tìm kiếm b ỉ ngạn võ tổ trở về thần võ giới trước đó trải qua rất nhanh hắn liền thấy thông U Chi Hải tại hư không vô tận chỗ sâu có một mảnh hải dương màu xanh nằm tại trong hư không tối tăm vô biên vô hạn tại hải dương màu xanh rìa có một tôn cửa đá khổng lồ trước cửa đá có một đạo thân ảnh đang ngồi đây là một t ê n người mặc tàn phá chiến giáp nam tử tóc tai b ù sù một đồng mí mắt rõ ràng hạ xuống không có ánh mắt chẳng lẽ liền là thiên cơ huyền lão nói tới chín đại thủ vệ cửa đ á sáng lên cường quang bỉ ngạn võ tổ từ bên trong cửa lăng không đi ra quả nhiên bỉ ngạn võ tổ là theo thông u chi hải tới khương trường sinh lúc này đem bỉ ngạn võ tổ chỉ nhớ hướng phía trước tiến lên hình ảnh thoáng qua hắn đi theo bỉ ngạn võ tổ đi vào một vùng tăm tối trong thiên địa bầu trời đen kịt đại địa thương măng khắp núi khắp đồng không thấy màu xanh lá bỉ ngạn võ tổ hành tẩu trên phiến đại địa này tựa hồ tại tìm lấy cái gì nơi này chính là thông u chi hải một chỗ khác Khương Trường Sinh nghĩ như vậy, hắn tiếp tục thăm dò trí nhớ. Theo thời gian trôi qua, hắn mới vừa biết được phiến thiên địa này chẳng qua là thông u chi hải bên trong đại thiên địa, là thông hướng một chỗ khác con đường. Cái kia mảnh do thiên truy đuổi, tranh đấu lãnh vực thần bí. Bất quá khi Khương Trường Sinh sắp truy tìm đến cái kia mảnh lĩnh vực lúc, Bỉ Ngạn võ tổ trí nhớ đột nhiên gián đoạn, lại thoáng qua. Chính là trước đây thật lâu, Bỉ Ngạn võ tổ vừa thành tự thiên, vượt qua thông u thiên địa. sắp tiến vào một chỗ khác trước tình cảnh vô luận hắn như thế nào thăm dò cũng không cách nào bắt được thông u chi hải một chỗ khác trí nhớ.